Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 03 chương 41 một cái chớp mắt ngàn dặm lần này coi như là hoàn toàn đốt miếng lửa thùng thuốc rồi. Tam đại tài nữ. Tống nhân lấy một loại thô bảo không thương hương tiếc ngọc tư thái. Thoáng cái đắc tội hai cái. Phải biết. Âm nhạc bán chạy bảng bảng trước 10 khúc mục đích. Tam đại tài nữ có thể nói chân chính chiếm hơn nửa vách tường Giang Sơn. Thần bí từ không lộ diện A Giao. Một người độc chiếm tam thủ Trước đây không lâu bị chu tiên ảnh hưởng Sáng tạo ra chính mình thứ 51 thủ thuần âm nhạc tuý tiên Lấy phấn chấn lòng người điệu khúc cùng khổng lồ phen lực lượng Lần nữa tiến vào trước 10 Bất quá lại đem chính mình một cái khác thủ cho chen ra ngoài rồi Tổng thể mà nói trước 10 nàng như cũ chiếm cứ tam thủ Sau đó chính là ngoài ra hai đại tài nữ lâm diệu khả cùng hạ chỉ lam rồi Các nàng mỗi người hai thủ chiếm cứ trước mười vị trí. Tam nữ tổng lại. Tổng cộng là thất thủ. Trở thành rất nhiều người trong tâm khảm chân chính tài nữ. Còn lại tam thủ đều là ba vị thế hệ trước sanh túc đã truyền lưu đại lục nhiều năm kinh điển nhạc khúc rồi. Nhưng là hai ngày. Giang Sơn liền đổi. Hai cái tài nữ chỉ có đáng thương một bài đứng ở bảng danh sách trước mười vị trí. Người mới này cũng quá độc áp đi tống nhân cũng không nghĩ tới hai thủ tỳ bà sẽ một cái mang hỏa một cái cứ như vậy tiến vào trước mười vội vàng không kịp chuẩn bị a nhưng cũng nói chính mình nhãn quang không kém a giao càng là tìm tới tốt nhất đồng bản hợp tác bất quá hắn đã bất chấp song phương phen mắng chiến mà là nhìn về phía hệ thống đinh đông chúc mừng ký chủ hoàn thành tiến vào bảng danh sách trước mười nhiệm vụ Nhiệm vụ mới mở ra Mời khí chủ lấy mơ Vâng Video hình thức Phổ biến rộng rãi một cái nhạc khí Làm bên trên một cút thường Có thể miễn phí phát ra này nhạc khí Phổ biến rộng rãi một cái nhạc khí Vậy làm sao phổ biến rộng rãi Này phiến trên đại lộ nhạc khí không đếm sổ Kia phải dùng tới chính mình đại sứ hình tượng phổ biến rộng rãi Trừ phi Là bọn hắn cho tới bây giờ không bái kiến. Chỉ là trong nháy mắt. Tống nhân liền nghĩ đến đàn dương cầm. Cái thế giới này có thể có đàn dương cầm vật này hắn phát sóng trực tiếp ăn món đồ kia. Hơn nữa đàn dương cầm âm thanh sáng ngời. Tinh khiết lại ung dung hoa quý. Cách nào Nam Hải không có liên tưởng quá. Chính mình đẹp trai hướng đàn dương cầm trước nhất ngồi. mười ngón tay phản phất khiêu vũ tinh linh. Tấu phang như thủy tinh duyệt nhân âm phủ, làm tâm ám nữ đứa bé đàn đến mộng chung hôn lễ. Kia nhã vận khí chất, phải nhiều soái đẹp trai cỡ nào, phải nhiều trang bức có nhiều trang bức. Hơn nữa thiên địa chi hồ võng trên có video bản khối. Nếu phải lấy mơ. Vâng. Hình thức phổ biến rộng rãi. Đàn dương cầm chính là bất nhĩ chi tuyển a. Kiếp trước một máy đàn dương cầm khỏi phải nói đắt bao nhiêu rồi. Dù là hắn thích đi nữa Cũng chỉ có thể có sờ một cái phần Hệ thống có thể nói rồi Miễn phí tặng Đàn dương cầm Ta muốn ngà voi trắng Tống nhân nói Nhân là màu trắng thuần khiết Yên lặng, lãng mạn mà trong suốt Khen thưởng phát ra chung Phát ra thành công Đã tồn vào hệ thống trong kho hàng Tống nhân vội vàng đến hậu trường thương khố kiểm tra Đúng như dự đoán Một trận hoa lệ đàn dương cầm yên lặng nằm ở bên trong. Tống nhân trực tiếp triệu hoán mà ra. Hạ xuống trong phòng. Sờ kia lạnh như băng phím đàn. Tống nhân kích động cả người run rẩy, Quen thuộc lại thân thiết. Kiếp trước chính mình tuy không đàn dương cầm. Nhưng lại dùng tiện nghi giá tiền mua điện tử cầm hoặc được rất nhiều cầm phổ đây. Ha <cười> ha, lần này rốt cuộc không cần hướng hệ thống bỏ tiền mua nhạc phổ rồi. Vì không đưa tới lão cha chú ý. Hắn thu đàn dương cầm. Liền hướng ngoài thành sơn cốc chạy đi. Buông ra thần thức. Ở nhận ra được không người chú ý sau. Bắt đầu đánh đàn từ bản thân sở trường nhất hoa lại tới. Nghe kia thanh thúy âm thanh vang lên một khắc tống nhân vẻ mặt thỏa mãn. Xem ra sau đó phải chuẩn bị tự mình quay trục mơ. Vâng. Rồi. Đàn dương cầm vừa có mặt. Phòng chừng có thể hâm mộ chết rất nhiều người Không thời điểm quá đến hắn giống như Maxi ơ Làm ít đồ đeo đeo Càng tăng thêm một loại cảm giác thần mỹ a. Thời gian trôi qua rất nhanh Thoáng một cách tiểu thời gian nửa tháng mà qua Thiên lại âm nhạc võng bên kia mắng chiến đã dần dần lắng xuống Bởi vì từ đầu đến cuối tống nhân cho tới bây giờ không có nói câu nào Cái này làm cho hai cái mới phen nữ phản phất đánh vào một đoàn trên bông vải. Không có một chút cảm giác thành tựu. Phản đảo nhóm người mình giống như chó điên như thế cắn loạn. Hơn nữa sau đó á giao những người ái mộ gia nhập. Khiến cho song phương thật đúng là nhất thời nửa khắc cãi vã không dưới. Có thể kết quả đâu rồi. Nhân ra đôi tỷ bà vững vàng chiếm cứ ở thứ chín cùng để thập vị trí. Vẫn không nhúc nhích. Ngươi có thể thế nào? Tống Nhân là trong khoảng thời gian này ngoại trừ không ngừng quen thuộc đã từng còn nhớ ở kinh điển đàn dương cầm khúc. Vì sắp quay trục mơ. Vâng. Làm chuẩn bị ngoại. Thời gian còn lại cũng đang lợi dụng màu sắc từ về tạp tiến hành tu luyện phong phủ. Trong sơn cốc. Giờ khắc này Tống Nhân. Tựa hồ thân thể tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Hơn nữa kèm theo thổ nạp cả người tựa hồ thành phong một bộ phận. hắn chậm rãi giơ tay lên, cách không viết phòng theo xuống thứ một đạo phù văn, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. hắn tuy nhắm hai mắt, nhưng cả người suy nghĩ, phản phất bị một cổ lực lượng kỳ dị điều khiển. thân bất do kỳ trôi dạt, hắn trải qua núi đồi sông lớn, bay qua cách vách hoang mạc, kiến thức trùng ngư chim muôn, người qua hoa cỏ cây cối. Hắn thấy được trẻ sơ sinh ra đời Lão giả quy tư Thấy được có người ly biệt cùng đoàn tụ Nhân tính thiện áp thay đổi Hắn cứ như vậy một mực đi phía trước bay Tựa hồ đang trải qua Vừa tựa hồ tìm ấm chứng Trong mắt của hắn mê mang càng ngày càng ít Cũng càng ngày càng sáng Thẳng đến Hắn đứng ở vân điên trên Hết thầy là an tính như vậy Nhìn dưới chân tựa hồ không nhúc nhích tầng mây Tống Nhân nhưng dần dần cười Nguyên lai like, đây chính là Phong Tống Nhân nhẹ nhàng xuống phía dưới vung tay lên Phong Huyền vân thư Chỉ vì di chuyển cho nên gió nổi lên Phong từ đầu đến cuối đều tại bên cạnh ngươi Thung lũng trên hòn đá Tống Nhân tinh thần trở về Vào giờ khắc này chợt mở mắt ra Nhìn lên trước mặt đã khắc họa rồi Mười bảy đạo phù văn dấu ấm Hắn áo quần vô phong tự động Trung quanh lá cây lại phảng phất bị dừng lại. Thuộc về trúc cơ cảnh tứ trọng thiên tu vi toàn diện phóng ra ngoài. Tống nhân nhất bút hạ xuống. Viết phỏng theo ra cuối cùng một đạo phù văn. Trong nháy mắt. Trước mặt phù văn cấp tốc giấy rua. Cuối cùng. Trực tiếp hóa thành một cái màu xanh phong toàn. Mánh chui vào hắn thức hải. Ở đó phiến bị tiểu lão lưu lại bát phù môn mầm mống trước. Thuộc về phong phù ấm ký sáng vô cùng Một đảo gió lúc không ngừng lưu chuyển Xong rồi tống nhân có một chút đứng lên Mặt đầy kích động Lâu như vậy rồi Mượn màu sắc từ vệ tạp cùng ngàn năm linh dược phụ trợ Hắn rốt cuộc luyện bát phù môn một trong phong phù Giờ phút này đã sớm không kịp đợi Tâm thần động một cái Gần như trước mắt liền khắc họa ra phong phù Mà ở trước mặt hắn Xuất hiện cánh cửa kia Tống nhân một cước liền bước chân vào đi vào Từ hồ chỉ dùng một hơi thở Hắn lần nữa mở mắt ra lúc Đã không còn là bình an thành sơn cốc Mà là thành phiến sơn khâu Một cái chớp mắt ba trăm rằm Rốt cuộc ta làm được tống nhân hưng phấn mặt đầy đỏ ửng, Còn không quan sát cụ thể hoàn cảnh lúc Trong cơ thể linh lực trong nháy mắt vô hiệt tinh thần lực ông một chút co rút lại, trực tiếp trợn trắng mắt một cái, liền từ không trung rơi xuống, không gian chạy trốn, cần thiết linh lực chống đỡ quá lớn, bát phù môn mở ra, là yêu cầu linh lực làm lối đi duy trì, tinh thần lực làm không gian phương hướng, phong phù ngưng hiện, chỉ có thể coi là hắn tìm được môn hộ, nhưng muốn đi vào, thì nhất định phải hai người này chống đỡ rất rõ ràng, chúc cơ cảnh tứ trọng thiên miễn cứng ủng hộ tống nhân vé một lượt. điểm này, tiểu lão vinh nói cho hắn biết, cũng không nghĩ tới tống nhân lại nhanh như vậy luyện thành. dù sao hắn kỳ vọng là thiên phú đủ được, năm sáu năm liền có thể ngưng hiện một phủ, mà tống nhân dùng không tới một tháng từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương bốn mươi hai trên trời rơi xuống tới phen lâm diệu khả xuống xe ngựa tự tuyệt bọn nha hoàn hầu hả mà là muốn chính mình đi ra hóng mát một chút trên quan đảo hơn mười người hộ vệ cùng nha hoàn nhìn tiểu thư leo lên hoa trên núi hồn nhiên đồi liền lẫn nhau nói đến lần này chuyến đi thu hoạch lâm diệu khả có thể là chúng ta mách hoa cốc cốc chủ vỗ lên minh châu Không chỉ lớn lên được đẹp đẽ Càng đối với âm nhạc có cực mạnh thiên phú Thiên lại âm nhạc võng tam đại tài nữ một trong Chính là nàng Mặc dù không bằng cái kia a sao Nhưng là bán chạy bảng trước 10 nhạc khúc bên trong Một bài kinh chập cùng nghĩ mỹ nhân này để cho nàng xếp hạng trước 10 vị trí Nhiều năm không gặp có đi xuống quá Còn có còn lại nhạc khúc Cũng ở đây 20 người đứng đầu tả hữu đi lang thang Mà lần này, là âm nhạc lưới tổ chức một lần đại hình âm nhạc sao lưu hội. Không chỉ mời rất nhiều âm nhạc giới đại sư. Tam đại tài nữ ngoại trừ A Giao không có tới. Còn lại đều đi. Hiện trường bên trên. Bao nhiêu tài nữ tuấn kiệt hội tụ một đường. Đủ loại quản xây đàn trúc bất tuyệt như lũ. Giống như âm thanh thiên nhiên. Mà nàng cũng lên đài trình diễn rồi vài bài tối tân tác khúc Đưa đến mọi người thét chói tai liên tục Cũng có các tiền bối chỉ điểm trong đó một ít chưa đủ Để cho nàng thu hoạch rất phong phú Dọc theo đường đi trở về Rất nhiều fan tia muốn đi cùng hộ tống Nhiều lần chăn trở Lúc này mới không chút do dự đưa bọn họ hất ra Quá khó khăn rồi Dĩ nhiên Cũng có chút tâm sự Dù sao nàng nghĩ mỹ nhân này bị nặng ra trước mười. Tâm lý không nói thất lạc tuyệt đối là giả. Nhưng cũng là không có biện pháp chuyện. Bây giờ thấy hoa trên núi hồn nhiên. Muôn hoa đua thắm phoe hồng. Lý diệu khả rốt cuộc có thể đi xuống xe ngựa. Một người đăng sườn núi. Giang hai cánh tay. Đón ánh mặt trời. Đắm mình trong gió nhẹ. Hít một hơi dài. Thật tốt, thật là thoải mái ấm lâm. Diệu khả vừa đỉnh lớn tiếng kêu mấy tiếng đột nhiên từ trước mặt hắn đỉnh đầu trực tiếp rớt xuống một người Đã nắm giữ chút cơ cảnh thất trọng thiên lâm diệu khả gần như bản năng lập tức cách xa Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Dưới sườn núi bách hoa cốc bọn hộ về càng là tay mắt lanh lẻ Một giây ghế tiếp trực tiếp chắn lâm diệu khả trước mặt Tiểu thư cẩn thận Người tới người nào sau đó Bọn họ phát hiện Cái này từ trên trời rơi xuống người vừa tới cứ như vậy nằm ở trong bụi hoa không búc nhích. Một tên hổ vệ đi tới. Phòng bị đưa hắn lập người. Lúc này mới phát hiện đây là một cái rất là tiểu tử trẻ tuổi tử. Giờ phút này ngã mặt dính đầy bùn. Ngược lại cũng coi là anh Tuấn. Bất quá khí tức ghề hoài. Tựa hồ là thoát lực sở trí. Yên tâm tiểu thư chỉ có chút cơ tứ trọng thiên. Không nguy hiểm gì hơn nữa hắn nên đắc hôn mê Một gã hộ vệ thở phào nhẹ nhõm bẩm bản tin Lâm diệu khả từ hộ vệ bầy sau đi ra Nhìn thiếu niên này dáng vẻ chật vật Lại ngẩng đầu nhìn quang đáng không chung Không khỏi cười Người nói hắn có phải hay không là từ giao lưu hội một mực theo tới phen không nghĩ tới như vậy đều không vứt bỏ hắn Có thể thấy kỳ chân tâm Ngược lại khoảng cách bách hoa cốc đã không xa Đem hắn mang theo đi. May mắn tiểu tử. Nhớ. Đây là đối với ngươi cố chấp tưởng thưởng. Nếu không. Nếu để cho ngoại nhân biết rồi. Chẳng phải rét lạnh rồng lớn phen tâm. Lâm Diệu Khả nói xong. Mấy tên hộ về chỗ mắt nhìn nhau cảm thấy có chút không ổn. Thế nào. Các ngươi chẳng lẽ còn sợ một cái chút cơ cảnh nhân vẫn cảm thấy vào bách hoa cốc hắn có thể phá hư cái gì lâm diệu khả nhất thời cười mấy tên hộ về cũng là một trận lung túng liền vội vàng nâng lên tống nhân hướng dưới sườn núi xe ngựa đi tống nhân một mực vô tri vô giác cho tới bây giờ không có sống như lần này trực tiếp đem trong cơ thể linh lực cho rút sạch mơ mơ màng màng cảm giác cả người một mực ở khô khốc trong sa mạc chật vật hành tẩu cơ hồ muốn tuyệt vọng Thẳng đến hắn xuất hiện trước mặt một cái ốp đào lập tức lao tới đi qua tham lam uống liền với cổ họng khô rách cảm cũng vào giờ khắc này biến mất rất nhiều chậm rãi mở mắt ra mông lung phát hiện có một đứa nha hoàn trang trí nữ tử đang dùng cái muống cho hắn rót đến thủy hắn mánh ngồi dậy mà sau não hải nhất trận mê muội thiếu chút nữa vừa nằm xuống ngươi Ngươi là ai ta lại ở nơi nào nha hoàn ngọt ngọt cười. Vì công tử này ngươi đã tỉnh. Vậy thì quá tốt. Nơi này là bách hoa tốc A. Là tiểu thư đưa ngươi mang về. Ngươi cũng ngủ mê man ba ngày ba đêm. Thật không biết ngươi là dùng bao lớn quyết tâm mới không có bị tiểu thư hất ra. Phần này bền lòng cùng nhị lực. Mới để cho tiểu thư cho phép mang ngươi trở lại. Cái gì tiểu thư tống nhân một trận mắng nhức thân thể mệt là lời hại liền vội vàng đi kiểm tra trong cơ thể trực tiếp với đại hạn ba năm không trời mưa thổ địa một cái chớp mắt ngàn sầm trả giá thật lớn có phải hay không là quá lớn nhiều chút được nếu tình ta để cho phòng bếp chuẩn bị cho ngươi chút thịt canh mồi bổ thể lực thật là may mắn phen tiểu thư vẫn là lần đầu tiên mang phen về nhà đây nha hoàn vừa nói tống nhân nghe không hiểu lời nói liền đi ra ngoài Tống nhân nhìn một cái này cổ phát thơm ngát nhà Nhìn dáng dấp hẳn là đặc biệt cho khách nhân lưu mái hiên Hẳn không nguy hiểm hắn vội vàng ngồi xiết bằng chậm rãi đi điều động khô hiệt kinh mạch Tiến cử thiên địa linh khí dành thời gian khôi phục Bên trong đan điền, Bốn tầng trúc cơ đài tối một mảnh Kết nối với mặt mười cách long văn cũng mơ hồ không nhìn thấy Bất quá theo tống nhân tỉnh lại cùng điều động Bắt đầu chợt lói tối sầm lại khôi phục Trong kinh mạch cũng xuất hiện một cái giống như chu y như vậy dòng chảy nhỏ Này có thể nguy rồi Lấy như vậy trình độ muốn khôi phục đỉnh phong Được tới khi nào đi Dù là trên người hắn có ngàn năm linh dược đại bổ Tối thiểu cũng phải thời gian nửa tháng tả hữu Này chưa quen cuộc sống nơi đây Có thể trách chỉnh ở tống nhân suy nghĩ ngàn vạn lúc Cửa phòng lần nữa bị mở ra Có bọn nha hoàn bắt đầu vào tới đủ loại thức ăn Từng cái cười tủm tỉm thỉnh thoảng nhìn lén hắn xuống Không nghĩ tới tiểu thư tùy ý nhặt về một cái phen rửa sạch sẽ đào rất đẹp Tống nhân bị sau khi nhìn lưng có nhiều chút lạnh Yếu ớt nói Các vị tỉ tỉ môn Các ngươi quen biết ta sao chúng nữ đồng loạt lắc đầu Không nhận biết, không nhận biết các ngươi tại sao cứu ta trở lại Còn như vậy ăn ngon tốt ở chiêu đãi à tống nhân là thực sự nghi ngờ Vô duyên vô cớ, không đạo lý à Ngươi biết ta tiểu thư gia tựu là Chúng nữ hì hì đến liền lại đi ra ngoài Chỉ để lại đầy bàn thơm ngát thức ăn cùng suy yếu tống nhân rồi Ta biết nàng tiểu thư gia chẳng lẽ là cổ thân thể này trước thật sự nhận biết là ai tống nhân miễn cứng đi tới trước bàn cơm. hít một hơi thật sâu. Má ơi thật là thơm. Hắn vội vàng cầm đũa lên liền nhâm nhi thưởng thức. Bụng đã sớm đói kêu rột rột. Ngươi nói phóng độc nếu như người ta muốn hại ngươi. Đừng nói hôn mê. Bây giờ tùy tiện vào tới một đứa nha hoàn cũng có thể đem mình bóp chết kia phải dùng tới phiền toái như vậy thoáng một cái thời gian ba ngày lặng lẽ mà qua mỗi ngày đều có bọn nha hoàn đưa đủ loại thức ăn đi vào tống nhân thân thể cũng là từ từ hồi phục đến như vậy vô vi bất chí chiếu cố ngược lại làm cho tống nhân có loại kinh hồn bạc vía cảm giác thật là vượt dị ngay hôm nay một cái thường cho hắn đưa đồ ăn nha hoàn đi vào hành lễ nói Vị công tử này, ta tiểu thư ra xin mời, đang tính tỏa tống nhân trầm rãi mở mắt ra. Tâm lý thở dài một hơi, rốt cuộc thì phải gặp chân tướng. Rốt cuộc là ta biết ngươi, cũng là ngươi coi trọng ta Thúy Vân Hồ là bách hoa tốc tối một mảng lớn hồ. Hôm nay rất là náo nhiệt, bởi vì ngũ tốc nhất địa trẻ tuổi Tuấn Kiệt đều tới. Để ăn mừng lâm diệu khả ở âm nhạc sao lưu hội bên trên hiển lộ tài năng. Tăng thêm mấy trăm ngàn phen. cái gọi là ngũ tốc nhất địa. Là dược vương tốc. Kiếm ngũ tốc. Linh thư tốc. Thần cơ tốc cùng với bách hoa tốc. Đầy đất chính là ẩn long thánh địa. Này lục ra xem như đồng khí liên chi. Không chỉ tiếp giáp địa tại một cách lẫn nhau tiếp giáp. Tổ tiên môn cũng từng cùng tiến thối quá. Có thể nói, bọn họ là nhất thể. Bây giờ bách hoa cốc lâm diệu khả tiên tử ở âm nhạc giao lưu hội bên trên tỏa sáng rực rỡ. Nhóm người mình làm sao có thể không đến ăn mừng một phen đâu rồi. Mấy ngày trước có thể có chút tàu xe vất vả. Cho nên mới lựa chọn hôm nay. Thúy Vân Hồ bên trên tổng tổng có lương đình 108 tỏa. Rẽ đông quẹo Tây Trúc nói hành lang càng là hơn ngàn cái chỉ những thứ này, liền thúy vân hồ mười phần trăm đều không chiếm dùng. có thể thấy to lớn, mà ở trung gian vị trí lại có một khối lớn như vậy sân thượng. phía trên bày không dưới hơn sáu mươi nơi bàn, mỗi tấm đều có rượu ngon cùng mỹ thực. tình lệ bọn nha hoàn không ngừng cho những thứ này tuấn kiệt các tiểu thư rót rượu đưa ăn, cực kỳ náo nhiệt. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương 43 nam hải tử bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình Lâm Diệu Khả người mặc thanh y. Ăn mặc rất là đẹp đẽ. Cùng mọi người vừa nói chuyện ngữ. Diệu Khả. Ngươi xem thiên địa võng bình luận có hay không? Có người đem ngươi hôm đó cùng một ít sanh túc trao đổi video truyền đến trên mạng. Những sanh túc này bị ngươi thuyết phục sáng vẻ. Không biết bao nhiêu người ca ngợi ngươi đối âm nhạc nhận thức cùng cảm ngộ. Ngày sau nhất định trở thành nhạc đàn mọi người. Người nói chuyện một thân bạch y, ngực trái còn theo một cái đan lô dáng vẻ, hắn gọi tống thanh đến từ dược vương tốc. Lâm Diệu khả có chút ngượng ngùng kia đều là mọi người đối với ta thương yêu, so ra kém lam nhi tỷ cùng A Giao. Khác khiêm nhường như thế nha. Lần này vui đài biết. Mọi người đối với ngươi tiếng hô có thể so với hạ chỉ lam muốn cao hơn nhiều a Cái kia kêu a sao Từ đầu đến cuối đều không ra mặt Là nam hay nữ cũng không biết Trước sau nhiều lần giao lưu hội Nàng có lẽ không biết thân quá Không chừng nhân ra chột dạ Sợ lộ tẩy Còn không bằng giữ cái cảm giác thần bí đâu rồi Mọi người nói có đúng hay không người nói chuyện là một người sáng sấp có chút âm nhu nam tử áo lam. Xuất từ linh khư cốc thân đồng. Mặc dù mặc dù lâm diệu khả rất hưởng thụ mọi người loại này ủng hộ. Nhưng là. Hay lại là ngay trước mặt mọi người lắc đầu một cái. a sao tuy không giống chúng ta. Là lấy tên thật làm nickname. Lại cho tới bây giờ không có lên truyền quá nàng hình. Nhưng có thể làm ra tới cấp độ kia âm nhạc. Tuyệt không là người bình thường. Vốn là trước mười bán chạy bảng một mình nàng liền độc chiếm tam thủ. Trước đây không lâu một bài túi tiên càng là lần nữa tiến vào trước mười. Lần này. Nàng và cái kia ta thích ăn đại bánh bao hợp tác đôi tì bà. Càng là lại xông vào trước mười. Coi là lời nói. Một mình nàng độc chiếm một nửa. Chúng ta và nàng muốn so sánh với. Có thể kém xa Lâm diệu khả thở dài một cái rót ly quả cất một cái mà uống Mọi người trố mắt nhìn nhau Không biết nên như thế nào Hóa giải vấn đề này Cũng quả thật cáp Nhân ra tuy cho tới bây giờ không ra mặt Nhưng là Thực lực và tác phẩm ở nơi nào bày đây Hơn nữa cặp kia tì bà Là thật là dễ nghe Liền của bọn hắn đều nghe Không dưới hơn trăm lần đâu rồi mỗi lần nghe cũng có mùi bất đồng cùng cảm xúc khả năng chủ yếu là nhân gia nhạc phổ được nếu như ngươi có thể có như vậy nhạc phổ đi trình diễn nhất định không kém gì kia a dao đeo một cây kiếm đến từ kiếm u cốc lưu kính lên tiếng nói đó cũng là thực lực nói thật ta còn đến thật là muốn quen biết một chút cái kia ta thích ăn đại bánh bao người mới cứ như vậy đột ngột nhô ra Đi lên chính là hoàn toàn mới có tiếng. Phía sau do hắn soạn nhạc đôi tì bà. Không chỉ để cho hắn thành danh. liền với A Giao cũng vậy. Đáng tiếc ta chữa cho hắn nhiều như vậy nói. Nhân ra một câu đều không hồi. Lâm Diệu Khả nói tới chỗ này hơi có chút tức giận. Nói thế nào ta cũng là mọi người công nhận tam đại tài nữ. Bình thường ta cho phen hồi cái tin tức. Đối phương không biết sẽ kinh hỉ thành hình dáng gì Ngươi ngược lại tốt Ta chủ động phát tin tức Một mình ngươi tự đều không để ý Đây cũng quá thương lòng tự ái Từ khi ra đời tới nay còn cho tới bây giờ không có bất kỳ như vậy không nhìn nàng đây Diệu diệu, hôm nay thật Vất vả mọi người có thể tù chung một chỗ Làm sao có thể không có âm nhạc trở hứng đâu rồi Nghe nói ngươi có thể là có trung thành nhất phen không xa vạn dặm một đường với trở lại đâu rồi. Cứ như vậy rớt tại trước mặt ngươi. Bây giờ vẫn còn ở dưỡng thương trong lúc đâu rồi. Lại một người cười nói. Nói tới chuyện này. Lâm diệu khả tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Nhân trọng yếu nhất là ngươi ở thành tâm làm chuyện nào đó lúc. Có thể được người khác công nhận. Cũng được. Ta gần đây họp A Giao tì Bà Ngâm. Đánh đàn một bài cho mọi người nghe một chút. Lâm Diệu khả sở dĩ sẽ ở thuộc về mình tù họp lên đạn tấu đối thủ cạnh tranh nhạc phổ. Hay lại là tồn lưu một chút tranh phong ý tứ. Dù sao. Bài này nhạc phổ là không phải nàng viết ra. Mà là theo người khác bày xong đường đi hỏa. Nàng đi mình cũng có thể làm. Hơn nữa. Hắn dùng hay lại là cổ tranh. Cảm thấy cổ tranh thay thế vì bà hẳn còn có một hương vị. Được rồi. Nàng mạnh hơn A dao. Thua. Cũng rơi vào cái học tập hắn nhân tinh hoa tốt xanh tiếng. Tối thiểu là không phải giỏi về ghen nhân. Nghe trình diễn, mọi người khen ngợi tất cả đều tìm bàn ngồi vào trên bộ đoàn đi lắng nghe. Lâm Diệu khả lấy ra bản thân yêu quý cổ tranh. Trước thử một chút âm. Theo hoàn cảnh chung quanh an tính lại. Nàng bắt đầu bát lồng dây đàn. Từ từ trình diễn đứng lên. Ánh nắng rực rỡ. Mặt hồ lăn tăn. Trăm hoa nở rộ. Thủy điểu mà bay. Một bài so cổ tranh trình diễn ra tì bà ngâm thiếu một phần ai oán. Nhiều hơn một phần ánh mặt trời. Đầy tớ là nhắm hai mắt. xung đuổi đắc ý đến đánh nhịp. Bị nha hoàn dẫn tới tống nhân một trận cao mày. Ai đây nha? Đánh đàn cái gì ngổn ngang Ngươi trải qua ta trao huyền rồi không Hơn nữa thì bà ngâm trú trọng nhất là một cái nghĩ tự Ngươi này Thuần túy là nghe tâm tình So với lên hợp tác với mình đồng bản A Giao Vô luận ý cảnh tay vẫn pháp Kém xa Một phút cuối cùng mọi người nhất thời khen hay Có một phong vị khác có một phong vị khác nha Ta cũng biết diệu diệu có chính mình độc đáo nhận xét Cái kia tên gì bánh bao đoán là tìm lộn người Không có thiên lý mã mà vô bá nhạc Cái kia bánh bao coi như là mắt bị mù Chính phải chính phải hẳn tìm diệu diệu Tống nhân nghe một trận mắt trợn trắng Sau đó Hắn liền bị bọn nha hoàn dẫn tới chúng vòng tròn quan hệ người bên trong Lâm diệu khả thấy vậy Nhất thời buông xuống cổ tranh cười Đứng dậy mà tới Vị công tử này, gần đây nghỉ ngơi đã hoàn hảo đối mặt lâm diệu khả câu hỏi. Nhất thời hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Nguyên lai là hắn đó diệu diệu phen a không nghĩ tới ngoại hình vẫn không ỉ lại chứ sao. Nghe nói hắn lúc ấy là kiệt lực mà bất tỉnh trời mới biết là thế nào đuổi theo. Đây chính là chúng ta diệu diệu mị lực chỗ, đổi thành người khác. ngươi xem có điên cuồng như vậy phen sao ha <cười> ha. Nói rất chính xác Ta đã nói rồi Mọi người thất truy bát thiệt nhắc tới Tống nhân là nhìn chằm chằm cách này hướng hắn câu hỏi nữ tử Luôn cảm giác rất quen thuộc Chầm tư rồi ba giây sau Nhất thời mật thốt lên Lâm Diệu Khả không sai Thật đúng là Lâm Diệu Khả Ban đầu ở làm Chu tiên có tiếng lúc Còn nghe qua nàng kinh chập Thanh tuyến rất êm tai. Chỉ tiếc không dùng được nàng âm nhạc. Hơn nữa nàng âm nhạc sành riêng giao diện có nàng hình. Cảm thấy ráng dấp tạm được. Cuối cùng rào tới rào lui. Tìm được A dao, Ta nói thế nào quen thuộc như vậy chứ? Này gì giới chính là được. Hình và tập nhân cơ bản không có gì khác nhau. Rất dễ nhận biết. Đối mặt Tống Nhân dứt khoát kêu tên của nàng, Lâm Diệu Khả chỉ là dường dưng một tiếng. Dám hỏi công tử tục Xanh Tống. Ngọc đối Tống Ngọc. Nam hài tử bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Rất rõ ràng. Cái này Lâm Diệu Khả vừa nói chính mình nghe không hiểu lời nói. Đừng nghĩ đối với ta dùng tới não cân A. Tống Ngọc thật là dễ nghe tên. Lâm Diệu Khả phảng phất đại gia khoe tú một dạng một lời một hành động đều có phong độ. Nàng lấy ra một quyển quyên tú thư. Sau đó mở ra trang thứ nhất Ký xuống tên mình lâm diệu khả Sau đó khép lại Đi tới trước mặt tống nhân đa tả người thương yêu Trong này là ta tự mình hái sao trước mắt ta toàn bộ trên mạng nhạc phổ Duy nhất cách này một phần yêu Lại thử rồi tên mình Tạm thời lưu làm kỷ niệm rồi Sau này ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội Nhìn nhân ra đưa tới một quyển sách cùng với chung quanh những người đó ánh mắt hâm mộ Tống Nhân đầu ấp vo ve. Ta là ai ta ở nơi nào đám người này sẽ đối ta làm gì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương 44 cố hương nguyên phong cảnh Tống Nhân theo bản năng nhận lấy quyển này còn tản ra mùi thơm nhạc phổ sách. Lâm Diệu khả cười chúng chín gật đầu một cái. Tống công tử. Ngươi yêu thích ta cái nào nhạc phúc đây này cũng làm tống nhân cho đang hỏi. Ta lúc ấy chỉ là vội vã nhìn ngươi liếc mắt mà thôi. Ta nào biết ngươi có cái gì tác phẩm. Bất quá. Hắn ngược lại là mơ hồ có chút biết. Ngọn nguồn không biết. Nhưng tuyệt đối là náo hiểu lầm. Lúc này ta muốn nói thật. Thương nhân gia nữ hải mặt mũi. Bị đám người này vây đánh sát suất vì 100% hắn vội vàng ho khan một tiếng kinh chợp bài hát kia êm tai nhất ta cuối cùng là đang ở trời tối người yên không thể vào ngủ lúc làm bài hát su con nghe chỉ cần bốn năm lần là có thể bạn ta ngủ mọi người nhất thời cười lên ha hà đó cũng không diệu diệu kinh chợp nhưng là ship hạng bán chạy bảng thứ bảy tồn tại là trải qua vô số người nhiều năm công nhận Lâm Diệu khả nghe xong cũng là rất là hài lòng Nguyên vốn muốn mượn hôm nay thời gian Đánh đàn một bài chính mình tối bàn bạc Xem có thể hay không cùng đôi tì bà muốn sánh bằng Bài hát này nàng tạm danh phù rong vũ Là nàng chuẩn bị thật lâu Lại trải qua mấy vị đức cao vọng trọng đại sư chỉ điểm sửa đổi quá Bây giờ kém chính là truyền lên Muốn cùng A giao đôi tì bà tranh một chuyến phong Bây giờ lấy ra Cùng đoàn người chia sẻ xuống Bất quá rất nhanh hắn liền đổi chủ ý Có lúc so sánh mới có thể cho thấy một người khác cao siêu thủ pháp Tạm thời đổ cái chuyện vui Tống công tử thích ta như thế âm nhạc Chắc hẳn mình cũng đối âm nhạc có nhất định nhận xét đi Không ngại thừa dịp cơ hội Cho chúng ta trình diễn một khúc Nơi này nhạc khí ngươi tùy ý chọn Nói không chừng chúng ta ngày sau còn có hợp tác khả năng đây. Lý Diệu khả nói xong câu đó. Sẽ chờ Tống Nhân phản ứng đâu rồi. Hợp tác với ta. Không biết bao nhiêu người muốn như vậy cái cơ hội đâu rồi. Bây giờ ngươi cách này may mắn. Không chỉ có thể tiếp xúc gần gũi ta. Nếu như biểu hiện tốt lời nói. Còn có cơ hội đồng thời sáng tạo âm nhạc. Đây là bao lớn vinh dự ác nàng tâm lý nghĩ như vậy sau đó hướng trong đám người một người xử một cái ánh mắt người kia tỏ ý biết lui về phía sau lui sau đó câu thông thiên địa võng mở ra rồi thu âm video chức năng nàng kêu dương thu nhuộm là lâm diệu khả bạn tốt kiêm khoe mật thường thường phát một ít lâm diệu khả sinh hoạt hệ liệt hoặc là ý tưởng nhạc phổ tìm linh cảm Đi chơi tiết thanh minh du ngoạn đoạn thị tần vân vân. Hấp dẫn một mảng lớn fan. Cũng để cho lưới thượng nhân đối Lâm Diệu Khả có mặt khác nhận biết cùng giải. Đây coi như là đôi bên cùng có lời hỗ doanh. Lâm Diệu Khả cũng cần một cách như vậy hợp tác tới biểu diễn chính mình. Mình cũng không thể chẳng biết xấu hổ phát biểu ta hiện tại có nhiều dễ thương. Có nhiều khổ cực đời chút đi. Rất nhanh. Dương Thu Nhu liền đem video tên nghĩ được rồi Diệu Diệu tổ họp mời fan tới Cùng vui mừng chỉ điểm âm nhạc con đường Anh cái góc độ này rất không tồi Nhìn một cái không sót gì Thậm chí thanh âm cũng biết tích có thể biện Tới một Lâm Diệu khả một bộ khích lệ dáng vẻ Ngươi nếu là fan của ta Trình diễn chỉ có thể là ta những thứ kia độ khó cao nhạc phủ, Chỉ điểm một chút Còn có thể được một cái bình gì gần gũi Không có cái giá mỹ dự Cái gì để cho ta trình diễn Ngươi đùa thôi đi Ta dùng biến thanh khí cho các ngươi biểu diễn cái khẩu ký ngươi xem có thể không tới một bài a, Yên tâm, Không người cười nhạo ngươi Điều là người một nhà Đúng vậy Nhăn nhăn nhó nhó Chẳng lẽ là cái giả phen có ở một bên diệu diệu chỉ điểm đâu rồi Đây là tốt bao nhiêu một cơ hội à. Mọi người đang một bên ồn ảo lên nói. Tống nhân cảm giác có chút không xuống đài được. Cũng không thể bị thương nhân ra nữ hài mặt mũi và lòng tự á đi. Dù sao mình là nàng trở thành phen mang về. Ăn uống sảng khoái. Bây giờ lại cho tặng phẩm. Ta nói ta sẽ không. Khởi là không phải quá tổn thương với nhau mặt mũi. Được rồi có hơn sao bất quá ta thổi là không phải rất tốt. Vừa vẫn có một bài cho mọi người bêu xấu. Không sai. Tống Nhân muốn thổi chính là cố hương nguyên phong cảnh. Bài này nhạc phổ ở hệ thống bên trong còn đánh mô sai đâu rồi. Nhưng là Tống Nhân là biết. Kiếp trước hắn thường thường dùng đào địch thổi bài hát này. Mà sở dĩ để cho hệ thống liên nghĩ ra được. Là bởi vì quan điểm chính hắn biết. Có thể một ít phối nhạc nhạc khí cùng với bàn bạc có chút mơ hồ. Nếu như đơn thuần dùng hôn tới trình diễn chắc hẳn càng có một loại không tốt cảm giác, chút lòng tin này hắn vẫn có. Hôn lâm diệu khả xứng sờ. Nàng ký được bản thân sáng tạo những thứ này nhạc phổ chung. Không có một dạng liên quan đến hôn a Chẳng lẽ hắn có chính mình sáng tạo nghi ngờ nàng để cho người ta cầm tới một tinh xảo hôn cho tống nhân. Mặt mỉm cười. Một số người khác là tổ năm tổ ba các tử trở lại chính mình bồ đoàn chấu ngồi mà ngồi. Thưởng thức này phan vùng về biểu diễn. Cùng với diệu diệu đại sư như vậy hướng dẫn. Đây đối với tất cả mọi người đều có mặt mũi. Coi mắt nhất thời mở rộng rất nhiều. Cũng an tính rất nhiều. Dương Thu Nhu dùng hồn lực đem hình ảnh như ngừng lại cầm ở hôn trên người tống nhân. Tống Nhân nắm hôn có chút cuộc xúc thật sự là thời gian dài như vậy có chút xa lạ. Không việc gì. Chúng ta luôn là ở thất bại từ từ bò dậy. Có ta đây. Ở một bên lâm diệu khả mỉm cười khích lệ nói. Tống Nhân gật đầu một cái. Trước thử một chút âm. Cái này hôn cũng không biết là loại nào xương làm. Phẩm chất cao vô cùng. Còn có một cổ linh hoạt kỳ ảo chi âm. Đây cũng là để cho Tống Nhân tâm lý vui mừng. Hắn đứng ở phía trước nhất. Tho khan một chút. Sau đó hướng mọi người khom người chào. Vẻ mặt khiêm tốn. Ta đây liền bêu xấu. Bài này nhạc phổ là ta tình cờ lấy được, tên là Cố Hương Nguyên Phong Cảnh. Lâm Diệu Khả cũng ngồi ở chính mình vị trí, chờ cách này kêu Tống Ngọc Phen biểu diễn. Tống Nhân nhẹ nhàng cầm lên hôn ở an tính trên mặt hồ đối mặt ấm áp gió nhẹ chậm rãi thổi mà bắt đầu. Không có gì khúc nhạc rào. Nhưng du dương mà linh hoạt kỳ ảo điệu khúc từ hôn trung truyền tới lúc. Hết thầy. Càng yên tĩnh. Vốn là không xem ra gì tham gia náo nhiệt đám người. Tất cả đều yên tĩnh một mảnh. Lâm Diệu khả mỉm cười gương mặt đọng lại. Bài hát này. Nghe sau đó. Bắt trước Phật tượng một giấc mộng Xinh đẹp tuyệt vời Lại để cho nhân tựa hồ nhớ nhung cái gì Ưu Mỹ nhịp điệu Càng là từ từ dẫn sắc ra ngươi trong cuộc đời những tia đó tia lũ lũ tình cảm Bọn họ không hề rời đi quá cách gọi là cố hương Nhưng là Ưu Mỹ linh hoạt kỳ ảo điệu khúc quanh quẩn trong tai lúc Nhưng lại làm cho bọn họ có loại thật sâu quyến luyến Bọn họ tựa hồ thấy được bầu không khí Vân Phiêu, Thủy Động, Lâm Dung, Hai đồng, Khói Bếp, không nói ra tinh khiết cùng hình ảnh cảm. Nhịp nhàng ăn khớp, lũ lũ triền miên từng mảnh tương tư tận xương. Thúy Vân Hồ một mảnh an tính. Chỉ có Tống Nhân tay không ngừng đè ở hôn bên trên hoán đổi đến âm điệu. Thời gian lặng lẽ mà qua. Từ từ thổi xong cuối cùng điệu khúc. Tống Nhân nhẹ nhàng buông xuống hôn tâm lý một trận khó chịu. Hắn cũng muốn ra a, có công việc địa phương không có nhà, có ra địa phương không có công việc, một mình đi đại thành thị phấn đấu, đến cuối cùng cũng không thể trở về. Cố Hương, cất xấu chính mình bao nhiêu tuổi thơ trí nhớ, lúc đó sung sướng, kia phiến thổ địa, cửa thôn đại hoàng thụ. thậm chí từng cái đường hẹp quanh co. Bây giờ tuy ký ức hãy còn mới mẻ, Lại chỉ có thể hồi ức rồi Tống nhân miễn cứng lộ ra mỉm cười một cái Nhưng mọi người vẫn không có thể tự ý cảnh như thế này trung tình ngộ lại Quá khó chịu Thậm chí mấy người không tự chủ chảy xuống lệ Này lại là một loại có thể ảnh hưởng người khác tâm cảnh nhạc khúc Dù là chỉ một chỉ là một loại nhạc khí trình diễn Lâm Diệu khả năng sớm khiếp sợ tột đỉnh Làm sao có thể Tiện tay nhặt được một cái phen lại có lớn như vậy tiềm lực như vậy nhạc phổ liền nàng đều không viết ra được đến thật là hắn ngoài ý muốn lấy được ạ nếu như thêm nữa thêm một ít còn lại nhạc khí nền nhuộm đẫm bài này cố hương nguyên phong cảnh tuyệt đối có thể cùng a giao đôi kỳ bà có liều mạng hơn nữa nàng nhân khí trước mười bán chạy bàng có lẽ đem sẽ sinh ra nàng tân thứ hai lúc bắt đầu vui Bài này nhạc khúc nhất định phải có nàng ký tên Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương 45 Dương Thu Nhu sai lầm cầu phiếu đề cử lâm diệu khả trong nhấp nháy liền nghĩ song hết thảy Vô hấp sồn dập nhìn về phía thu âm video Dương Thu Nhu Dương Thu Nhu vẫn còn ngơ ngác đắm chìm trong cái loại này tràn đầy nhớ nhung ý cảnh bên trong Tràn đầy nước mắt Bởi vì nàng chính là cùng cha chạy nạn đến Chỉ là đến cuối cùng Cha không có thể kiên trì ở Chỉ để lại một mình nàng ở trên đời này Lưu lạc đầu đường Cuối cùng may mắn bị bách hoa cốc nhân mang vào Cùng lâm diệu khả đồng thời lớn lên Cố hương a Đối với nàng đã sớm hoàn toàn mơ hồ Thậm chí không nhớ ở nơi nào chỉ loáng thoáng có thể nhớ tới Nơi đó có rất nhiều sơn Rất nhiều thôn Rất nhiều chơi với nhau tiểu đồng bọn Còn có cha mẹ kia mơ hồ dáng vẻ Bây giờ Chỉ có thể trở thành trí nhớ sâu bên trong bên trong sắp bị quên một bộ phận Thấy lâm diệu khả trông lại ánh mắt Cũng là minh bạch vội vàng dừng lại thu âm Sau đó lít rồi đăng lên Lúc trước nàng giúp khoe mật diệu diệu thu âm hoàn sinh hoạt video sau Căn bản là theo bản năng đăng truyện Hoàng hốt hạ Nàng nhất thời cả kinh Vội vàng lích hủy bỏ Nhưng là Rất nhanh thiên địa võng nhắc nhở đã phát tài tới Đoạn thị tần đang ở khảo hạch chung thủ tiêu video cần một ngày sau Sắc mặt của nàng nhất thời trắng bệt lời hại Xong rồi Chính mình gài bẫy khuê mật thành danh cơ hội Nàng vội vàng nhìn về phía lâm diệu khả Run rẩy môi Nhỏ nhẹ lắc đầu một cái Thiên địa võng khảo hạch tối chậm một ngày sau liền có thể thông qua. Sớm một hai giờ đều có thể. Phải biết. Nàng video có thể là có mấy trăm ngàn fan đâu rồi. Đến thời điểm tuyệt đối chuyển nổi điên. Lâm Diệu khả thấy Dương Thu Nhu động tác như thế. Lập tức tròng mắt hơi híp, Hai tay bóp quyền. Cho nàng một cái ngu xuẩn ánh mắt. Đè nén chí nội tâm phấn nộ. Miễn cứng lộ ra nổ cười. Quá êm tai rồi. Bài này nhạc khúc. Là vì nào đại sư phụ tả lâm diệu khả một bộ muốn gặp một lần vì đại sư này biểu tình. Nếu như có thể. Nàng vội vàng muốn đem bản quyền mua được chính mình danh nghĩa. Lại nhanh hơn. Tống nhân thấy lâm hay hỏi. Ngượng ngùng lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Tình cờ đi dạo hàng via hè thời điểm. Ở một trang rách nát trên giấy phát hiện. Tống nhân quả thực không ra mặt nói này là mình sáng tạo. Bây giờ hắn cũng phải từ từ học tập âm nhạc. Tranh thủ viết ra một bài chân chính thuộc về mình âm nhạc. Đó mới thực tế. Nghe vậy lâm diệu khả. Lại gật đầu một cái. Nàng dám cam đoan. Như vậy âm nhạc tuyệt đối không có ở thiên lại âm nhạc võng bên trên đã nghe qua. Nếu thu nhu đắc đem chuyện làm hư hại. Kia cũng chỉ còn lại có một điều cuối cùng đường. Cùng cái này kêu Tống Ngọc hợp tác. Hắn chủ thổi hơn. Mà chính mình viết khúc còn lại nhạc khí. Không đến nổi nhàm chán. Vậy dạng này tính ra. Mình cũng đoán người sáng tạo rồi. Có lẽ thật có thể cùng A giao địa vị ngang nhau một phen. Mà lúc này đây phía dưới những người khác mới phản ứng được. Vốn là muốn muốn trêu chọc diệu khả phen. Không nghĩ tới nhân gia thâm tàng bất lộ A. Quá mất mặt. Bây giờ nhìn Diệu Khả dáng vẻ Bọn họ tất cả đều xấu hổ ngươi nói không vỗ tay đi Nhân ra quả thật thổi tốt vô cùng Thậm chí Thậm chí có như vậy một tia so với Diệu Khả kinh chập còn tốt hơn nghe một ít Một bài nhạc khúc thật xấu Chính là ở chỗ nó là hay không có thể đưa tới người nghe cộng hưởng cùng với tâm cảnh Bài này điệu khúc Nhưng là làm được Vỗ tay đi Ngươi đem chúc ta tiểu công chúa lâm diệu khả mặt mũi để vào đâu đầu năm nay phen đều lợi hại như vậy rồi không? Không có chút bản lính. Liền làm phen tư cách cũng không có a. Giờ phút này một tiếng vọng về âm thanh ở dương thu nhu bên tai vang lên. Nàng liền vội vàng nhìn. Nhưng là thiên địa võng thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng nàng đoạn thị tần phát bố thành công. Rất nhanh xem lượng liền do nguyên lai không biến thành 5, 100, 600 Nàng đột nhiên có chút phấn hận Tại sao mình muốn có nhiều như vậy phen a Lần này Cùng Diệu Khả khoe mật quan hệ coi như là làm chấm dứt Tình cảnh một lần lúc túng đến mức tận cùng Lâm Diệu Khả nghe Tống Nhân lời nói sau Suy tư một chút nói Tống công từ Thật không dám giấu giếm Bài này cố hương nguyên phong cảnh ta rất thích Không biết Chúng ta có thể hay không hợp tác một phen Nhàm chán huân khúc không cách nào vượt trội bài này nhạc khúc thật đang cảm giác Ta có thể trao chút một phen Giống như âm nhạc trên mạng A Giao hợp tác với ta thích ăn đại bánh bao như thế ngươi xem có thể không lâm diệu khả nói xong Mang theo điểm đạm đáng yêu dáng vẻ nhìn về phía tống nhân Còn kém một câu hai tay dũ để ở trước ngực. Kêu. Mời tận tình phân phó đắc kỷ. Chủ nhân tống nhân dĩ nhiên biết bài hát này được trao chuốt Được phối hợp còn lại nhạc khí. Bàn bạc đều tại hệ thống nơi đó đánh mô sai đâu rồi. Nếu như ngươi lợi hại. Chỉ cần có thể làm ra trao chuốt phụ trợ khúc. Hợp tác không tận xấu. huống chi. Nơi này chính là nhân gia địa bàn. Dĩ nhiên có thể ác. Tống Nhân một bộ rất vui vẻ ráng vẻ. Hắn còn muốn mượn nơi đây vội vàng khôi phục thể lực đâu rồi. Một khi ginh mạch linh lực đầy đủ. Đến thời điểm lập tức mở ra bát phù môn. Trời cao mặt chim bay. Thì nhìn ngươi có thể ở ta lúc rời đi làm xong phụ khúc ạc. Hết thầy theo duyên. Lâm Diệu khả nghe một chút. Nhất thời cao hứng. Vội vàng tìm một tấm tới gần bàn để cho Tống Nhân ngồi xuống phân phó bọn nha hoàn để ý một chút trái cây. Im đẹp một trận chúc mừng Diệu Khả tiệc ăn mừng. Một trận buồn chán trêu chọc, lại để cho người xa lạ này kiếm mặt thật mặt. Này để cho bọn họ ngũ tốc nhất địa mặt người mặt để nơi nào. Bây giờ Lâm Diệu Khả càng là mời người thiếu niên xa lạ kia cùng nàng ngồi cùng nhau. Người xem người xem. Nhân gia còn đích thân cho đào quả uống. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người một cái rất ít nói chuyện quần áo màu trắng vãn phát nam tử, nam tử hai tròng mắt hơi lộ ra vàng ố, dáng dấp cũng cũng không tệ lắm, chính là tới từ ngũ cốc nhất địa bên trong ẩn long thánh địa tào chúa, dù sao tất cả mọi người biết tào chúa đã đuổi theo lâm diệu khả rất lâu rồi, thậm chí gia trưởng hai bên cũng rất vui lòng giữa lẫn nhau lui tới mà hôm nay hắn cũng vì Lâm Diệu Khả chuẩn bị một món lễ lớn vật. Bây giờ quang mang hẳn là hắn. đúng như dự đoán, ở thấy chính mình Diệu Diệu nở nụ cười với cách này kêu tống ngọc người xa lạ vừa nói vừa cười. hắn nhất thời mặt trầm xuống, rồi sau đó chậm rãi đi ra. Diệu Diệu, chúc mừng ngươi lần này giao lưu hội rực rỡ hào quang. mà ta vì chuẩn bị một phần kinh hỉ. Vi vọng ngươi có thể thích. tào chú vẻ mặt ánh mặt trời. Đón mặt hồ gió nhẹ. Trên trán vân văn lau ngạch có chút phiêu động. Không nói ra phiêu giật. Để cho ngũ cốc những cô gái khác một trận hoa si. Là tào ca ca a, lễ vật gì à ngươi tặng quà, diệu diệu dĩ nhiên thích ác. Lâm diệu khả thấy là tào chú nói chuyện cười nói. tào chú trong lòng nhất thời một trận thoải mái. Rồi sau đó vung tay lên linh thư võng sao diện thao tác đó là xuất hiện hay lại là hậu trường nơi đó có ngũ bộ tác phẩm bốn bộ đã kết thúc mà thứ năm bộ ngự yêu thiếu niên vẫn còn ở biểu hiện đang ở diệu diệu ngươi cũng biết ta đây bộ ngự yêu thiếu niên đã làm cái gì chắc cái đó đổi mới hai năm rồi lại hai vạn chữ liền tiến vào tiềm lực bây giờ càng là nhân khí rất cao Đạt tới tiềm lực tiền tam tầng thứ Mà lần này Ta duy nhất tồn cảo ngũ vạn chữ Hơn nữa trải qua trong tộc chừng mấy vị đại nho danh túc hướng dẫn Ta có sự cảm Duy nhất đổi mới xong Nó Đem bước vào tinh phẩm hàng ngũ Hơn 4 năm rồi Tinh phẩm cũng chỉ xuất hiện này vì chu tiên cùng với đến tiếp sau này Chu yêu Hôm nay Ta sẽ trở thành tinh phẩm người thứ ba. Mà một khi tiến vào tinh phẩm, thì có một gốc hàm chứa thiên địa khí tức ngàn năm linh dược. Này! Chính là ta tặng cho ngươi lễ vật. Tào chú lòng tin tràn đầy, ngũ tốc chung những người khác cũng là mặt liền biến sắc càng nhiều là không dám tin. Hắn! Muốn trở thành tinh phẩm sắp danh mãn tiêu đề rồi hả một là âm nhạc tài nữ. Một là tinh phẩm. Đây thật là tài tử giai nhân a Thiên tài cũng chỉ có thiên tài mới có thể hợp với thiên tài. Mọi người nhất thời hướng tàu chú đầu đi đầy mắt ánh mắt hâm mộ. Càng nhiều là vội vàng đứng dậy áp sát chúc mừng. Thật không nghĩ tới. Tàu chú sẽ đưa lớn như vậy lễ vật. Hắn thật có nắm chắc không giờ phút này ngay cả lâm diệu khả cũng là đứng dậy. Con mắt tỏa sáng thật từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương bốn mươi sáu phen đánh mặt video phát hỏa âm nhạc tuy lớn nhưng là nhưng không sánh được chiếm cứ toàn bộ thiên địa võng linh thư võng nơi đó mới là quần hùng hội tụ một bộ chu tiên một ngày tiềm lực hai ngày tinh phẩm hơn mười ngày không đổi mới một canh tân chính là lưu danh ngăn cách thời gian càng là huyến hóa thần chi Đạt tới bách thí, trở thành một truyền kỳ, có thể người như vậy nhưng là rất thần bí, không biết bao nhiêu thánh địa cũng phát đi tin nhắn, bao gồm bọn họ ngũ tốc nhất địa nhân. Nhưng chính là không để ý tới, đến tiếp sau này vị kia ta thích ăn đại bánh bao mượn chu tiên nhiệt độ, sáng lập có tiếng, lập tức cuốn các đại bàng danh sách càng là có một kêu không đứng đắn quả cài nhân bắt trước Chu tiên sáng tác phong cách sáng tác ra Chu yêu đạt tới tinh phẩm vốn là muốn muốn mời đến tiếp sau này có người bản tin nhân ra là Nguyên Minh Tông nhân mới không giải quyết được gì nhưng theo gió Chu Ma diệt yêu các loại thư cũng là quét quét đột phá đến tiềm lực nhưng lại không có cách nào đột phá đến tinh phẩm bây giờ tào chú ca ca muốn trở thành mấy năm qua này bộ ba kinh phẩm tướng này là rung động nhất tào chú vẻ mặt hưởng thụ giờ phút này lâm diệu khả biểu tình cùng với mọi người tâng bút âm thanh cũng không nói gì mà là sau khi mở ra đài bản nháp dương nơi đó để hắn hai vạn chữ tồn cào sau đó từng cái tuyên bố ra ngoài đang ở nồng nhiệt ăn thơm tiêu tống nhân nghe được nhân ra muốn kinh phẩm vậy kêu là một cách hâm mộ, đáng chết thư linh, thế nào cũng phải để cho chu tiên trở thành bách thí, phòng chừng tháng này không có bao nhiêu tiền nhuận bút rồi, mà thần mộ tốt như vậy thế giới quan a, lúc nào đi đến tinh phẩm a, tống nhân một trận than thở, cũng không có dùng nhìn thấy đánh mở thiên địa võng, mà là lấy thần hồn tiến vào chính mình tác ra hậu trường, nhìn còn dừng lại ở phổ thông lan thần mộ dĩ nhiên không nghĩ ra xảy ra chuyện gì này cũng thập một vạn chữ rồi chu tiên cũng hoàn bổn không thái giám không nên nhả hắn cũng mở ra bản nháp dương bên trong tồn hơn một trăm chương vốn là muốn vững bước đổi mới nhưng cái này tạo chú cũng cho hắn dẫn sắc có phải hay không là không có sống lần trước như vậy duy nhất đổi mới bảy tám vạn Mấy trăm ngàn mới đưa đến không có tiến vào kinh phẩm mà thu lệ phí. Nếu không, ta sau này cũng một ngày đổi mấy hai vạn chữ đi, nhìn lúc nào đi đến kinh phẩm. Tống nhân lít rồi mấy chương ban bố đi ra ngoài, sau đó đầy mắt hâm mộ đi theo mọi người, nhìn về phía tàu chú. Mà lúc này đây, tàu chú cũng sắp cuối cùng chương một ban bố đi ra ngoài. Rất nhanh, rất nhiều đuổi theo thư nhân liền vội vàng đọc. Nhắn lại đánh giá Dù sao đang không có tinh phẩm sinh ra Lại không cách nào đọc lưu danh bách thế văn điều kiện tiên quyết xếp hạng tiềm lực trước mặt sách vở Đều là tốt nhất lương thảo Quan trọng hơn là miễn phí Mọi người tất cả đều ở yên lặng chờ đợi Mà vào lúc này thần mộ độc giả cũng phát hiện đổi mới Lại so với hôm qua đổi mới còn nhiều hơn Khoảng thời gian này căn bản là làm cái gì chắc cái đó hai chương đổi mới. Mặc dù thế giới quan rất lớn. Có thể thói quen đọc Chu Tiên phong cách các thư hữu. Đối với đột nhiên văn phong biến chuyển. Có chút không thích ứng. Cộng thêm mười mấy vạn chữ rồi. Còn dừng lại ở khu phủ thông khu vực. Đại đa số người đều cảm thấy bản người đã sang lang tài tan rồi. Có thể nói thành Cũng Chu Tiên. bại Cũng Chu Tiên. Rất nhiều người đã không nhìn thần mộ rồi Lại đối những thứ kia bắt trước được tới chu yêu chu ma các loại nhìn nồng nhiệt Thậm chí còn có rất nhiều chạy tới nhắn lại thổn thức Cái gì ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đâu rồi Ra một quyển hóa hư vi thực thần chi Cuốn thứ hai số liệu thật là vô cùng thê thảm Nguyên vốn còn muốn bắt trước ngươi thần mộ đâu rồi Nhờ có có dự kiến trước Nếu không uổng phí hết thời gian thuần túy là đỏ con mắt. Còn có người châm chọc trêu chọc, tân thần huy hoàng thời gian quá ngắn, vẫn là cũng quá nhanh, nhưng là tạo cho một nhóm lớn theo gió ngụy thần, coi như là chết có ý nghĩa vân vân lời nói. Bây giờ thần mộ khổng lồ như vậy thế giới quan rất nhiều người cũng bắt trước không đến, cộng thêm không có gì ra mặt địa phương, không coi trọng nhân càng ngày càng nhiều. Lưu lại Chỉ có một nhóm chân chính fan rồi. Linh thư võng chính là như vậy. Cuốn thứ nhất xảy rồi. Chúng ta sùng bái ngươi. Cuốn thứ hai xa suốt. Lập tức đi tìm sách mới nhìn. Chúng ta chỉ coi trọng vinh dự. Từ từ sẽ quên ngươi. Không tin ngươi có thể hỏi một chút. Từng kinh thư viết thánh nhân văn cùng đế văn truyền kỳ môn. Hoặc là làm cho bên trên danh hiệu bạch kim tác ra. Ngoại trừ thỉnh thoảng có thể kêu tên hoặc là tác phẩm tiêu biểu ngoại Còn lại Ai biết bọn họ sách mới tên gì thất bại tác phẩm chúng ta sẽ không nhìn Có kia thời gian rảnh rỗi Chúng ta đi dạo một chút tiêu đề Nghe một chút âm nhạc Tìm còn lại tác gia tác phẩm Không tốt sao đừng làm rộn Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc Liền như ngày hôm nay Một cái chỉ có mấy phút video đột nhiên liền phát hỏa cái video này mới đầu đến từ một cái tên là nhu hòa thu thiên tài khoản nàng bên trong cơ hồ toàn bộ video đều có quan thiên lại âm nhạc võng một cái tên là lâm diệu khả tài nữ nói đến lâm diệu khả không chỉ một mực dừng lại ở âm nhạc lưới một số người biết còn lại bản khối cũng là có nghe thấy một chút nàng cũng a dao hả chỉ lam tam nữ xưng là âm nhạc lưới tân tấn tam đại tài nữ hoa đán các loại sâu sắc rất nhiều người yêu thích nhất là lâm diệu khả dáng dấp đẹp vô cùng hơn nữa cái này kêu nhu hòa thu thiên chủ nhân càng là thường thường phát hành có liên quan nàng sinh hoạt chiếu lần trước một trận âm nhạc giao lưu hội càng làm cho nàng rực rỡ hào quang vòng phen vô số mà lần này video nhân vật hay lại là lâm diệu khả nhưng là Lại lại là không phải Bởi vì Fan của nàng đánh nàng mặt Trong video Hình như là lâm diệu khả tư nhân tổ họp Còn mời một cái fan của nàng Thiếu niên này xuyên rất phổ thông Cũng là câu nệ dáng vẻ Có điểm giống xa xôi thổ thành đi ra nhà quê Cùng chung quanh những thứ kia xuyên tỉnh lệ thiếu nam thiếu nữ hoàn toàn xa lạ Trực tiếp biến thành mãnh liệt so sánh Thiếu niên rất chất phác chung quanh rất nhiều người ở ồn ào lên. Nói nếu là âm nhạc mới phen nữa. Không ngại cầm chút bản lãnh đi ra. Mới không phụ lòng ngươi cái này phen danh sưng. Mà lâm diệu khả giống như một cái tiên tử một dạng ở một bên khích lệ hắn. Nói có thể giúp hắn sửa lại. Sau đó. Hắn muốn một cách hôn. Ngay sau đó mới là cao chiều tới. Cách này tất cả mọi người đều không coi trọng nhà quê ở tầm lên hôn một khắc, cả người trực tiếp thành trong đám người cái kia tối tình thằng nhóc, mọi người phong phạm mười phần, du dương thanh âm nhất thời truyền khắp để cho rất nhiều người rơi lệ đầy mặt. Cố Hương nguyên phong cảnh thật là cố hương mùi vị a, cha, mẹ, các ngươi có khỏe không? bị người đuổi giết cho tới bây giờ, sợ hãi liên lụy các ngươi, không dám về nhà, đều là Hải Nhi sai. Nhắm mắt lại một khắc. Nước mắt của ta không ngừng được lưu lại. Hoặc rất là nhiều nhân không hiểu. Nhưng là. Làm rời nhà nhân. Mới có thể thắm thiế cảm nhận được bài này âm nhạc phía sau là như thế nào một loại tâm cảnh. Đã từng vẫn muốn thoát đi. Mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai địa phương. Bây giờ muốn phải đi về. Lại thành một loại xa xỉ. Thật là đủ châm trọng. Ta cả đời này đi ngã ba quá nhiều. Cũng lạc đường quá lâu. Nhưng xoay người. cái kia cố hương tiểu đạo nhưng là như thế ký ớt hãy còn mới mẻ. Cảm ơn người. Người xa lạ. Ngắn ngủi một cách video. Trực tiếp từ phát hành cho tới bây giờ chen đến tiêu đề tên thứ 10. Dùng không tới nửa giờ. Vô luận là điểm đáng khen hay lại là bình luận. Hoặc là một lần lại một khắp bình luận. Không đến rồi. Cái này xa lạ thiếu niên lang. Hoàn toàn phát hỏa. Rất nhiều người dối dít nhắn lại hỏi thiếu niên tên. Bình An Thành Trung. tiểu lão đầu buồn chán mở ra website dếp thời gian. Liếc mắt liền thấy được thiếu niên này. Bất quá bởi vì thì giác phóng có chút mơ hồ. Chủ yếu tập trung cũng ở cái kia gêu lâm diệu khả trên người cô gái. Hơn nữa thiếu niên là gò má đối của bọn hắn. Hắn cau mày đưa cổ tỉ mỉ nhìn, càng xem thiếu niên này càng quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào từng thấy, nhưng chính là không nghĩ ra. vừa lúc đó tống nhân đầu lảo đảo mặt đầy tái nhợt xông vào. đại sư, con của ta mất rồi, con của ta mất rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn nhất định là bị tên lường gạt lừa chạy rồi, ngươi nhất định phải mau cứu hắn a. Nhìn tống nhân đầu bi thương tuyệt vọng dáng vẻ, tiểu lão đầu sườn sốt một chút. Ném ném thời gian bao lâu ta cũng không biết. Đại khái hai ba ngày rồi. Ta cho là hắn một mực cùng Lý Tiểu Thư ra cấu kết. Là không phải. Cái kia chung một chỗ đâu rồi. Nhiều ngày như vậy không trở về nhà. Ta hỏi một chút mới biết. Con của ta căn bản không ở Lý Phủ A. Tống nhân đầu cuống cuồng đều nhanh muốn phóc. Tử lão ra mặt một trận rút ra rút ra. Lần nữa đánh mở thiên địa phóng. Chuyển hóa thành nhìn thấy giao diện. Ngươi xem. Cái này giống như con của ngươi sao tống nhân đầu hít mắt tỉ mỉ nhìn. Sau đó lại xoa xoa mắt. Dứt khoát chắc chắc nói. Không giống. Con của ta không có bị ổi như vậy. Tử lão. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 03 chương 47 không thể nào vì mộng nan hồi đường chủ tăng. Thêm giờ phút này dương thu nhô nuốt nước miếng. Nhìn mình đoạn thì tần đọc lượng đạt tới 200 ngàn nhiều. Gửi cho lượng hơn 10 ngàn. Nàng cũng biết. Coi như mình bên này thủ tiêu. Hết thầy cũng vô sự vô bổ. Nàng lảo đảo một cái cảm giác đầu có chút vững cổ họng khô chát nhìn về phía diệu khả. Nhưng giờ phút này người sở hữu là tất cả đều tính lặng nhìn chằm chằm tào chú đâu rồi. Mà tào chú cũng là có chút khẩn trương. Dù sao đi đến tinh phẩm. Không chỉ dựa vào những thứ kia độc giả. Còn có linh thư võng công nhận. Sau đó. Hắn cùng với người sở hữu con mắt nhất thời sáng lên. Nhân là thiên địa đột nhiên trở nên có chút không tầm thường đứng lên. Lúc này chính trực buổi trưa trên trời chỉ có mấy đó lưa thưa mây trắng nhưng lại ở tại bọn hắn nhìn thấy dưới ánh mắt từ từ trở nên có chút màu vàng kim rồi tàu chú kích động cả người run rẩy lâm diệu khả nhìn một chút tàu chú bóng lưng lại nhìn sắc trời một chút không để lại dấu vết đi tới bên cạnh hắn hướng lên ngửa mặt trông lên đi sẽ không như thế đúng dịp hắn mới vừa ban bố toàn bộ chương hồi thiên địa thì có biến hóa Mà thiên địa gì biến? Thật là nhiều người cũng phát hiện. Như vậy biến hóa giống như trên trời Thái Dương. Vô luận bất luận kẻ nào ở cái gì góc độ đều có thể thấy. Thúy Vân Hồ những người khác càng là không tưởng tượng nổi tù khép lại. Này Tào Chú Huyên! Thật làm được muốn trở thành mấy năm qua này bộ ba kinh phẩm chân trời kim sắc càng ngày càng sáng. Thẳng đến sau một khắc một tiếng lanh lành tiếng rồng ngâm đột nhiên vang dội ở người sở hữu bên tai sau đó một con to lớn mơ hồ long đầu lại từ trong hư không chui ra nhìn màu vàng kia long thủ tàu chú đã sớm hô hấp dồn dập nếu như là không phải đứng bên cạnh lâm diệu khả đã sớm sủi lơ đi xuống long lại là long cái này sớm đã biến mất thần tục Mà hắn ẩm long thánh địa tổ tiên. Năm đó liền ngoài ý muốn đã từng một giọt long huyết. Ngược lại ngộ ra được đại thần thông long hoàng thuật. Một loại rất cường đại tinh thần lực công kích. Hắn đồng tử bây giờ đã là vàng nhạt vẻ. Coi như là tu luyện tiểu thành. Đừng xem bây giờ ở chút cơ cảnh cửa trọng thiên. Nhưng là. Đụng phải một ít yếu kim đan cảnh. Nếu như xuất kỳ bất ý. Rất có thể giết ngược đối phương. Hơn nữa hắn ngự yêu thiếu niên. Chính là lấy chính mình vì nguyên hình. Chém chết yêu tục. Tu luyện cũng là thần thông long hoàng thuật. Lúc này long thù xuất hiện. Khởi không phải nói. Muốn hóa tư vi thực rồi. Hắn không chỉ trở thành tinh phẩm. Còn phải sinh ra thần chi rồi hả ta trời ạ Tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn không chung một màn này nhân tộc là muốn quật khởi ấy ư lần trước thần chi xuất hiện không bao lâu lại phải xuất hiện thần chi rồi đây là đâu vì à tống nhân cũng là nhìn không chung một màn rung động tột đỉnh này tào chú có có chút tài năng a bất quá như vậy mới đúng chứ nếu như chuyện tốt cũng để cho bản thân một người chiếm kia yêu tộc mục tiêu khởi là không phải một mực thả ở trên người mình kiếp trước xem qua nhiều như vậy Nhất là tu tiên huyền huyến. Từng cách vì lấy được một ít gì đó. Thường thường xuất nhập đất nguy hiểm. Bạn tốt phản bội. Hiểm tượng hoàn sinh các loại. Quá mức tàn khốc. Rất nhanh, người chung quanh tất cả đều trước tiên tới ăn mừng. Nhân là tất cả đã sớm hiển lộ không thể nghi ngờ. Chúc mừng tào thiếu. Chúc mừng tào thiếu. Không chỉ đạt tới tinh phẩm. Còn hóa tư vi thực một tôn thần chi ẩn Long Thánh Địa lần này là thật nổi danh. Vương Huyên nói lời này là ý gì? Chúng ta ngũ tốc nhất địa vốn là nhất thể. Tào Huyên lần này đi đến kinh phẩm. Là mọi người chúng ta vinh dự á. Đúng vậy đúng vậy. Tào ca ca. Thiếp ở chỗ này đi trước chúc mừng. Linh Nhi gần đây mới chiếm được một vị thuốc phương. Có thời gian tới dược Vương tốc vòng vo một chút yêu. Tào thiếu. Còn nhớ Linh Thư Tốc Tam gia ra ấy ư. Hắn chính là tưởng niệm ngươi thật lâu. Ngươi lần trước tới nhưng là ba năm trước đây rồi. Hắn lão nhân ra. Tào chú mặt đầy mỉm cười. Nhìn một cách khẽ cắn môi. Chính cười trúng chín nhìn hắn lâm diệu khả. Sau đó vẻ mặt tươi cười lấy ra hành lễ. Đa tạ. Đa tạ. Đều là chư vị ủng hộ kết quả. Không có các ngươi. Cũng chưa có ta tạo chú hôm nay. Hắn vui vẻ à. Đời này đều không vui vẻ như vậy quá. Tinh phẩm à. Thần chi à. Qua nhiều năm như vậy. Ngoại trừ kia bộ chu tiên huyến hóa ra thần chi. Còn không có cuốn thứ hai có lớn như vậy vinh dự. Mà vào hôm nay, vinh dự là thuộc về riêng mình hắn một người. Hắn đúng là ẩn long thánh địa cấu tinh, là đại công thần là muốn tù nhớ một đời người khai sáng a. Tống nhân cũng vẻ mặt cao hứng tới. Dù sao có người thay hắn rời đi sự chú ý, so với hắn ai cũng vui vẻ. Dù sao hắn đoán đã nhìn ra, lấy tào chú công tử này tính cách, cộng thêm hôm nay nhiều người như vậy nhìn thấy, yêu tộc muốn tìm vị này tân tấn tinh phẩm, thật là dễ như trở bàn tay a. Chúc mừng chúc mừng tào thiếu uy vũ a. Tống Nhân vẻ mặt nồ cười. Tào chú nghe được Tống Nhân chúc mừng âm thanh. Cũng là cười lên ha hả. Trước đối với người này có chút khó chịu cảm giác đã sớm tan thành mây khói. Một bài âm nhạc mà thôi. Cùng tinh phẩm văn hòa hóa, hóa hư vi thực thần chi. Căn bản không thể so sánh. Giờ phút này đại độ đánh một cái Tống Nhân bả vai. Ha hả, Đa tạ đa tạ, Ngươi cũng phải cố gắng lên a. Tranh thủ nhiều làm nhiều chút âm nhạc đi ra Ngày sau khi tiến vào lưu danh trên đường Nói không chừng phiền lòng rồi có thể nghe một chút hóa giải hóa giải tâm tình đây Tống nhân lộ ra đại bạc mắt gật đầu liên tục Kia phải diệu diệu tào chú xoay người lại Nhìn về phía bên người lâm diệu khả Vừa muốn nói gì Trên trời cái kia long thủ lại gấp tốc độ ló lên Cuối cùng tan vỡ mở sụp đổ khí lưu màu vàng ấm lại từ từ tạo thành một thanh mơ hồ đại đao lại là một nửa trên thân đao phảng phất lẩn quẩn một cái kim sắc cử long cuối cùng thân đao lần nữa tan vỡ hóa ư vi thực thần chi thất bại tào chú sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt thân thể lảo đảo một cái Phản phất mới vừa lên tới đám mây trong nháy mắt xuống rơi xuống mặt đất một dạng loại này khác thường để cho những người khác cũng là sững sờ. Không tào chú tiến lên hai bước, khàn cả giọng hô. Nhưng là thần chi hay lại là tiêu tán đại biểu thất bại. Bất quá tống nhân nhìn chui này đại đạo. Thế nào cảm giác có chút quen mắt. Thật giống như. Hình như là thần mộ bên trong. Gần đây mấy chương chính mình chỉ điểm một chút đại long đao a đại long đao là bên trong có người dùng thiên long hoàng một phần thân thể luyện hóa đến dĩ nhiên bây giờ còn chưa đến kia nội dung cốt truyện chỉ là mình sau cùng sau lưng chỉ điểm một câu vi vọng các thư hữu ủng hộ quyển sách này yên tâm tuyệt đối sẽ không thái giám nếu như thái giám tự mình dùng đại long đao tự thiến nhân phẩm yên tâm Đang ở hắn nghi ngờ đang lúc chân trời dần dần ngưng hiện ra thần mộ hai chữ. Đại biểu tiến vào tinh phẩm là thần mộ. tào chú mặt nhất thời trắng nhợt. Tống nhân mặt nhất thời trắng nhợt. Không thể nào tào chú phun ra một ngụm máu đến. Con mắt đỏ thắm nhìn trên trời thần mộ hai chữ. Nghiêng đầu một cái. Lúc đó vững quyết đi qua. Liên tiếp hai lần đả kích để cho hắn tâm tính hoàn toàn hỏng mất. Trong đám người tống nhân cũng cảm giác muốn hôn mê. Tại sao có thần mộ? Tại sao hay là hắn tiến vào tinh phẩm thu lệ phí? Hắn là so với ai khác cũng cao hứng. Nhưng là... Ai cho ngươi lúc này ngưng hiện thần chi? Dù là chưa thành công. Cũng nói cho thế nhân cùng với yêu tộc một cái tin tức. Xem đi. Lại là này cái. Hắn quyển sách kế tiếp lúc này mới đổi mới chừng 10 vạn chữ cũng đã có thần chi tiềm lực còn nhớ chu tiên ấy ư ban đầu tiến vào tinh phẩm thời điểm cũng là như vậy đến cuối cùng thành công đi còn chờ cái gì tìm tới hắn giết chết hắn nha từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương bốn mươi tám ta cảm giác tồn tại thấp như vậy sao tống nhân là thực sự khóc không ra nước mắt a hệ thống cho nhiệm vụ là thần mộ đi đến lưu danh lại huyến hóa ra thần chi Khoảng thời gian này bởi vì thần mộ một mực dừng lại ở phổ thông lan trung. Bị cho là hắn giang lang tài tan rồi. Hắn cũng vui vẻ ác. Đây coi như là phai nhạt ra khỏi mọi người coi mắt đi. Cho nên thần mộ cũng không dám bạo nổ càng. Cứ như vậy từ từ đổi mới. Nguyên bổn định là tiến vào kinh phẩm. Thu lệ phí kiếm tiền. Ngược lại thần đông lão đại viết hơn 300 vạn chữ đâu rồi. Đủ hắn từ từ sao. Tôn trọng ta thần đại thần tượng tác phẩm danh. Sau đó ngày nào hệ thống thúc giục lời nói. Thuần thục một bão nổ càng. Xông vào lưu danh. Huyến hóa thần chi. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Coi như một ngày một vạn chữ đổi mới. Cũng phải đắt hơn một năm đi. Trong đoạn thời gian này ta còn cũng không tin. Toàn bộ đại lục nhiều người như vậy. Nhiều chuyện như vậy cái. Sẽ không có người viết nữa ra tinh phẩm lại không còn lại xảy ra chuyện lớn rời đi tầm mắt đúng không? Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi thế nào lúc này huyễn hóa ra thần chi nữa nha? Biến ảo liền biến ảo đi. Ngươi ngược lại là biến ảo thành công A. Nói không chừng yêu tộc nhìn một cái. Này cũng gạo sống nấu thành cơm chín. Coi như hết. Này một thất bại. Liền cho bọn hắn ý tưởng. Phía sau hắn nói không chừng sẽ thành công Vì để tránh cho lớn như vậy xác suất sự kiện phát sinh Giết chết hắn đi Tào thiếu tào thiếu ngươi không sao chứ Thiên thượng thiên địa hiển hóa đã biến mất Mọi người đang ngẩn người sau Cảm giác là như thế hí kịch Hoang đường Đánh mặt Làm nửa ngày Rốt cuộc lại là kia vốn không có nhân coi trọng thần mộ bước chân vào tinh phẩm Thiếu chút nữa huyến hóa thần chi thành công. Này trời cao được có nhiều huyến luyến người này a. Một lần tinh phẩm. Lưu danh. Bách thí. Huyến hóa thần chi một con rồng phục vụ không nói. Cuốn thứ hai còn tinh phẩm. Còn có thần chi dấu hiệu. Mặc dù không phải hình người. Nhưng đã vô cùng khẳng định. Cái này dám lên có bản lánh tới đánh ta a, Nhất định là xuất từ một cái thánh địa thậm chí đại tôn phái bút hiểu không chỉ khiêu khích làm nhục bọn họ đám này còn có yêu tộc bên kia ngươi xem đi ta là có thể huyến hóa thần chi ngươi tìm đến ta a đánh ta a hơn nữa hắn có này đến tức hoặc có lẽ là năng lực tự vệ còn có này sau lưng không biết bao nhiêu xanh túc các đại nho ở nâng đỡ đây hết thảy vô cùng sau khi suy nghĩ cẩn thận mới nhìn thấy hộp máu ngất đi nằm trên đất tào chú Ai quả thật đà kích thư rồi đổi thành chính mình có thể phải bôn hội. Lâm Diệu khả nhìn nằm trên đất mặt đầy tái nhợt tào trú. Lại nhìn một chút đã sớm khôi phục như lúc ban đầu không chung. Tâm lý nói không thất lạc tuyệt đối là giả. Vốn cho là có thể mượn một cái tinh phẩm tuyên truyền. Làm cho mình tác phẩm nâng cao một bước. Vốn cho là có thể được một gốc hàm chứa thiên địa võng khí tức ngàn năm linh dược. Để cho nàng Tu Vi đi lên một bước. Vốn là Há hạ Khi nhìn đến thiên địa hiển hóa một khắc Nàng não hải xuất hiện rất nhiều kế hoạch Chỉ là Phá diệt quả thực quá nhanh Nàng vừa mới chuẩn bị ngồi xổm người xuống đi kiểm tra một chút tàu chú suốt cuộc thế nào Dù sao nhân ra là ẩm long thánh địa thiên tài Nếu như ở Bách Hoa Cốc đã xảy ra chuyện gì Úc phải ảnh hưởng ngũ cốc nhất địa quan hệ Mà bọn họ cũng khó từ kỳ cứu Một cổ vô hình khí lưu lại đem tất cả mọi người đều cho đẩy ra. Ngay sau đó. Nhất cá diện bạch như ngọc. Người mặt tử sắc hoa bào văn sĩ trung niên. Dưới chân đi lên một đoá đoá cánh hoa. Từ trên trời hạ xuống. Đi thẳng tới tàu trú bên người. Móc ra một cái bình ngọc. Đem một viên viên thuốc bỏ vào tàu trú trong miệng. Rồi sau đó ở tại sau lưng điểm linh lực. Trợ giúp tiêu hóa Ở thấy người này lúc còn lại ngũ tốc nhất địa mọi người liền vội vàng phong người hành lễ Bái kiến lâm thúc thúc Lâm diệu khả cũng là Cha không sai Người này chính là bách hoa tốc tốc chủ Đồng dạng là lâm diệu khả cha lâm phượng cẩn Khổ nguyên bổn đắc hôn mê tào chú ở đó viên đan dược dưới sự giúp đỡ Rốt cuộc thì một cách bực bội huyết từ cổ họng phun ra ngoài mơ mơ màng màng mở mắt ra Liếc mắt liền thấy được lâm phượng cẩn Nước mắt một chút liền đi ra Lâm thúc thúc lâm phượng cẩn chỉ là gật đầu một cái Khẽ mỉm cười một cái Đứng lên đi Sự tình ta đã rõ ràng Vốn chuẩn bị tới chúc mừng Chỉ là không nghĩ tới Thiên ý treo người Đứng đang lúc mọi người sau tống nhân Ở thấy người này ra sân cùng với người khác thái độ Cũng biết hắn thật lợi hại. Chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu xuống. Thân thể lui về phía sau rời đi. Kỳ vọng khác bị phát hiện. Cũng không biết viên kia đan dược là cái gì. Tào chú ở phun ra tinh huyết sau. Rất nhanh sắc mặt từ từ khôi phục. Đau khổ đứng dậy. Lâm Phượng cẩn chính là nhìn chung quanh một tuần đã biết nhiều chút hậu bối. Đều là xuất từ ngũ tốc nhất địa mọi người trong nhà. Thở dài một cái. Ta biết giờ phút này các ngươi đang suy nghĩ gì Có phải hay không là cảm thấy rất châm trọng nhưng là Có cái gì quá không được Tối thiểu tào chú đã từng cố gắng quá Chúng ta không hại sợ thất bại Chúng ta sợ hãi là ngay cả thất bại tư cách cũng không có Cũng chưa có thử qua liền nhận thua Đó mới là đáng buồn nhất Bây giờ tào chú ngươi nói cho ngươi biết Ngươi thật sự cố gắng Có phải hay không là hoàn toàn không có tiến vào tinh phẩm cơ hội lâm phượng cẩn xoay người. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía tàu chú. Tàu chú chậm rãi ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, vốn là tuyệt vọng con mắt lại dần dần dấy lên tân ngọn lửa. Không. Ta không có thất bại. Ngược lại. Ta khoảng cách thành công. Khoảng cách tinh phẩm càng gần một bước. Tàu chú thanh âm lòng tin càng ngày càng đủ. Đúng nha. Hắn cũng không có thất bại. Hắn chỉ là có ở đây không thích hợp thời gian gặp không thích hợp nhân mà thôi. Mới vừa rồi đổi mới không có tiến vào tinh phẩm. Chỉ có thể nói. Hoặc là văn chất lượng thiếu chút nữa. Hoặc là. Chính là bạo nổ càng số chứ bớt chút. Thậm chí còn có còn lại không phát hiện nguyên nhân. Tóm lại. Hắn cũng không có thất bại. a chỉ là thuộc về mình cơ hội không tới mà thôi. Rồi sau đó. Hắn đầy mắt cảm kích hướng Lâm Phượng cần lần nữa làm một đại lễ. Thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa. Nếu như là không phải Lâm Thúc Thúc chỉ điểm. Hắn đạo tâm cũng thiếu chút nữa phế. Ngày sau một khi thất bại mầm mống loại ở tâm lý. Vô luận là viết sách hay là tu luyện. Đều đưa sẽ hoàn toàn đánh sụp chính mình. Thấy Tào chú có thể nhanh như vậy minh bạch cũng đi ra. Lâm Phượng cần vẻ mặt vui vẻ yên tâm không hổ là tào lão ca con trai ẩn long thánh địa nhân có thể sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua hắn nhìn về phía những người khác mọi người cũng không phải là cái gì hoàn khố nhân cũng là chợt tỉnh ngộ liền vội vàng đi theo tào chú hành lễ đa tạ lâm thúc thúc dạy bảo chất nhi cháu gái nhất định khắc trong tâm khảm không dám tương vong lâm diệu khả nhìn mình lão cha vẻ mặt khâm phục Ngay cả nàng đạo tâm mới vừa rồi cũng thiếu chút nữa dao động. Cảm giác thần mộ thật là kinh khủng như vậy. Nhóm người mình đối mặt hắn, phảng phất đom đóm cùng hảo nguyệt. Các ngươi cũng rất không tồi. Tuổi trẻ bên trong có các ngươi. Chúng ta ngũ tốc nhất địa tương lai mới có thể càng quang minh. Cũng được. Bất kể người khác. Hôm nay ánh mặt trời vừa vặn. Các ngươi là không phải một mực rất ngửa mặt trông lên ta bách hoa tốc công kích thần thông vạn diệp phi hoa lưu ấy ư. Hôm nay, ta liền biểu diễn một lần cho các ngươi nhìn một chút. Có thể nhớ cùng hiểu ra bao nhiêu. Tự xem các ngươi táo hóa. Lâm Phượng cẩn rời đi mọi người sự chú ý cười nói. Mọi người vừa nghe. Ngừng lúc hưng phấn không thôi à. Ai cũng biết bách hoa tốc phản diệp phi hoa lưu là không bình thường công kích thần thông nó là lấy bên người lâm một làm vũ khí phi hoa lá cây căn tu vân vân chỉ cần là một hệ thực vật đều có thể thậm chí ở thâm trong rừng đối chiến lời nói chỉ cần ngươi linh lực đủ nhất định chính là ngươi thiên đường a chỉ tiếc môn thần thông này cho tới nay không truyền ra ngoài lại là truyền nam bất truyền nữ Bởi vì quá mức bá đạo cùng sắc bén. Đối kinh mạch không được. Trừ phi ngươi cơ sở phi thường vững chắc. Cho nên liền lâm diệu khả cũng không từng tu luyện qua đây. Đa tả lâm thúc thúc mọi người cao hứng bái tả nói. Liền với tào chú tâm tình cũng cực tốt. Liền vội vàng tránh ra. đang mở địa phương. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm lâm phượng cẩn nhìn. Rất sợ bỏ qua từng chiêu từng thức bị đẩy thôi tám tám giờ phút này tống nhân vài lần há miệng bởi vì ngắm nhìn bốn phía nơi đây bọn nha hoàn sớm đã không thấy tâm hơi chỉ có nhóm người này ngũ tốc nhất địa tự gia nhân trừ hắn ra một cách như vậy người ngoài từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương bốn mươi chín vạn diệt phi hoa lưu là không phải các ngươi cân nhắc qua nơi này còn có những người khác cảm giác ấy ư Khác đến thời điểm tới một câu đây là các ngươi bí mật bất truyền Phải đem ta diệt khẩu loại lời nói Công kích thần thông A Hắn đến bây giờ cũng chỉ có tiểu lão đầu cho chạy trốn thần thông Công kích thủ đoạn căn bản không có Ngươi đây là để cho ta chuẩn bị học trộm đây hay lại là học trộm đây hay lại là học trộm đây trên thực tế Mọi người thật đúng là đem tống nhân cách này người ngoài quên Bản tới nơi này tất cả đều là ngũ tốc nhất địa nhân Chỉ có tống nhân cái này giả phen là bị lâm diệu khả mời qua tới Mất một lúc Cũng đồng loạt nhìn trên trời dị tượng Sau đó ngũ 60 người cũng hội tụ đến tàu chú bên người ăn mừng đâu rồi Tống nhân cũng vậy Chỉ bất quá đánh mặt có chút nhanh Thất lạc đi qua chính là tàu chú té diệu Lâm Phượng cần chạy tới cứu chàng sau đó khiển trách khuyên bảo để cho mọi người hành lễ cảm tạ đắm chìm trong mới vừa rồi trong giọng nói không nói hai câu nhân gia liền muốn biểu diễn thần thông mọi người đã sớm khát vọng đồng loạt tránh ra toàn bộ thể xác và tinh thần ở mình liệu có thể lấy được thần thông trên rất sợ bỏ qua một chút vậy còn quan tâm được người khác mà lâm phượng cần đâu rồi Càng là không để ý quá. Thứ nhất. Này là mình ra. Mình bàn. Thứ hai. Nơi này đều là ngũ tốc nhất địa nhân. trang thượng có rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa hắn là như vậy không nhận biết. Thậm chí không gọi nổi tên. Ai biết đây là đâu một tốc cách nào trưởng lão đại tôn tử hay lại là nhị tôn tử hoặc là còn lại xính người mang cố đây. Tóm lại. Đều là người một nhà cả. Này vạn diệt phi hoa lưu tuy nói là rất không tồi công kích thần thông. Nhưng cũng không phải là cái gì bí mật. Coi như giao cho bọn tiểu bối một môn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Bị thôi táng đến phía sau tống nhân cũng không biết nơi nào tìm được một cây trong suốt màu trắng sởi tơ. Hướng trong mắt che một cái. Biểu thị tự nhìn không thấy. Cũng không học trồm. Vạn một nhân gia vô lý, muốn giết người diệt khẩu mình cũng thật có cách tìm tư chứ sao? Đinh Đồng hệ thống kiểm tra đến ký chủ bảo vệ tánh mạng thủ đoạn gần vô này thần thông có thể học, cách gọi là không cần thì phí. Bổn hệ nơi này thống có một chương cao cấp niết bàn trận đồ một tấm, chỉ cần năm chục ngàn hai liền có thể hối đoái. Nó có thể giúp ngươi duy nhất nhớ toàn bộ chi tiết, bao học bao biết. Đồng Tẩu vô khi cân nhắc không tống nhân chính lo lắng bất an xuyên thấu qua phải nhìn chằm chằm lâm phượng cần động tác lúc âm thanh của hệ thống vào giờ khắc này đột nhiên vang lên đem hắn giật mình nhưng rất nhanh không còn gì để nói với cái tâm trao đổi ta nói ngươi tỉ thí thế nào ta còn yêu tiền a có thể hay không thay đổi cách đo đếm tự năm chục ngàn hay năm chục ngàn hay ta kia có nhiều tiền như vậy Rời đi ngươi Ta còn cũng không tin bằng vào ta thiên phú không nhớ được này thần thông Bát phủ môn ta đều tu luyện một phủ Tống nhân không để ý tới hệ thống hoành thò một chân vào Mà là không chớp mắt nhìn về phía lâm phượng cẩn Thiên địa có linh Đại địa cũng có sinh mệnh Mà hơi đất chính là đại địa hô hấp Cái gọi là vạn diệp phi hoa lưu Cũng không nhất định là mười ngàn phiến diệp tử Nó có thể là một mảnh Hai mảnh Thậm chí mấy chục ngàn Lâm Phượng Cẩn vừa nói Đưa ra tay trái chậm rãi nắm chặt Bỗng nhiên Mặt đất lại từ từ bay ra Vô số đủ loại màu sắc hoa tươi Những thứ này hoa tươi phản phất Có sinh mệnh lực một dạng Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt Chậm rãi phiêu động xoay tròn Thẳng đến Từ từ tạo thành một cái hoa nhân Hoa trên người lói lên sắp tới hơn 300 cái tinh điểm, từ từ liên tiếp thành từng cái sợi tơ, hoặc va chạm, hoặc giao hỗ, hoặc song song. Kế tiếp là vạn diệp phi hoa lưu khẩu quyết cùng với gân mạch phương pháp vận hành. Các ngươi lại nhìn, lại nghe cẩn thận rồi. Lâm Phượng cần nói, rồi sau đó bắt đầu tố nhắc tới. Tất cả mọi người đều ở nghiêm túc nghe, nhìn kia hoa trên người lộ tuyến vận hành đồ, bao gồm tống nhân chỉ là nhìn một chút hắn cũng cảm giác sau ớt nóng quá nóng quá não này so với tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều a đây vẫn chỉ là cơ sở chân chính thần thông còn không có biểu diễn đây tống nhân một trận cuống cuồng cuối cùng bất đắc dĩ nộp khí giới đầu hàng được rồi năm chục ngàn liền năm chục ngàn vội vàng dùng ngươi cái gì đó bàn tống nhân vội vàng nói tiền nợ năm chục ngàn đã có hiệu lực đảo cổ phát ra chung đảo cổ lâu đinh tái nhập thành công mười phần trăm hai mươi phần trăm ba mươi phần trăm ở tống nhân sắc mặt biến thành màu đen hạ âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa theo một trăm phần trăm sau khi thành công một cổ màu đen sóng gợn đột nhiên tự đỉnh đầu hắn mà xuống thật nhanh xoay tròn Rồi sau đó ở dưới chân hắn bắt đầu sinh thành Đó là một chương bố tràn đầy đủ loại phù văn trận đồ màu đen Trên trận đồ tản ra một cổ kinh người ba động Rồi sau đó như ẩn như hiện khuyết tán ra Cuộc dị là Chỉ có tống nhân một người có thể thấy Có thể cảm nhận được Những người khác phản phất cái gì đều không phát hiện Vẫn ở chỗ Cố nghiêm túc nghe lâm phượng cần đang giảng giải Sau đó ở tống nhân không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt xoay chầm chầm trận đồ mánh khuyết tán ra đem tất cả mọi người tại chỗ đều bao bọc ở rồi bên trong rồi sau đó trên trận đồ chui ra rầm rạp chẳng chịt màu đen nòng nọc không kia là không phải nòng nọc mà là với nòng nọc một kích cỡ tương đương tiểu nhân tiểu nhân không có ngũ quan chỉ có một đậu xanh đại con mắt trưởng ở trên mặt Giờ phút này bọn họ tất cả đều diêu bãi. Rất là nghiêm túc từ các cái phương vị nghe. Đi sao chép khắc lục toàn bộ chi tiết. Tống Nhân chỉ cảm thấy cổ họng một trận khô khốc. Này chính là cái đó niết bàn trận đồ đơn giản là vô số châm khổng máy thu hình A. Mà giờ khắc này đã có những người này bắt đầu cao mày. Có chút phí sức nghe lấy. Đi tìm hiểu. Mà Lâm Phượng Cẩn đang giảng giải hoàn lộ tuyến vận hành cùng chủ yếu kinh mạch cùng với một ít nội dung chính sau, liền bắt đầu biểu diễn đứng lên. Cả người tựa như ở trong biển hoa bay lượn, lúc bên trên đương thời, lúc trái lúc phải, giấm đạp ở phi hoa bên trên, tựa hồ trở thành thực vật hệ hoàng đế. Tận tình đem mỗi một đạo công kích cũng hiện ra tinh tế, thậm chí đến cuối cùng Vạn diệt phi hoa giống như một con cử long Hung hăng đụng ở trên mặt hồ Kinh khủng công kích thiếu chút nữa đem trọn cái đáy hồ đều lộ ra tới Các ngươi Thấy rõ ràng chưa lâm phượng cần rơi xuống Hài lòng khẽ thở ra một hơi Đem bên chân vừa mới bị tạc đi lên một cái kim long ngư đã đi xuống chậm rãi nói Hắn đã dùng chậm nhất tốc độ phô mày Nếu như toàn lực lời nói Chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Phải biết. Lúc đối địch sau khi. Địch nhân cũng sẽ không cho ngươi hoàn chỉnh thi triển thời gian. Nhưng đang hỏi song sau. Tình cảnh một lần an tính. Đừng nói tào chú đám người. Nữ nhi mình lâm diệu khả cũng là cao mày. Nhắm hai mắt trở về nghĩ. Cái kia. Quả thật có chút phức tạp và nhiều thay đổi cáp. Còn phải phối hợp đủ loại gân mạch đường đi vận chuyển. Mấy trăm loại biến ảo Mà tống nhân là nhắm hai mắt Cái chán gì ra mồ hôi Bởi vì theo lâm phượng cần biểu diễn xong Niết bàn trên trận đồ thành thiên thượng phản nòng nọc người tí hon màu đen tất cả thu hẹp Sau đó liều mạng hướng hắn chỗ sâu trong ấp chui vào Hắn phản phất hóa thân thành những người nhỏ này Thật nhanh từ từng cách trên người Hấp thu trước sở chứng kiến hết thầy Sau đó dung hợp Dung hợp lại dung hợp Đối mặt đột nhiên an tính có chút tình cảnh lưu túng Cùng với tào chú Lâm Diệu khả đám người khẩn cầu ánh mắt Lâm Phượng cẩn thở dài một hơi Hắn biết như vậy đối những hài tử này quả thật có chút khó khăn Dù sao này vạn diệp phi hoa lưu cũng coi là cao đẳng thần thông Một lần Quả thật phi thường khó khăn Nhưng hắn tình nguyện để cho bọn họ học thành một phần nhỏ Không nói vạn diệp Mấy chục diệp cũng là thiên phú cực tốt Cũng hầu như so với họp lôi thôi liếc thích cường Không nói ngươi lâm thúc thúc cất xấu Không nỡ bỏ nhiều biểu diễn mấy lần Thật sự là quyển này thần thông có chút không giống Bây giờ các ngươi có lẽ chỉ nhớ một bộ phận Nhưng ta muốn nói là Liên này một lần Nếu như các ngươi có thể biểu diễn ra thập diệp Là rất không tồi Nếu như là 50 diệp Là ưu tú Nếu như là bách diệp Đó đúng là thiên tài Có thể đi đến ngũ bách diệp trên Đó chính là chân chính yêu nghiệt Phụ, Ngươi lâm thúc thúc ta làm thời điểm chỉ là đạt tới hơn 400 diệp mà thôi Không khoa trương nói Sở dĩ không cho các ngươi biểu diễn lần thứ hai Là bởi vì lần thứ nhất có thể càng rõ ràng in vào đến các ngươi tâm thần cùng hiểu bên trong nhưng nếu như là lần thứ hai cũng có chút biến hóa chỗ này của ta không có thay đổi gì nhưng là đối với các ngươi mà nói lại thấy được bất đồng biến hóa cho các ngươi trước sau sinh ra mâu thuẫn nếu như là lần thứ ba trong đó lại có chút không giống liên tiếp mấy lần nhìn như nhớ càng rõ ràng hơn nhưng là đường đi chính là rối loạn Giống như linh thư võng một sảng nhìn một lần thư ngươi có cảm ngộ. Lần thứ hai liền không có cùng ý tưởng. Lần thứ ba hay lại là. Như vậy xin hỏi. Quyển sách thân thay đổi sao cũng là ngươi chính mình thay đổi lâm phượng cẩn ngứ trọng tâm trường nói xong. Mọi người nhất thời biết. Không nghĩ tới này vạn diệp phi hoa lưu vẫn còn có tầng này. Không trách lâm thúc thúc chỉ biểu diễn một lần. Xem ra thật là đối tốt với bọn họ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương năm mươi biểu diễn tiếp tục biểu diễn a mới vừa rồi lâm thúc thúc nói hắn đang nhìn lần thứ nhất lúc lại có thể trực tiếp ngưng hiện ra hơn bốn trăm mà bọn họ từng cái tự xưng là là xuất từ ngũ cốc nhất địa thiên tài một lần đi qua vừa có thể ngưng ra bao nhiêu mọi người đã không kịp suy nghĩ gì theo tào chú thứ nhất khoanh chân ngồi xuống Vội vàng nhớ lại cùng cảm ngộ mới vừa rồi sở chứng kiến Sau đó diễn hóa sau Người sở hấu giống vậy ngồi xuống nhắm mắt hồi tưởng hiểu ra Bao gồm lâm diệu khả các loại một đám nữ tử Lâm Phượng cần thấy những thứ này bọn hậu bối như thế sáng vẻ Hài lòng gật đầu một cái Đang muốn tìm cái ghế ngồi lên Chờ này bầy đứa bé tử sơ mới giai đoạn lại như thế nào lúc Một cái rất đột ngột thiếu niên trong nháy mắt để cho hắn sườn sốt một chút. Thật sự là hơn 50 cái tất cả đứa bé đều ngồi xíp bằng ngồi cảm ngộ. Lại có một người thiếu niên cô Linh Linh đứng. Lộ ra phi thường đột ngột. Không chú ý đến cũng không thể. Càng không tưởng tượng nổi là đứa nhỏ này trong mắt chói một cái tương tự lau ngạch vậy. Này nhà nào hải tử chưa nghe nói qua. Lần này ra sinh con có tàn tật a Đáng thương Khoa Khoa Nhìn này một mạc quần áo Phỏng trừng người nhà đều không nhân coi trọng hắn Lần này có thể tới tham gia diệu diệu tổ họp Hẳn là có người đồng tình hắn dẫn hắn đến đây đi Hắn mới vừa phải chuẩn bị đi xem một chút cái này mắt mù lò thiếu niên Dù sao hắn cũng biết nhiều chút y đạo Có thể giúp đỡ điểm đi Nhưng là Trong đám người Một người mặt bạch Ngực trái còn thêu một cách đan lô dáng vẻ thiếu niên Đột nhiên ở quanh người hắn không gian Nổi lên một mảnh phiến giống như liễu diệt như vậy diệt tử Bọn họ giống như từng thanh truy thủ sắc bén Tàn ra khí tức nguy hiểm Lâm Phượng cần nhớ hắn Thật giống như kêu tống thanh Đến từ Dược Vương Tốc Là Dược Vương Tốc tuổi trẻ bên trong rất không tồi một người thiếu niên Hắn hiếu kỳ nhìn sang Chỉ thấy được Tống Thanh chung quanh diệp tử một mảnh tiếp lấy một mảnh Tràn đầy linh động Chỉ là Làm thứ 50 nhị diệp sau khi xuất hiện Lúc đó ngừng lại Tống Thanh cũng tựa hồ phát giác chính mình tác dụng chậm chưa đủ Đã không cách nào ngưng hiện càng nhiều diệp tử sau chậm rãi mở mắt ra Khi nhìn đến chính mình đối lâm thúc thúc cảm ngộ Dựa theo vận hành mà ra 52 phiến diệp tử lúc Mặt đầy cao hứng. Phải biết, Lâm Thúc Thúc mới vừa nói thập diệt là rất không tồi, 50 diệt là cực kỳ ưu tú. Khi hắn tiến lên đón Lâm Phượng Cẩn cười chúng chím điểm ánh mắt của đầu lúc. Lập tức đứng dậy. Đa tạ Tư Lâm Phượng Cẩn làm một cách hít hà. Tỏ ý hắn qua một bên nghỉ ngơi một chút. Đừng quấy dày đến những người khác. Tống Thanh vẻ mặt kích động. Không tiếng động làm một cách lễ. Rồi sau đó rón rén đến một bên. Một bên mong đợi nhìn về phía những người khác. Một bên nghiên cứu chính mình ngưng luyện ra tới đây nhiều chút diệp tử. Làm sao có thể giống như lâm thúc thúc như vậy. Hóa thân thành vũ khí đi công kích. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không tới 30 hô hấp. Mặc áo lam. Đến từ linh sư tốc thân đồng. Trung quanh bắt đầu xuất hiện một mảnh phiến diệp tử. Thẳng đến 54 khoảng cách mới ngừng lại Hắn đầy mắt hưng phấn mở mắt ra Lâm Phượng Cẩn gật đầu một cái Cũng là không thể thiếu niên lang Sau đó Là đeo một cây kiếm Đến từ kiếm U Cốc lưu kính Chỉ tiếc hắn lần đầu tiên ngưng ra 37 phiến Có chút tiếc nuối. Một tên tiếp theo một tên ngưng hiện Một tên tiếp theo một tên thiếu niên tỉnh Lại đến khác đứng một bên Ở Đa Thành Tông nhóm người chung Khiến cho người bất ngờ là một cái tên là Ngụy Thông Đến từ thần cơ Tốc thiếu niên Lại ngưng ghét ra 127 diệp Vượt qua xa xưng là thiên tài giới hạn Bách Diệp Để cho Lâm Phượng Cẩn Dị Thường hài lòng Chúng người ghen tị Thời gian trôi qua từ từ nơi đây cũng chỉ còn lại có Vẫn còn ở cảm ngộ Lâm Diệu Khả Tào Chú cùng với Tống Nhân Lúc này Đã tỉnh ngộ lại mọi người mới chú ý tới Tray mắt ngoại lai thiếu niên Lâm diệu khả phen dáng vẻ Không khỏi một trận buồn cười Tiểu tử này xem ra rất lên đường A Biết có vài thứ là không phải hắn có thể nhìn Bất quá ngươi không nhúc nhích chứa suy nghĩ dáng vẻ cũng có chút trang bức quá mức Nói ngươi cảm ngộ đi Ngươi tray mắt thấy rất không nhìn cảm ngộ cái giám Nói ngươi không cảm ngộ đi Nhưng cao mày dáng vẻ Diễn xuất đủ loại biểu tình lại là phi thường đúng chỗ Được rồi Ngươi lại lần thành công rồi Hấp dẫn đại đa số người ánh mắt Chỉ là Có thể chớ giả bộ ấy ư Nếu như không phải sợ lên tiếng ấy dày hai vị này thiên tài Ta rất tốt cho ngươi cái Mông một cước Có người muốn lên trước nói cho Lâm Phượng Cẩn Thiếu niên này là không phải bọn họ ngũ tốc nhất địa nhân lúc Vốn là không nhúc nhích giờ phút này tào trú thân thể run lên Rồi sau đó, ở người sở hữu mong đợi dưới ánh mắt, quanh người hắn không gian từ từ ngưng ra diệp tử. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, đang từ từ vượt qua 50 phiến sau. Mọi người nắm tay, ở vượt qua thần cơ cốc ngụy thông sáng tạo 127 diệt lúc. Mọi người đã khiếp sợ bụng miệng, mà hắn như cũ còn đang ngưng kết đến. Thật không hổ là ẩn long thánh địa đi ra thiên tài a Hắn là hay không có thể đi đến lâm phượng cẩn thúc thúc đã từng hơn 400 diệp đâu rồi Tất cả mọi người đều đang mong đợi Được theo tào chú ngưng ra suốt 280 thất diệp sau Lại cũng không xảy ra còn lại Một bên lâm phượng cẩn không kìm lòng được hô lên miệng Hắn thật là kinh hãi Không nghĩ tới tào chú thiên phú sẽ là như thế được Lấy nhỏ làm lớn tiểu tử này ngày sau thành tựu thật là không thể đo lường a về phần những người khác đã sớm kinh hãi không nhúc nhích đối với tào chú chỉ có thể nói hâm mộ gen tỉ tướng so với nhóm người mình bốn mươi năm mươi phiến diệt tử thật đúng là tiểu vu thấy đại vu rồi tào chú mở mắt ra hài lòng nhìn chung quanh chuyển động bay diệt thậm chí còn có năm đoá đoá hoa sen lẫn trong đó vạn diệt phi hoa lưu Chính mình hiểu hẳn không kém Nhất là giờ phút này Lâm Phượng Cần cùng với ánh mắt mọi người Để cho hắn phi thường hưởng thụ Trực tiếp đứng dậy hướng Lâm Phượng Cần xá một cái Đa tả Lâm Thúc Thúc giáo thủ thần thông Lâm Phượng Cần đi hai bước Nhẹ đỡ dậy tàu chú Xem ra tàu anh sinh một cách không tể con trai ạ Thật rất không tồi Lâm Phượng Cần hài lòng vỗ tàu chú bả vai Đại gia Tán Dương Tào chú lòng tràn đầy hoan hỉ, những người khác cũng là tới chúc mừng đứng lên. Sau đó, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía lâm diệu khả. Vạn diệp phi hoa lưu không thích hợp nữ tử tu luyện. Kinh mạch giòn. Nhưng là lâm diệu khả là không phải phổ thông nữ tử. Nàng thiên phú cũng không phải bàn. Giờ phút này quanh thân đã bắt đầu đông lại. Từng mảnh từng mảnh lại một phiến, hai mảnh ba mảnh bốn năm phiến làm xuất hiện thứ ba trăm sáu mươi phiến diệt từ lúc mọi người đối với thiên tài cách tử này lại có định nghĩa mới vốn cho là tào chú đã không cách nào vượt qua không nghĩ tới lâm diệu khả lại so với hắn còn kinh khủng hơn nhóm người mình chút đồ vật kia căn bản không lấy ra được a lần nữa nhìn về phía vẻ mặt kinh hỉ lâm thúc thúc có thể nói hổ phù không sinh khuyển nữa a lâm thúc thúc nói qua Hắn ban đầu lần đầu tiên nhưng là ngưng ra hơn 400 phiến diệp tử Mà nữ nhi của hắn thiếu chút nữa thì cùng với cũng đủ Làm lâm diệu khả mở mắt ra đứng dậy một khắc Mọi người lập tức tiến lên chúc mừng Đây mới là xinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại thiên chi ghiêu nữa a liền với lâm phượng cần cũng vậy Lúc trước cho tới bây giờ không có đá dạy con gái vạn diệp phi hoa lưu Lo lắng tổn thương gân mạch Bây giờ xem ra Ngược lại mình sai lầm rồi Hơn nữa con gái thiên phú xa so với chính mình tưởng tượng phải tốt hơn nhiều Không thể đối mặt mừng giỡn Lâm Diệu Khả Lâm Phượng cần nói một câu như vậy rất là khẳng định lời nói Đa tạ cha Lâm Diệu Khả cũng không nghĩ tới Chính mình sẽ vượt qua chúng nhiều người như vậy Thậm chí ngay cả một mực được khen là thiên tài tào chú đều vượt qua Lâm Phượng Cẩn nhìn về phía đám này vãn bối. Lộ ra tâm tình cực kỳ tốt. Cái gọi là có mất tất có được. Các ngươi đều là tốt lắm. Ở ngày sau trên đường. Ngàn vạn lần không nên bởi vì một vật nào đó chuyện sai lầm mà mất đi toàn bộ lòng tin. Không nên buông tha chính mình. Lưu chính đám người nghe Lâm thúc thúc lời nói. Nhất thời lòng tin tăng nhiều. Gãi gãi sau gáy. Có chút ngứa. Tay còn không có để xuống. Lại cảm thấy ngứa ngáy. Tựa hồ có người ở với hắn đùa sai tựa như. Ai đây chán ghép như vậy, ở nghiêm túc như vậy, cảnh tượng nhàm chán như vậy. Chờ chút, không đúng rồi, hắn đã là đứng ở người cuối cùng rồi. Khi hắn xoay người lúc, nhất thời con mắt trừng lão đại, miệng đều được một cái o hình, hợp không xuống. ngọa tảo, Vô tình. Thật là tàn nhẫn từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 03 chương 51 ta là con nhà người ta giờ phút này hắn đối mặt. Là cho tới nay. Che mắt vì kia diệu diệu phen. Một cách như vậy bị coi thường nhân. Giờ phút này quanh người hắn. Bắt đầu xuất hiện một mảnh phiến diệp tử. Mới vừa rồi cẩu ngứa ngáy. Chính là ngưng ghét ra diệp tử đánh toàn nhi đụng phải hắn. Là không phải. Ta có chút mồng vòng tình cảnh này ta ngoại trừ không nghĩ làm một bài thơ ngoại chính là muốn hỏi một chút ngươi này cái này ngoại live fan là học lén lâm thúc thúc thần thông ấy ư vậy ngươi che tại trong mắt kia phải là ý gì bên này rất nhiều người đều tại nghiêm túc cẩn thận nghe lâm phượng cẩn dạy dỗ nhưng mấy người phía sau với lưu kính như thế đang bị ngứa ngáy đi qua liền kinh ngạc nhìn về phía bị coi thường quá tống nhân Không vì cái gì khác. Chỉ vì giờ phút này tống nhân đã ngưng ghét ra ngũ 18 phiến diệt tử. Đã vượt qua rồi tại chỗ thật là nhiều người. Bọn họ đang khiếp sợ đồng thời. Hoàn toàn bị mất mặt. Chúng ta đường đường ngũ cốc nhất địa thiên tài tuấn kiệt môn. Chẳng lẽ cùng một ngày phải bị cùng một người hai lần đánh mặt sao lâm phượng cẩn chính nói lời nói đâu rồi. Lại phát hiện hàng sau chừng mấy nhân có lấy sau lưng hắn. Tựa hồ đang nhìn thứ gì. Đầu hắn nghiêng nghiêng. Liền thấy trước mắt mù thiếu niên. Lâm Phượng cần cử động. Để cho những người khác hiếu kỳ nhìn sang. Lâm Diệu Khả ở thấy tống nhân quanh thân trôi lơ lửng diệt từ lúc. Sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Xong rồi. Thế nào đưa cái này phen quên. Nhìn như vậy. Hắn cũng học được ta bách hoa tốc tuyệt học. Này có thể trách trình. Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu sao nàng kia xoay mình âm nhạc làm sao bây giờ Dương Thu Nhu đã đem trong video truyền đi lên. Phỏng trừng bây giờ rất nhiều người đều biết cố hương nguyên phong cảnh là này người nam tử sáng chế. Ngày sau nếu như từ chính mình danh nghĩa đi ra ngoài. Lại không có này người tham dự. Phỏng trừng sẽ rơi vào cái vị chiếm đoạt khúc con mắt giết người diệt khẩu tội danh. Chân chính thân bại danh liệt. Nhưng là nếu như không có bài này âm nhạc. Chính mình lại lấy cái gì cùng A Giao tranh phong đây đều là mình khinh thường. Nàng liền vội vàng nhìn về phía cha. Nếu quả thật đồng thủ lời nói. Nhất định phải ngăn cản. Chờ chút. Bên cạnh hắn ngưng ghét ra Diệp tử. Làm sao sẽ nhiều như vậy giờ phút này. Tống nhân bên người Diệp tử thật nhanh vượt qua thần cơ cốc ngụy thông. ẩn long thánh địa tào chú. Quá mức trí cương mới vừa đột phá kỷ lục lâm diệu khả. Ở vượt qua 500 phiến diệp sau. Lâm Phượng Cẩn cũng không nhịn được nữa. Lập tức hạ mệnh lệnh mọi người dọn ra vị trí. Đừng lên tiếng quấy dày. Phải biết. Lần đầu tiên vượt qua 500 phiến diệp lúc. Đây chính là được gọi là chân chính yêu nghiệt. Mình cũng mới 400 phiến mà thôi. Hôm nay cho hắn kinh hỉ quá nhiều. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Trước chính mình thật sự đồng tình mắt mù thiếu niên. Lập tức thì cho hắn một cái như vậy ngoài ý muốn. Chờ chút. Mắt mù tống nhân tác dụng chậm vẫn mười phần. Bởi vì những thứ kia người tí hon màu đen còn đang không ngừng hướng trong cơ thể điên cuồng chui vào. Đi cống hiến chính mình đoán quan sát được hết thảy Sáu bách diệp, một thiên diệp, tam thiên diệp. Nhìn nhắm hai mắt không nói tống nhân quanh thân điên cuồng xoay tròn phế vật diệt tử cùng đủ loại đóa hoa người sở hữu đã sớm khiếp sợ không biết phải hình dung như thế nào ngươi đang ở đây nói đùa ta à ngươi chắc chắn ngươi là lần đầu tiên cảm ngộ vạn diệt phi hoa lưu thần thông sao lâm phượng cần ốm tay áo hạ thủ sớm cũng bởi vì hưng phấn cùng không tưởng tượng nổi mà không ngừng run rẩy hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm tống nhân Đây rốt cuộc là nhà nào hài tử lúc trước tại sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà ai tiềm tàng rồi như vậy một vị yêu nghiệt. Như vậy thiên phú tuyệt cao nhân. Tại sao là không phải ta bách hoa cốc nhân thẳng đến. Làm tống nhân bên người xuất hiện suốt 10 ngàn cánh hoa diệt lúc. Lâm Phượng cần lập tức làm ra quyết định. Vô luận đây là đâu ra hài tử nhất định phải mò vào ta bách hoa cốc dù là bỏ ra lại giá thật lớn giờ phút này tống nhân cả người thân hình từ từ phi thăng tới giữa không trung vạn mảnh hoa lá ở dưới chân hắn làm để chống đỡ nhưng theo lâm phượng cẩn những thứ này hoa lá lại có chỗ bất đồng tựa hồ càng linh hoạt phong lâm phượng cẩn nhất thời khẽ hô đứng lên hắn lại đem diệt cùng phong hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau khiến cho hai người hỗ trợ lẫn nhau uy lực chợt tăng Thiếu niên này tuổi còn trẻ Làm sao sẽ đối phong có như thế cảm giác sâu sắc ngộ hưu hưu hưu sau một khắc Vạn diệt mà tụ Do nhu nhược nhất thời hóa thành một chuôi chuôi lời kiếm Mục tiêu Tất cả mọi người tại chỗ Mọi người sắc mặt biến đổi Người ngoại lai like này ra hỏa Chúng ta còn không có tính sao ngươi thì sao Ngươi còn muốn phản quá tới giết chúng ta diệt khẩu Lâm Phượng cẩn chính là khẽ mỉm cười, vung tay lên ở trước mặt bọn họ xuất hiện một tầng lồng bảo hộ. Sau một khắc, mấy chục ngàn hoa lá còn như bảo phong như vậy cuồng mãnh cuốn mà ra, lao thẳng tới bọn họ tới. Thậm chí trong mơ hồ, vạn lá cây mang theo cực kỳ nhỏ tiếng gió vun vút, leng keng keng keng, tia lửa văng khắp nơi, nhưng cũng không có xuyên thấu màn sáng mà qua. Nếu như không có tầng này màn sáng, bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến, chính mình sẽ chân chính bị đánh thành cây rỗ. Đây mới thực sự là vạn diệp phi hoa lưu. Lâm Phượng Cẩn cũng là kinh ngạc không thôi. Lại gia tăng một chút cường độ. May tiểu tử này tu vi yếu. Phát huy không được vạn diệp phi hoa lưu bảo kích cùng tốc độ. Nếu không, thật là có điểm khó giải quyết cùng mất thể diện chỉ khi nào ngày khác sau Tô Vi nói tới kia cái này công kích thần thông sẽ trở thành hắn xuất kỳ bất ý vương bài. Theo cuối cùng một phiến diệp tử công kích xong sau khi biến mất, Lâm Phượng cần rút lui lồng bảo hộ, nhìn về phía lần nữa rơi trên mặt đất, chậm rãi mở mắt ra Tống Nhân. Tống Nhân chỉ cảm thấy phát tiết tinh tế, toàn thân không nói ra sảng khoái. Có thể vừa mở mắt, liền rõ ràng quá sợi tơ thấy Được tất cả mọi người đều ở nhìn hắn chầm chầm chung quanh an tính gì thường. Tống nhân sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Xong rồi. Chẳng lẽ không khống chế được bị phát hiện hắn vội vàng chứa u mê dáng vẻ. Nghiêng lỗ tay. Dơ tay. Ồ. Thật yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây không? Tại sao không ai nói chuyện các ngươi học tập xong rồi không? Xong rồi ta liền muốn hái cái chụp mắt rồi. Tống nhân phản phất người mù sờ voi tựa như Đưa cánh tay khắp nơi sờ Mọi người ra mặt Bao gồm lâm diệu khả Ra mặt cấp tốt lay động Lần đầu tiên đối ra mặt sầy này ba cái từ có định nghĩa mới Người là khi chúng ta mù hay lại là khi chúng ta ngốc ngay cả lâm phượng cẩn Vốn là muốn tốt ngàn vạn hỏi lời nói Cũng vào giờ khắc này tiêu tan vô ảnh vô tung Là không phải ngươi này cái gì bộ sách võ thuật mà giờ khắc này tống nhân lại lại hỏi hai lần sau phảng phất buổi đấu giá cuối cùng hạ trùy thật không có người nào sao không có ta liền muốn hái cái chụp mắt rồi thật muốn hái được muốn hái được yêu các ngươi không nói chuyện nữa ta coi như thầm chấp nhận ta lập tức liền hái nhìn trong tay ta đều đặt ở trên mắt rồi nhìn tống nhân một mực nói lại nhải cái không xong Phía sau có người là có cứng bách trứng. Giờ phút này hai tay phảng phất miêu trào ở quấy nhếu một dạng hận không được vọt thẳng đi lên một cái cho hắn kéo xuống tới. Ngươi đủ rồi, ta biết ngươi rất lợi hại được rồi, ngươi ngược lại là hái nha. Mà Tống Nhân chuyển chuyển liền mặt hướng Thúy Vân Hồ, đưa lưng về mọi người rồi. Ta thật hái được Tống Nhân một lần cuối cùng chắc chắn sau. Đem cái trục mắt hái xuống. Sau đó lại che con mắt. Tựa hồ thời gian dài sâu bên trong hắc ám Mạnh mẽ thấy hết kích thích Mọi người hoàn toàn cho hóa đá Cảm giác trên đầu có một cái ô nha chậm rãi mà qua Này là đối mọi người chúng ta chỉ số thông minh làm nhục ấy ư Tiếp tục biểu diễn ta còn có thể bị ở Cảm giác không sai biệt lắm Tống nhân thả tay xuống Nhìn minh mông trên mặt hồ không có bất kỳ ai Tựa hồ có hơi căm giận Nhân quả nhiên cũng đi Ta nói tại sao không ai ở ta đâu rồi. Lúc đi cũng không gọi ta. Để cho ta sống như kẻ ngu tựa như một mực ở này đợi. Tính toán một chút. Ta đại nhân có đại lượng liền tha thứ các ngươi. Ai nhỉ? Bụng xì xào kêu. Được mau về nhà ăn cơm. Tống nhân lầm bầm lầu bầu. Rồi sau đó nhìn cũng không nhìn chính mình bên trái theo hành lang liền hướng bên bờ đi. Cô theo một trận gió tới, Lâm Phượng Cần trực tiếp cứ như vậy xuất hiện ở bước nhanh trước mặt Tống Nhân. tiền bối tha mạng A. Ta thật là không phải cố ý học. Ta liền liếc mắt nhìn mà thôi. ôm ôm, Ta trên có già dưới có trẻ. Cha ta vẫn chờ ta trở về cho hắn dưỡng lão Tống Trung đâu rồi. Tống Nhân nhất thời kêu thảm một tiếng. Lập tức một cách 90 độ khom lưng hành lễ. Liền sống bị đạp cái đuôi miêu như thế Ngược lại là đem Lâm Phượng Cẩn làm cho sợ hết hồn Ta đây còn không có thế nào ngươi thì sao ngươi là nhà ai hải tử Lâm Phượng Cẩn hiếu kỳ hỏi Tống nhân đầu cũng không dám nhấc, Khóc không ra nước mắt nói Ta là con nhà người ta Lâm Phượng Cẩn Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương 52 nữ tử càng xinh đẹp càng sẽ gạt người cha ngươi là gia phổ chương nhị hà là không phải tống nhì hà tống nhân một bên giải nói dối một vừa tra xét trong cơ thể linh lực quả thực không được nếu như người ta chuẩn bị giết người diệt khẩu lời nói hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép mở ra bát phù môn rồi truyền không được ngàn dặm trăm dặm cũng có thể đi tống nhì hà thế nào ta chưa nghe nói qua ngũ cốc nhất địa không có họ tống a lâm phượng cần nghi ngờ nói Lâm diệu khả đã không nhìn nổi. Xuống lần nữa đi hiểu lầm càng ngày sẽ càng lớn. Nàng vội vàng tiểu chạy tới. Cha, Ngươi hiểu lầm. Hắn là không phải ngũ cốc nhất địa nhân. Hắn! Hắn là ta trước đây không lâu tham gia âm nhạc giao lưu hội. len lén theo tới phen. Thật xin lỗi cha. Đều là con gái sai fan nghe được con gái nói như thế. Lâm Phượng Cẩn chẳng những không có trách tội bách hoa cốc thần thông bị người ngoài cho học được. Ngược lại trong lòng một vui mừng như điên. Hay, hay, thật là quá tốt. Như vậy yêu nghiệt là không phải ngũ cốc nhất địa nhân. Hay lại là ngưỡng mộ nhà mình con gái. Nếu như thân thế thuần khiết lời nói. Ở lại bách hoa cốc đơn giản là dễ như trở bàn tay chuyện à. Nhìn giờ phút này sợ hãi tống nhân. Vẻ mặt ái náy con gái. Không biết đang suy nghĩ cái gì đó những người khác Lâm Phượng Cẩn biết chuyện này không thể nóng vội Ngược lại nhân ra đã tải hắn bách hoa tóc bên trong rồi Hơn nữa cụ thể công việc nếu để cho con gái đi kể lể lời nói Hẳn dễ dàng hơn nhiều chút ngươi tên là gì cha Hắn gọi Tống Ngọc Lâm Diệu Khả giúp trả lời Lâm Phượng Cẩn gật đầu một cái Một tay đem Tống Nhân đỡ lên Nhìn cái kia một mạc sáng vẻ. Thanh thuần sạch sẽ ánh mắt. Tâm lý càng là vui mừng. Tống Ngọc đúng không? Nhìn đem ngươi bị dọa sợ đến. Lâm thúc thúc ta lại không phải là cái gì ăn nhân yêu quái. Không phải là một môn thần thông ấy ư. Học đi học rồi. Có cái gì quá không được. Diệu diệu. Ta xem Tống Ngọc đứa nhỏ này khí huyết có chút thiếu hụt. Linh lực phù phiếm. Ngươi đợi một hồi đi thương khố bên kia lấy một chai phục linh đan cho hắn Tống Ngọc Ta còn gọi ngươi tiểu Tống đi Nhiều anh Tuấn một đứa bé Nếu là diệu diệu phen Có cái gì âm trên đường vấn đề liền hỏi diệu diệu Nàng đối khối này nhưng là tinh thông rất, Người trẻ tuổi mà Nên tại một cách trao đổi nhiều hơn Lâm Phượng cần cởi mở cười nói Tống nhân nhất thời ngây ngẩn Ý gì lâm diệu khả cũng là ngây dại Một loại lúc này Cha nhất định sẽ đại phát lôi đình Nàng vẫn chờ nếu như tống nhân muốn bị diệt khẩu lời nói ngăn trở đâu rồi Tối thiểu ở cố hương nguyên phong cảnh thành nàng soạn nhạc Mang tống nhân ở trên mạng lộ mấy lần mặt sau Lại tiêu diệt Phòng ngừa tuyệt học truyền đi cũng là có thể Làm sao lại Nàng đột nhiên thấy được lâm phượng cẩn hướng nàng xử một cái ánh mắt tâm tư linh lung nàng tựa hồ có hơi biết Tốt cha con gái này đi làm ngay Đều là hài tử Là ta vãn bối Tiểu tống A Sau này ngươi liền giống như bọn họ Gọi ta lâm thúc thúc là được Được rồi Ta sẽ không quấy dày các ngươi tổ hội Tránh cho câu nể không buông ra Thật tốt chơi đùa lâm phượng cần cười vỗ một cái tống nhân bà vai. Mà phía sau lưng đến sau rời đi. Hắn trước tiên cần phải điều tra một chút tống nhân ra đời bối cảnh cùng với hỏi con gái người này chủ yếu lai lịch. Sẽ chậm chậm mưu tính. Tống nhân là hít mắt nhìn đi sang một bên lấy rượt lâm diệu khả. Một bên rời đi lâm phượng cần bóng lưng. Cảm thấy có cái gì rất không đúng. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu hai người nhiệt tình đều có chút quá mức không được nguyên bổn định nhìn lâm diệu khả có thể hay không bổ toàn cố hương nguyên phong cảnh phụ khúc sẽ rời đi bây giờ phải mau trốn cũng may hắn có dự kiến trước vô dụng tên thật ngày sau muốn tìm ta cũng không tìm tới chờ chút tại sao sau lưng lạnh như vậy đây vừa quay đầu liền thấy một đám sắc mặt cực độ bất thiện mọi người nhất là đứng ở phía trước tàu chú Khói miệng càng là liên tục cười lạnh. Ha ha. Cái kia. Thật được mau rời đi cái chỗ chết tiệt này rồi. Lưu lưu lúc xế chiều. Ở Tống Nhân sành thời gian khôi phục thể lực lúc. Lâm Diệu Khả mang người bưng thức ăn bọn thị nữ tiến vào. Lâm Diệu Khả như cú mặt cười như gió. Tống công tử. Khôi phục thế nào? Đây là Phục Linh Đan. Một viên đi xuống. Phỏng trừng sẽ hoàn toàn khôi phục bên trong cơ thể ngươi linh lực Bình thường ngay cả ta cũng không có cơ hội dùng Rất chân quý nha Lâm Diệu Khả đem một cái xương chi Ngọc Bình để lên bàn cười nói Bọn nha hoàn là bắt đầu bày ra lên đủ loại thức ăn tới Đổi thành hôm nay xế chưa Đối mặt Lâm Diệu Khả như vậy Bình gì gần gũi dáng vẻ Tống nhân nhất định vẻ mặt ngượng ngùng Thậm chí cảm kích nhân ra như vậy đối đãi. Nhưng là. Ở trở về phòng một buổi chiều. Hắn liền lập tức tiến vào thiên địa võng chuẩn bị cha một chút. Này ngũ tốc nhất địa tình huống cụ thể. Nhìn có người biết không. Chỉ tiếc không cha được cái gì hữu dụng đầu mối. Nhưng là. Lại thấy được chính mình như bị cậu tử như thế vỗ xuống hí kịch một màn. Mọi người cười nhạo giống như xem diễn ánh mắt lâm diệu khả kia nhìn như khích lệ lại tràn đầy tâm cơ ánh mắt cùng với chính mình đơn thuần vì báo ăn cứu mạng sợ bị thương tiểu thư người ta mặt mũi mà trình diễn vẻ mặt là như thế buồn cười trọng yếu nhất là bọn họ cũng không có trải qua chính mình đồng ý liền đem hắn đăng lên đến trên mạng cùng người khác thưởng thức các ngươi đây là xâm phạm hình ảnh quyền biết không Bây giờ thân phận của mình rất nhạy cảm, Vô luận là âm nhạc bên trên hay lại là linh thư võng bên trên. Hắn thật không muốn sớm như vậy làm người khác chú ý. Không dài tiểu thị tần. Bên dưới nhưng lại như thế nhiều người tuần hỏi tên mình. May chủ yếu ổn kính là không phải ở trên người mình. Tập trung vẫn là lâm diệu khả. Mà đem hắn quay trục có chút ngơ hồ. Lại là gò má. Nếu không... Phỏng chừng chính mình liền bình an thành cũng không trở về được. Phục linh đan. Khôi phục linh lực vừa vặn. Không cần thì phí. Coi như ngươi cho ta nói xin lỗi rồi. Về phần có độc hay không hoặc là cái gì khác tính toán. Các loại trở lại bình an thành. Nhất định sẽ tìm tự tiền bối nhìn một chút. Tống nhân đứng dậy, khẽ cười nói đa tả lâm tiểu thư Diễn trò cũng muốn làm toàn bộ, tránh cho đưa tới không cần thiết phát hiện. Lâm Diệu khả nhớ tới mới vừa rồi lúc tới sau khi. Cha dặn dò. Thuận thế ngồi xuống. Tống công từ. Phi thường cảm tả ngươi có thể yêu thích ta âm nhạc. Có ngươi làm fan của ta. Diệu diệu tâm lý khỏi phải nói có nhiều tự hào cùng vui mừng. Bây giờ ta đại khái đã có ngươi bài này cố hương nguyên phong cảnh phủ khúc cơ cấu. Tối nay liền chuẩn bị thử một chút Nếu như ngươi có thời gian lời nói Buổi tối ta tới đón ngươi Nhìn một chút hợp tấu có cảm giác hay không Ngươi xem có thể không lâm diệu khả thanh âm không nói ra vui vẻ Vẻ mặt ánh mặt trời Ở khác nam nhân nghe xong Thậm chí còn sen lẫn điểm một cái cám dỗ, hận không được đáp ứng lập tức Có thể tống nhân là ai a? Hắn đã đối người nhà này nổi lên nghi ngờ rồi. Hảo nha, buổi tối ngươi tới đón ta là được, Tống Nhân nói. Lâm diệu khả nhất. Thời con mắt cũng cười thành rồi một cái nguyệt nha nhi. Vậy thì một lời đã định rồi. Đúng rồi Tống công Tử. Không biết có phương tiện hay không. Chính là ngươi ra ở nơi nào nha. Ban đầu ngươi khổ cực như vậy đuổi theo. Thậm chí kiệt lực ngất xỉu. Mỗi lần nhớ tới chuyện này. Diệu diệu cũng có chút khổ sở Nếu như có thể mà nói Ta muốn viếng thăm một chút lệnh tôn lệnh đường Để bày tỏ ái náy Có thể không tống nhân tâm lý lạnh xên một tiếng Quả nhiên không yên lòng Hay lại là vô kỷ mẹ hắn nói đúng Ngàn vạn lần không nên tin tưởng nữ nhân Càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gặp người cái kia Không có phương tiện tống nhân trực tiếp đương đạo Lâm diệu khả Này tự tuyệt, cũng quá nhanh đi. Đổi thành còn lại phen. Ta muốn nói ta đi nhà ngươi. Không biết cao hứng đến cái dạng gì. Ngươi người này thế nào không theo lẽ thường xuất bài a Lâm Diệu khả vẻ mặt lúc túng thật xin lỗi a là ta đại đường đột ngột, ta chỉ là muốn. Lâm Tiểu Thư. Thân thể ta còn có chút không thoải mái. Không biết là có hay không thuận lời nghỉ ngơi một hồi. Buổi tối còn phải với ngươi hợp tấu đâu rồi. Tống nhân chứa một bộ bị móc sống thân thể như vậy nghề oải dáng vẻ nói. Lâm Diệu khả xứng sờ. Mặt đỏ lên. Lớn như vậy còn lần đầu tiên có người ngoại trừ tự tuyệt. Trực tiếp thúc giục nàng rời đi. Nàng trong lòng nhất thời có chút nổi giận. Nếu như không phải là vì bài hát kia có thể để cho chính mình xoay mình âm nhạc. Ngươi cho rằng là bản tiểu thư Sẽ hạ mình như vậy Phụng bồi ngươi ở đây đùa nghịch ạ Lâm Diệu khả đứng dậy Thật là thật xin lỗi a, Là ta có chút quá gấp rồi Kia tống công tử ngươi Nhỉ ngơi trước Buổi tối ta tới tìm ngươi Lâm Diệu khả sau khi nói xong liền cười đứng dậy rời đi Đến ngoài cửa Đóng cửa phòng sau Con mắt nhất thời hàn mang một mảnh Cũng không nói gì Trực tiếp lạnh rên một tiếng rời đi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương 53 thoát đi bách hoa cốc mà ở lâm diệu khả sau khi rời khỏi đây. Tống nhân liền vội vàng chạy đến phía sau cửa nghiêng lỗ tai nghe. Chắc chắn đi xa sau. Mà sau đó đến trước bàn. Nhìn bình kia đan dược. Do dự qua quay ngược lại ở lòng bàn tay. Đó là một viên giống như một quả hồng sắc bảo thạch một loại đan dược. Mang theo làm người ta thấm vào ruột gan thơm tho Nghe ngóng tinh thần ngẩn ra liền với trong cơ thể linh lực cũng vào giờ khắc này lộ ra sống động cùng tham lam Tống nhân càng là ánh mắt sáng lên Thứ tốt đóng cửa phòng Hắn trực tiếp đem này cái phục linh đan nuốt xuống Nhất thời một cổ lạnh như băng cảm do bên trong ra ngoài mà ra Tinh thuần đến mức tận cùng năng lượng trực tiếp đánh về phía kia bốn tầng trúc cơ đài tống nhân liền bận rộn khoanh chân ngồi tính tỏa đi dẫn sắt cổ năng lượng này lưu động này phục linh đan tựa hồ còn có tăng cường tác dụng hắn có thể cảm giác được ngoại trừ hồi phục linh lực ngoại còn không ngừng dung nhập vào xương cốt kinh mạch bắp thịt bền bỉ cảm giác cũng là đang chậm rãi leo lên thời gian đang lặng lẽ trôi qua một tận tới đêm vui thời khắc tống nhân chợt mở mắt ra Một cổ trúc cơ ngũ trọng thiên khí thế vừa mới thả ra vừa vội tốc độ thu hẹp trở về Là Tống nhân cũng không nghĩ tới Lần này lại mượn phục linh đan đột phá đến trúc cơ ngũ trọng thiên Nguyên bản là bởi vì long linh đan chung 10 cái khí mạch long lực cùng đảm thai thạc kết hợp với nhau Khiến cho hắn mỗi ngày trong cơ thể tự động thu nạp linh lực Lần này mượn phục linh đan trực tiếp đột phá Giờ phút này bên trong đan điển Năm tầng bạch ngọc trúc cơ đài thay đổi ngày xưa hôi bại, lộ ra thần thái sáng láng, hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Suy nghĩ một chút, Tống Nhân nhìn bên trong nhà trưng bày, đảo trong mắt một vòng, liền đứng dậy đem một ít băng giấy nhẹ nhàng đánh ngã, còn có trên bàn thức ăn cũng té xuống đất, tóm lại, biến thành dáng vẻ chật vật. Nếu như có chút máu tích liền hoàn mỹ hơn rồi. Nhưng Tống Nhân nhìn một chút ngón tay của mình Cắn nhiều lần Cuối cùng lấy sợ đau mà buông tha Đông đông đông ngay tại Tống Nhân chuẩn bị dùng đao đem màn che sạch ra lúc Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa Tống công tử Tiểu thư để cho ta tới xin ngươi đến nhà thất một chuyến Không biết có thuận tiện hay không Tống Nhân lạnh xên một tiếng Thuận lợi ngươi một cách đại mao tuyến Tự mình từ từ chơi đi Tống Nhân không nói hai câu, nhắm lại hướng về phía hư không móc một cái xiết, Bát Phù môn trực tiếp xuất hiện, rồi sau đó một cước bước chân vào đi vào, làm lúc xuất hiện lần nữa, nhưng là ở một mảnh đại mạc bầu trời. Nơi này cách Bình An thành ít nhất còn có ngàn dặm. Ban đầu từ Bình An thành ngoại sơn tốc truyền Tống ngàn dặm, ngất xỉu đi qua. Lại bị lâm diệu khả xe ngựa mang theo đi tam ngày mới tỉnh tới. Tống Nhân không kịp nhìn một chút phương tình cảnh. Dù là đột phá đến chút cơ ngũ trọng thiên. Trong cơ thể vốn là vừa mới khôi phục đỉnh phong linh lực nhanh chóng khô kiệt. Một trận ngất xỉu, Lúc đó giống như chặt đứt tuyến diệu giấy rũ xuống đi. Ngàn vạn lần chớ có lang A. Sắp tới đêm lúc rơi xuống đất. Tống Nhân cũng lộ ra như vậy cách khôi hài ý nghĩ sau đó đột nhiên bên hung tựa hồ bị nhân bắt lại một đạo thanh âm quen thuộc ré vào lỗ tai hắn vang lên ta ngược lại xem thường ngươi khóe miệng của tống nhân lộ ra một vẻ yên tâm mỉm cười lúc đó hoàn toàn hôn mê bất tỉnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhận được tin tức chạy tới lâm phượng cần vẻ mặt khí lạnh trên đất quỳ lạy mười mấy hộ vệ từng cách nơm nớp lo sợ bọn nha hoàn càng là sắc mặt trắng bệch một mảnh Lâm diệu khả là nhìn chật vật căn phòng Mày nhíu lại sâu hơn Tóc chủ Ta Ta thật không biết Tiểu thư để cho ta tới tìm Tống công tử Ta gõ nửa thiên môn một mực không ai lái Liền đẩy mạnh môn đi vào Liếc mắt liền thấy được vỡ ra thức ăn Bàn dế các loại Tống Tống công tử đã không thấy tâm hơi Hỏi bên ngoài thì vệ Không người thấy công tử đi ra ngoài Trước tới gõ cửa nhà hoàn toàn thân đánh bệnh suốt xét Mang theo tiếng khóc nức nở nói Báo cốc trù Khắp trong cốc cũng tìm người tìm tòi Không thấy tống công tử bóng người Ngoài cửa có thị vệ thống lính tới bẩm báo Không thể nào Ta bách hoa cốc buổi tối là cấm đi lại ban đêm trạng thái Cũng mở ra vạn hoa trận phòng vệ Làm sao có thể có người thần không biết rụt không hay lẻn vào đi vào hoặc là đi ra ngoài Huống chi Tống Ngọc chỉ là chút cơ tứ trọng thiên mà thôi Ngoài cửa thủ hộ đám người này cách nào không cao bằng hắn Làm sao có thể như vậy lặng yên không một tiếng động đã không thấy tâm hơi Lâm Diệu Khả đứng lên nói Lâm Phượng Cẩn nhìn khắp nơi chật vật Hỏi hướng thống lính Còn lại ngũ cốc nhất địa người đâu ở tham gia xong rồi đến hội sau Buổi chiều cũng quay trở về Thống lính trả lời Lâm Phượng Cẩn Mày nhíu lại sâu hơn đứng lên. Tống Nhân lần nữa mơ mơ màng màng khi tỉnh lại. Đã tại nhà mình trong căn phòng rồi. Hơn nữa trong cơ thể vốn là hao tổn linh lực. Lại lại lần nữa gần như bão hòa. Ánh mặt trời dài vào cửa sổ đến. Hết thảy lộ ra như vậy yên lặng. Từ hồ chỉ là làm một cái rất dài mộng. Mặt quần áo đứng dậy mở cửa phòng, liền thấy cha ở trong phòng bếp mang mang lục lục bóng người. Cha tống nhân trên mặt tươi cười, hô nhỏ. Tống nhân đầu đem đầu từ cửa bếp bên trong lộ xa đến. Hai trong tay áo tất cả đều là bột mì. Trên mặt còn có chút cao hứng. Tình tốt như vậy chuyện ngươi lại còn lừa gạt đến cha. Thực ra ngươi nên cảm tạ cha ngươi ta. Nếu như là không phải ta thường thường ở lão người què nơi đó đi bộ lăn lộn cách nhìn quen mắt nhân gia mới sẽ không dạy ngươi tu luyện tu luyện được a sau này không chỉ mới có thể bảo vệ được hảo chính mình còn có thể lại thiên địa vong viết sách kiếm tiền ngươi xem một chút một bên ở văn nguyên tiên sinh nơi đó học tập sáng tác kiến thức một bên ở lão người què nơi đó tiến hành tu luyện ngày sau con của ta nhất định sẽ trở thành đại tác giả chính là lão người què có chút không chỗ nói, không phải là xe điểm tu luyện ấy ư, lại đem ngươi ẩn giấu ba ngày, nói là cho ngươi nền móng, miễn cho bị quấy dày, hải ta mất công lo lắng mấy ngày, ban đầu tìm hắn thời điểm còn trang thật sống, Hòa nhi, mấy ngày nay phòng chừng đói bụng lắm hả, vân vân, cha gần đây độc chế một đạo tân diện thực, liền kêu tống đại lang bánh nướng, lập tức ra lò ngươi nếm thử một chút tống nhân đầu mặt mày hớn hở nói xong liền lần nữa chui vào phòng bếp bận rộn sống nhớ tới sắp hôn mê lúc nghe được thanh âm tống nhân dưới chân đồng một cái hướng tiểu lão tiểu quán đi hẻo lánh tiểu quán hơi có chút tối tăm không có khách nhân chỉ có tiểu lão một người nằm ở trên ghế xích đu nhắm hai mắt đánh nhịp mà ở trước mặt hắn là thiên địa phóng nhìn thấy hình ảnh, đúng là mình trình diễn cố hương nguyên phong cảnh một màn. hắn đột nhiên có chút lung túng, đa tạ tiểu gia gia tống nhân cung cung kính kính thi lễ một cái. tiểu lão một chỉ con mắt lười biếng mở ra, ngáp một cái, đa tỉnh, ngồi đi tống nhân tìm một chỗ ngồi xuống đến, có chút thấp thòm chờ. đây là ngươi chứ tiểu lão chỉ một cách trong hình gò má nhân đạo. Tống Nhân gật đầu một cái, ân sai dương thác, ngài cũng không có nói cho ta sẽ hao phí lớn như vậy linh lực. Nghe Tống Nhân thấp giọng lầm bầm, tựa hồ còn có chút trách hắn. Tựa lão lại cười, để cho ta lão đầu tử vuốt một vuốt. Không tới một tháng, ngươi liền ngưng luyện ra phong phủ. Vượt qua ngàn dặm, không tới một tháng, ngươi liền từ trước chút cơ nhị trọng thiên đến bây giờ ngũ trọng thiên. Căn cơ vô cùng vững chắc. So với ta đã từng gặp rất nhiều thiên tài còn phải vững chắc rất nhiều. Ngươi sẽ không cho ta lão đầu tử này giải thích một chút tống nhân xấu hổ cúi đầu xuống. Hắn có khổ khó nói à? Chẳng lẽ nói cho tiểu lão? Bây giờ toàn bộ linh thư võng. Mấy thập niên qua thứ nhất tiến vào bách thí. Lại hóa hư vi thực thần chi chu tiên chính là hắn viết. Ngày hôm qua mới vừa gia nhập tinh phẩm thần mộ cũng là hắn. Linh Thư Phóng khen thưởng hắn khí mạch cảnh cao cấp nhất Long Linh đan bị hắn ăn. Còn có một cái hậu trường chìa khóa. Đi vào đổi một mực đổi mới không ra màu sắc từ vệ tạp. Thành công tu luyện phong phủ. Sau đó lại đổi thế nhân chưa bao giờ biết trúc cơ cảnh cao cấp nhất đảm thai thạch. Để cho hắn căn cơ vô cùng vững chắc. Lại tự đi thu nạp thiên địa linh lực. Lấy tờu. Lão năng lực Cộng thêm mới vừa rồi video Có hay không lại sẽ suy đoán ra Âm nhạc trên mạng cuốn các đại bảng danh sách chu tiên có tiếng Bây giờ xâm nhập bán chạy nghe bảng tì bà ngữ Tì bà ngâm cũng là xuất từ hắn Cộng thêm lần này cố hương nguyên phong cảnh cùng với tiếp theo hệ thống phát hành Để cho hắn tuyên dương tân nhạc khí đàn dương cầm mơ Vâng Các loại Những thứ này Là một người cho tới bây giờ không ra khỏi xa xôi thành nhỏ nông gia hài tử lấy ra quả thực là lời nói vô căn cứ à. Nhưng là... tiểu lão cũng quả thật đối tốt với hắn. Lúc trước giúp cha. Bây giờ càng là dạy cho hắn bát phủ môn như vậy nghị thiên thần thông. Nhưng là... Hắn thật không biết nên giải thích như thế nào. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương 54 thu tư niệm thấy tống nhân quý đầu xuống không nói. tiểu lão ngược lại là cởi mở cười. Nhìn ngươi đứa nhỏ này. Về phần có lớn như vậy áp lực ấy ư. Thôi thôi. Ai còn không có bí mật nhỏ đâu rồi. Chỉ cần ngươi tự mình biết làm chuyện có chính xác hay không là được rồi. Ta chỉ là không nghĩ tới. Ngươi lại nhanh như vậy tu luyện thành công phong phú Thiên phú một khối này Ta còn không có thấy so với ngươi càng người tốt Không tệ Thật rất không tồi Tưởng lão nói cuối cùng Là thật tâm tán dương Dù là hắn dùng đi một tí chính mình không biết phụ trợ vật Nhưng là Có vài thứ là không phải bọn họ thật sự có thể thay thế Thật xin lỗi Tưởng ra ra tống nhân chỉnh trọng suy nghĩ Tưởng lão thi lễ một cách nói xin lỗi đứng lên tưởng lão khoát tay một cái không có gì nói xin lỗi hết thảy đều là ngươi cơ duyên nếu đã tới ta liền dài dòng nữa một ít có liên quan bát phù môn công việc cũng kỷ như truyền tống dài ngắn là có thể căn cứ tu vi của ngươi mà điều chỉnh một mực đến chưa tống nhân mới nở nụ cười từ trong tưởng quán đi ra tâm tình lộ ra cực tốt tưởng lão không chỉ đem bát phù môn một ít chi tiết dạy cho hắn Còn có khống chế trong cơ thể linh lực lộ tuyến vận hành Thật là lấy được chỗ ít không nhỏ Về nhà Ăn lão cha lạc tống đại lang bánh nướng sau Tống nhân liền tiến vào tác gia hậu trường Lần này thần mộ tiến vào tinh phẩm Khen thưởng ngàn năm linh dược là một gốc huyết tinh yêu quả Bổ cũng là khí huyết lực Cái này làm cho tống nhân mừng rỡ Có gốc cây này huyết tinh yêu quả Hắn liền có thể ngưng luyện người ghế tiếp phù văn rồi Đương nhiên Trước mắt trọng yếu nhất là Ngoại trừ dành thời gian đổi mới hoàn chu tiên có tiếng ngoại Còn cần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống Tuyên dương tân nhạc khí đàn dương cầm mơ Vâng Đánh mở thiên địa võng Một bài cố hương nguyên phong cảnh đoạn thị tần bây giờ như cú lửa nóng Khen ngợi không ngừng May là không phải đem mình quay trục rất rõ Nếu không thật là đủ hắn được Coi như là trong bất hạnh vạn hạnh đi Về phần bách hoa cốc bên kia Muốn tìm được chính mình phòng trừng rất khó khăn Dù sao hắn cũng đại khái biết Nơi này cách cách chỗ đó Tối thiểu đang đến gần 5.000 dặm địa phương Ai có thể tưởng tượng đến Có người có thể lặng yên không một tiếng đồng đột phá bách hoa cốc cấm chế Sau đó sau một khắc đã đến xa như vậy địa phương Không hợp lý a Hơn nữa lấy hắn lúc rời đi bố trí. Phỏng trừng cũng cho là mình là bị ép buộc. Sự chú ý ở trên người người khác đây. Lại lần nữa đổi mấy một vạn chữ thần mộ sau. Tống nhân liền đi tới bên ngoài thành trong sơn cốc. Chọn lựa một cái phong cảnh đẹp sân thượng. Miễn cho bị người khác nhận ra. Sau đó ngồi xuống xuất ra bút. Bắt đầu viết mơ. Vâng phương án cùng biên tập nội dung chính lần này Tống nhân sự định đánh đàn một bài thu tư niệm bài này đàn dương cầm khúc trước kia là thích nhất mỗi lần cô độc thời điểm luôn là mang theo tai nghe cứ như vậy ngồi ở công viên trên ghế dài nhìn trên cây màu vàng diệp tử lưu luyến không rời rơi xuống từ trên cây đi xuống một người im lặng nghe tư vô không pha tự ti Hắn rất thích ý cảnh như thế này Cũng rất thích mùa thu Không cần bất kỳ lý do gì Cho tới cuối cùng đặc biệt đi học tập một chút Bây giờ càng là tiện tay có thể lấy Từ ban đầu xuyên Việt mà đi tới hiện tại cũng hơn 4 tháng rồi Qua lâu rồi phiền não mùa hè Bất chi bất giác Đã là cuối mùa thu tới Mảnh sơn tốc này đã có tốt hơn một chút lá cây đều bắt đầu ố vàng mà rơi Lại cũng không có so với bài hát này thích hợp hơn tình cảnh này rồi. Hết thầy kế hoạch xong. Hắn lại thử một chút lấy mới vừa học được vạn diệt phi hoa lưu thúc sụp một ít lạc diệt phiêu lạc vắng lặng cảm giác. Vô cùng hài lòng. Sau đó lấy ra đàn dương cầm. Đánh mở thiên địa võng. Mang theo đã sớm chuẩn bị xong mặt nạ. Bắt đầu thử lục. Vính hàng quang ảnh là trừ linh thư võng. Tiêu đề bản khối thiên lại âm nhạc võng ngoại xếp hạng thiên địa võng bên trên để tứ đại bản khối bên trong mỗi ngày sống đồng xấu người cũng là nhiều vô cùng cũng kỷ như dương thu nhu thường thường vì lâm diệu khả chụp đủ loại sinh hoạt đoạn thị tần liền cũng ở phía trên đưa đến rất nhiều xem hình không đắc diền nhân lưu luyến quên về còn rất nhiều len lén quay chụp bát quái video ma thú xâm lâm bắt lấy thú Yêu tộc xếp hại nhân tộc Năm xưa mối buổi đấu giá chân phẩm đấu giá Tông phái giới thiệu Cùng trung tài nguyên vân vân rất nhiều hệ liệt Tóm lại Phi thường náo nhiệt Tống nhân sùng ngủ ngày Mới không ngừng đem video biên tập thành hài lòng nhất sáng vẻ truyền lên đi lên Bởi vì vĩnh hàng quang ảnh đăng nhập hoặc là âm nhạc trên mạng Hoặc là linh thư phóng bên trên bút hiệu Chỉ có thể chọn một mà thôi Thiên địa võng đối với tin tức cá nhân tựa hồ giới hạn với mỗi người danh nghĩa hai cách ghi danh phương thức. Tống Nhân không thể làm gì khác hơn là vẫn là lấy. Ta thích ăn đại bánh bao đem trong video truyền đi lên. Dù sao nó là thông âm nhạc. Hơn nữa Tống Nhân còn dùng một cái rất có thi ý video tên. Một mảnh thu diệp. Một mảnh tỉnh. Một luồng gió thu. Một giấc mộng đăng lên đi lên. Lại còn yêu cầu khảo hạch. Điểm này Tống Nhân còn không nghĩ tới. Cũng không biết đạo cụ thể cần phải bao lâu. Thử đánh đàn rồi còn lại vài bài điệu khúc sau. Tống Nhân liền bắt đầu dùng biến thanh khí thu âm chu tiên có tiếng rồi. Mãi cho đến buổi chiều thời khắc. Vẫn còn ở khảo hạch. Tống Nhân không thể làm gì khác hơn là về nhà. Tránh cho lão cha lo lắng. Trần lạc buổi sáng trời còn chưa sáng liền cùng đoàn người đứng lên. Vội vàng quét dọn diễn nguyệt môn trên núi mỗi cái ngất thang. Để cho những thứ kia để tử chân truyền thoải mái tu luyện. Diễn nguyệt môn môn phái là không phải rất lớn. Nhưng đối với hắn mà nói. Nhưng là cực lớn rồi. Năm năm trước tử trong thôn đi ra. Thế tất yếu tu luyện thành tối cường đại tu luyện giả. Rồi sau đó áo gấm về làng. Vì cha mẹ Vì người trong thôn tranh sĩ diện Nhưng là Năm năm rồi Đừng nói ngoại môn đệ tử Hắn liền tạp dịch thân phận đều không thoát khỏi Tu luyện cái gì công pháp đều không học được Mỗi lần đứng ở bên diễn võ trường duyên Nắm cây trồi Hâm mộ nhìn những đệ tử kia tu luyện Tâm lý khỏi phải nói có nhiều chua xót rồi Hai năm trước từng xin nghỉ trở lại thôn một chuyến thăm cha mẹ, càng nhiều là lúc ở xó xỉnh, nhìn nàng thành phì người khác tân nương. Nguyên lai có lúc thời gian và khoảng cách thật có thể thay đổi rất nhiều thứ. Hắn đi, vừa khóc vừa cười đi nha, không có gì trách tội. Ban đầu nói tốt các loại tự thành nội môn để tử, liền nở mày nở mặt cưới nàng. Nhờ quan hệ đem nàng cũng mang vào sơn môn. Bây giờ chính mình lại có tư cách gì để cho nàng tiếp tục chẳng có mục đích chờ đợi liền chính hắn cũng không tin rằng đúng như dự đoán thoáng một cách lại ba năm hắn còn là một người nhân xem thường tạm dịch có lúc coi như là nỗ lực cũng uổng công hắn đã sắp muốn buông tha mình quét dọn xong bụi đất hướng nấc thang vẩy thủy sau đã là đến chưa tìm một cái bóng cây Trực tiếp mệt mỏi hướng trên bậc thang ngồi xuống Sau đó mở ra thiên địa võng vĩnh hàng quang ảnh bản khối Bây giờ mỗi ngày vô chi vô giác giết thời gian tốt nhất chính là nhìn phía trên đủ loại video Nhất là mỹ nữ Tỉ như vị kia lâm diệu khả Thật là hưởng thụ Mấy ngày trước nàng thật sự mời phen thật sự trình diễn cố hương nguyên phong cảnh Hắn sau khi nghe Một người trốn ở góc phòng khóc thật lâu Hắn cũng muốn ra a, Nhưng là Thật không có mặt trở về nữa Càng nhiều là sợ hãi gặp phải nàng Hôm nay tựa hồ không có nàng đồng tính Nhưng lại có một cái video Nhiệt độ đang ở cấp tốc lên cao Hắn hơi nghi hoạt một chút Một mảnh thu diệt Một mảnh tỉnh Một luồng gió thu Một giấc mộng cái này tựa để ngược lại có chút ý nhị a Không biết tại sao. Đơn giản mấy chữ. Lại đọc lên tới có chút thương cảm chứ. Trong lúc rảnh dối. Hắn liền điểm tiến vào. Theo video một chút đánh ra đến. Đó là một mảnh có chút mông lung mùa thu bối cảnh đồ. Ánh mặt trời rất sán lạn. Nhưng là kim hoàng ngân hạnh diệt nhưng là ở gió nhẹ hạ lung lay kéo kéo. Có loại không nói ra được cảm giác Đây cũng là có chút ý tứ ha Trần Lạc tiếp tục xem đi Thằng đến Thu tư niệm cùng với người trình diễn Ta thích ăn đại bánh bao từ trong video chậm rãi đi ra Đây là một bài âm nhạc video hơn nữa người trình diễn là ta thích ăn đại bánh bao Cách này nít nêm tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua Có chút quen tai à Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 03 chương 55 bánh bao rốt cuộc trải qua cái gì trần lạc hơi nghi hoặc một chút. Âm nhạc video hắn cũng gặp qua rất nhiều. Rất nhiều thiên lại âm nhạc võng bên trên tài tử giai nhân đều sẽ có chính mình biểu diễn hoặc là đánh đàn video. Nhưng mỗi một người đều là ngay từ đầu liền thẳng vào chủ đề. Cái này làm đảo là có chút thi ý. Tại hắn sường sờ chốc lát. Một bài cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhạc khí. Vang lên. Ngay từ đầu liền mang theo nhàn nhạc ưu sầu. Cái này làm cho trần lạc cả kinh. Đây là cái gì nhạc khí sao sẽ như thế êm tai hắn liền vội vàng tiếp tục xem đi. Trong video ống kính chầm rãi phóng động. Này hình như là một vùng thung lũng. Một mảnh phiến khô héo thu diệt ở nơi này thủ nhạc khí dưới sự phối hợp. Đánh toàn nhi bay vũ lạc hạ. Tiếng đàn ung dung. Hắn tâm cũng vào giờ khắc này trước đó chưa từng có bình tĩnh lại. Một đôi chân từ trong video không chậm rãi vượt qua. Đó là một người nam nhân bóng lưng. Gió nhẹ mà qua. Thổi lên áo quần. Hắn rơi xuống đất diệp tử nhúc nhích. Hắn tựa hồ hướng xa xa đi bóng lưng lại tràn đầy vắng lặng cùng cô độc. Không biết gió làm sao rồi. Theo âm nhạc tiếp tục vang lên. Trần Lạc lại muốn khóc rồi. liền với hắn cũng không biết là tại sao. Chỉ là. Tựa hồ sâu trong đáy lòng. Có loại đã từng bị quên quá đồ vật đang bị từ từ nghĩ đọc. Trong hình. Là khắp nơi lá khô rừng cây. sặc sỡ vắng lặng ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống. Người nam nhân kia giờ phút này ngồi ở một cái rất là kỳ quái đồ trước mặt. Không có nửa người trên. Chỉ nhìn thấy hai tay của hắn ở trắng đen sen kẽ ô vuông bên trên khảy, Vốn là thanh đăng không về khách. Tình này. Cảnh này. Lúc này. Khúc này. Lại để cho hắn không nói gì ngưng nghẹn. Cái kia mùa thu. Cũng là thu phong khởi. Cũng là lạc diệp hoàng. Hắn thật thấp ngâm sướng ly biệt bài hát. Cùng cây kia nàng đã từng yêu say đắm quá lớn thổ cáo biệt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại trong lòng không nói ra khó chịu yên lặng lắng nghe kia âm phù. Hắn một lần lại một khắp lặp lại phát. Khóc cười. Cuối cùng không chút do dự đầu hắn mỗi ngày chỉ có một tấm video phiếu đề cử. Bình thường hắn đều là bỏ cho lâm diệu khả. Hắn cũng không nói gì. Chỉ là đứng dậy tới. Một lau nước mắt. Mất đi đã mất đi. Có thể ở còn đang chờ hắn. Cha mẹ trong đời ánh mắt từ từ ở hắn tâm lý rõ ràng. Hắn muốn phải về nhà. Muốn bồi bồi cha mẹ. Giờ khắc này quyết tâm trước đó chưa từng có kiên định. Đồng thời. Theo nhiệt độ cùng phiếu đề cử gia tăng. Càng ngày càng nhiều video người yêu thích chú ý tới cách này không giống nhau video. Bắt đầu xem thưởng tích đứng lên. Nguyên lai like bất chi bất sắc đã đến mùa thu ác. Lúc trước cho tới bây giờ không cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy Ở xem xong bài này như mộng như ảo đoạn phiến sau Vừa cảm thấy Nguyên lai mùa này ngoại trừ thu hoạch, Còn có nhớ nhung Mùa thu ngươi khỏe Đã từng ly biệt quá các bằng hữu Các ngươi có khỏe không Đột nhiên có chút nhớ nhung các ngươi Nhân sinh chính là như vậy Ở lần lượt hạnh phúc gặp nhau sau Liền xem lẫn lần lượt thương cảm ly biệt Ngươi có ngươi đường Ta cũng có ta đường Nhưng là ta muốn để cho ngươi biết Ta là không phải ở tốt nhất thời gian gặp ngươi Mà là gặp ngươi Ta mới có đã từng kia đoạn tốt nhất thời gian Một diệt lạc mà chi thu tới Nhất niệm mê biết khổ đến Thu ý dần dần dày thu tứ vô tận Rõ ràng đã biết rồi chân tướng Vẫn còn đang nghe ngươi nói láo Ta rốt cuộc là thế nào bánh bao. Từ tỷ bà ngữ. Tỷ bà ngâm. Đến bài này thu tư niệm. Ta chỉ xác định hai chuyện. Thứ nhất. Ngươi là nam. Lại nhất định rất tuấn tú. Thứ hai. Ta càng thích ngươi rồi. Từ nay về sau. Ta chính là ngươi phen cứng. Chỉ có trải qua những chuyện này nhân. Mới có thể sáng tạo ra như thế âm nhạc. Bánh bao. Ngươi rốt cuộc trải qua cái gì? Ta đột nhiên lòng tốt thương ngươi. Thu tư niệm lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tốc độ ở vĩnh hàng quang ảnh thượng hỏa. Một cái video nhiệt độ là theo xem số lượng cùng với phiếu đề cử cùng đánh giá lượng các loại nhân tố quyết định. Một khi đẹp mắt, tất cả mọi người sẽ đầu bên trên chính mình quý giá nhất một tấm phiếu đề cử. Thu tư niệm cách này mơ. Vâng lấy mới mẹ thương cảm phát ra phương thức trước đó chưa từng có nhạc khí khiêu khích tâm hồn người âm nhạc khiến cho thật nhanh thoan thăng đến trước mặt mọi người hơn nữa người trình diễn hay lại là thiên lại âm nhạc võng bây giờ rất là thần bí một thất hắc mã người là cùng tam đại tài nữ một trong a giao hợp tác qua ba lần cũng bước lên đến bán chạy bảng trước mười tồn tại Theo tin tức truyền tới, chỉ là âm nhạc lưới một nhóm người ái mộ trung thành liền cùng nhau chen vào. Nghe kia thương cảm âm nhạc, đào người nội tâm mềm mại nhất địa phương, sẽ để cho rất nhiều người hoàn toàn yêu. Thật là nhiều người đang đắc khóc lễ đi qua. Hoàn toàn đối ta thích ăn đại bánh bao tò mò. Rốt cuộc người này trải qua cái gì? Mới có thể sáng tạo ra tỷ bà ngữ. tỳ bà ngâm cùng với bây giờ thu tư niệm này tam thủ thương cảm chi khúc. Chỉ là lần này, tại sao không có A Giao còn nữa? Trong video nói, đây là dùng đàn dương cầm diễn tấu. Cũng không có phối hợp còn lại một chút xíu còn lại nhạc khí. Đàn dương cầm là cái thứ gì? Tại sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tốt như vậy nghe nhạc khí? Hoa lệ cao quý bề ngoài. Chẳng lẽ là tối tân nhạc khí gió lạnh gào thét? Nơi này là liên miên băng sơn. Thậm chí không chung đều có chút hắc ám. Hoàn toàn tính mịt, Tuyết bạch băng xuyên bên trên. Giờ phút này nằm một con chết đi từ lâu đắc lâu huy thú. liền với cả đầu đều bị chém xuống dưới. Tô Dương Hiên ở đầu lâu bên trên tựa hồ đang tìm cái gì. Xa xa tô ấu phi ra mặt đều có nhiều chút nhão. Khúc mắt hiện lên đen. Nàng một lần lại một khắp nghe trong video cố hương nguyên phong cảnh trình diễn. Quả nhiên. Ở âm nhạc một khối này nàng khiếm khuyết còn rất nhiều Nguyên vốn cho là mình coi như không thông suốt Nhưng là so với tuyệt đại đa số người muốn hiểu ra nhiều Nhưng theo đi theo bánh bao trình diễn tì bà ngữ Tì bà ngâm nàng cũng biết Hết thảy đều là lừa mình dối người thôi Bài này cố hương nguyên phong cảnh lại vừa là một người xa lạ mà trình diễn Nhưng là như thế dán vào ý cảnh liền với nàng đều có thể hồi tưởng lên đắc từng khi còn bé bị quên đồ vật Khi đó thích nhất chính là cưới ở cổ cha bên trên cưới mã ngoạn đi Nhìn cha vết máu đầy người tìm kiếm yêu hạch Tô ấu phi lôi kéo trên người màu trắng hổ ly cửu Khóe miệng lộ ra hạnh phúc nụ cười Sau đó Nàng vừa nhìn về phía lập tức nóng bỏng nhất video thu tư niệm Là bánh bao Không nghĩ tới hắn thật là một người đàn ông Thực ra nàng hẳn đã sớm biết. Như vậy điêu một người. Thế nào lại là nữ? Đây là đàn dương cầm khúc ấy ư. Như vậy nhạc khí nàng lại từ không bái kiến cùng nghe nói qua không nghĩ tới bánh bao sẽ lấy phương thức như vậy ra sân. Còn mang theo như thế nhạc khí cùng âm nhạc. Nhìn hắn thuần thục đánh đàn. Nàng có thể xác định. tỳ bà ngứ cùng tỳ bà ngâm này hai thủ có thể ảnh hưởng người khác tâm cảnh bài hát tuyệt là không phải hắn lời muốn nói hàng via hè nhặt là hắn sáng tác đi ra lần một lần hai cũng không nhiều lần vận khí khá hơn nữa cũng không thể liên tiếp nhặt tam thủ đi chỉ tiếc từ đầu đến cuối video đều không lú đầu thật không biết cái này hợp tác với chính mình rồi mấy lần nam tử dung mạo ra sao tô ấu phi mở ra cùng bánh bao đối thoại tin tức đánh hạ phụ đề bánh bao Này đàn dương cầm là vật gì? Thế nào đánh đàn tốt như vậy nghe bất quá khi nhìn mình trên tay giống như 80 tuổi lão phổ nếp nhăn tay ra. Vốn chỉ muốn có thể hướng bánh bao mượn tới này đàn dương cầm. Tự nhìn nhìn. Suy nghĩ một chút như thế tay ở phía trên đánh đàn. Đơn giản là làm nhục kia các loại nhạc khí. Nàng đột nhiên có chút tự dễu. Xóa bỏ rồi còn chưa phát ra ngoài tin tức. Sau đó đóng lưới, nhìn về phía cha. Tô Dương Hiên giận dữ đá bay đầu, thấy con gái nhìn sang, trên mặt tràn đầy áy náy nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tô Ấm Phi là hai tay đặt ở mép, lớn tiếng quát lên cha, "Chúng ta về nhà đi, ta nhớ nhà." Tô Dương Hiên nhìn con gái có chút nóng đến đỏ lên gương mặt, tâm lý đau nhói, gật đầu một cái được từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương năm mươi sáu có cưỡng bách chứng mặt thừa thiên linh bộ là giống như là loạn thần hải như vậy tồn tại thậm chí thực lực còn mơ hồ ở trên như thế thần bí phó lường liền với thiên địa võng cũng chưa từng có nhiều giới thiệu nhưng biết đạo nhân đều hiểu đó là một tôn như thế nào bá chủ cấp bậc tôn môn thậm chí yêu tộc ở đụng phải thiên linh bộ cờ xí lúc cũng sẽ chọn nhượng bộ lui binh. Tránh cho không cần thiết gặp nhau Đủ có thể thấy đem chỗ lời hại Giờ khắc này ở một mảnh minh mông màu nâu xám đại địa trên Cao ngất đến từng ngọn cao đến mấy trăm trượng đá lớn đỉnh núi Mỗi một tòa cũng như ẩn như hiện Nhìn từ bề ngoài hoàn toàn mông lung cảm giác Tựa như tồn tại một ít sương mù Nhưng nếu nhìn kỹ Nhưng là không có Nhàn nhạt năng lượng sương mù kèm theo gió nhẹ chậm rãi phiêu động Mông lung thế giới Cấp cho nhân một loại hết sức cảm giác thần bí thấy Khi thì có lưu quang nhanh chóng từ mỗi cái đỉnh núi xuyên Việt mà qua Kéo theo sương mù lưu chuyển Lộ ra đỉnh núi giữa nút ở trong sương mù to lớn xích sắt Tản ra không ai sánh bằng uy áp Nhiều chút hứa sơn trên đỉnh núi càng là có không ít cực độ cường hãn hơn nữa mịt mờ khí tức tồn tại Giờ khắc này ở trên một ngọn núi Nơi này có liên miên bất tuyệt hoa lệ cung điện Bên ngoài tiên hạ trỗi lên Có mặt vân văn giáp sĩ binh tuần tra mà qua Nơi này thơm pho tràn ngập Tựa như gì hoa gì thảo tản ra Trong đại điện Giờ phút này có một nam tử ngồi ở bạch ngọc trên ghế Nam tử mặt mũi rất là tuấn dật Mái tóc dài màu đen thủy từ bả vai nơi Mặt trường sam màu xanh Ốm tay áo nơi còn theo từng mảnh phong diệt khí chất ẩm hiền cao quý Bên hông hắn có túi thơm đeo Khiến cho quanh người hắn thời thời khắc khắc đều có một cổ mùi thuốc Để cho người ta không nhìn được nghĩ muốn tiến lên trước mà nghe thấy Mà ở trước mặt hắn Là một cái độc nhãn lão giả Ngồi xếp bằng ngồi ở một cái bộ đoàn bên trên Mà ở đỉnh đầu hắn Là một tấm nhìn thấy hóa hình ảnh Phía trên rậm rạp chẳng chịt chính là Chu Tiên Lấy công tử bây giờ tinh thần lực đọc bách thí Tuy là không phải cố hết sức Nhưng Chu Tiên số chữ cao đến một triệu dưới nhiều Kéo dài như thế đối tâm thần cũng là phi thường không được Thương Tam Nô không thể làm gì khác hơn là lấy chính mình khổng lồ hồn lực thay thế Theo mặt thừa nhẹ nhàng gật đầu sau Thương Tam Nô mở ra cuối cùng chương một đại kết cục Đây đắt là công tử lần thứ năm nhìn kết cục Nếu như là ngươi gặp phải nguy hiểm Coi như bắt ta mệnh đi đổi cho ngươi Ta cũng cam tâm tình nguyện biết sao thật làm được Hắn tình nguyện tam sinh thất thế vĩnh rớt riêng la Không bao giờ siêu sinh Vì sinh chính mình Cũng phải đi bảo toàn chính mình người thương Mặt thừa là chân chính thích nữ thần biết sao Nhưng là mỗi lần nhìn kết cục miêu tả Hắn tâm đều tốt đau Hồ Kỳ Sơn sụp đổ trong phế tích lại chỉ để lại một góc xiêm y màu xanh lục cùng hợp hoan linh. Tiếng trung thanh thúy, du dương bồng bình ta thân ái biết sao, rốt cuộc là chết hay lại là cứu sống kết. Cuộc cuối cùng. Lục tuyết kỳ tiếp nhận tiểu trúc phong thủ tòa vị. Dễ hiểu. Nhưng vì cái gì muốn ở Thảo Miếu Thôn gặp phải trương tiểu phàm. Chẳng lẽ bọn họ cuối cùng ở cùng một chỗ có thể kia dưới mái hiên. Treo tiểu tiểu chun gió. Chun gió trên. Còn buộc lên một mảnh lục sắc vạt áo mảnh vụn. Ở ung dung thổi tới gió nhẹ bên trong. Phát ra thanh thúy thanh âm. Đây là ý gì bích giao. Vẫn phải chết dựa vào cái gì. Trong lòng ta bích giao tiên tử làm sao có thể sẽ chết. Không phải nói có một luồng hồn phách ở hợp hoan linh bên trong ấy ư. Đây là ý gì hắn dùng rồi năm lần đi xem kết cục. Đi từng lần một tìm dấu vết Dùng tới an ủi mình Cái kia hoạt bát đáng yêu Thích mặc một thân thủy lục u áo lót Sáng người đại con mắt Bên hông buộc đến đinh đinh đương đương vang nữ hải còn sống Mặc thừa là sẽ không tiếp nhận đáng chết ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào cho ta đổi Phải cho ta đổi lại tới Thấy công tử lại là một bộ phấn nộ dáng vẻ Thương tam nô lộ ra một cái không lành lặn răng vàng khè nhất thời cười Công tử. Muốn không tính là đi. Cần gì phải một mực ở nơi này quấn quýt đâu rồi. Ngươi tạm thời kia biết sao còn sống không được sao. Chúng ta cũng cho nhắn lại. Dùng mười cây ngàn năm linh dược để cho hắn viết tục tập. Hoặc là lên tiếng. Nhìn ý hắn biết sao rốt cuộc là cứu sống vẫn là không có. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Hắn căn bản không lý. Lúc trước ta cảm thấy. Có thể viết ra như thế. Nhất định trải qua quá nhiều. Mới có thể có như vậy thế giới quan. Thậm chí hóa hư vi thực một tôn thần chi. Cũng là chung giúp nhập ma đạo vượt lệ. Mà là không phải trương tiểu phàm. Trương tiểu phàm vì biết sao mà nhập ma. Biết sao vì cứu trương tiểu phàm mà chết. Lục tuyết kỳ đối trương tiểu phàm yên lặng bỏ ra. Có lẽ chính là bởi vì thiếu sót. Nhân là một cách tình tự. Mới khiến cho nó có thể bước vào bách thế bên trong Thương Tam Nô nói xong Mặt thừa yên lặng không nói Nhìn như thế sáng vẻ Hắn tiếp tục nói Nhưng là Gần đây những ngày qua Ta có một cái suy đoán Hắn có phải hay không là đem tác phẩm viết ra sau Tiến vào bách thế lan Hắn không đi vào Cùng hắn tu vi Tinh thần lực đều có quan hệ đây Tất cả mọi người đều cho là Như vậy hoàn đạc thế giới quan cùng với nam vai nữ chính tình nghĩa. Thế lực khắp nơi. Cũng là từng thấy. Thậm chí trải qua. Mới hữu cảm nhi phát. Rất nhiều người đều là đưa hắn xác định vị trí một lão già. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Hắn có hay không là một người tuổi còn trẻ lại thực lực tương đối kém nhân. Mặt thừa nghe xong gật đầu một cái. Thương thúc. Cái suy đoán này ta cũng nghĩ tới. Có thể này là không phải trọng yếu nhất Ta chỉ là tâm lý rất không thoải mái Khó chịu Liền muốn chính tai nghe được hắn đối biết sao là làm sao an bài Bây giờ ta vô luận làm chuyện gì cũng lão suy nghĩ chuyện này ngài cũng biết Từ nhỏ nếu như một chuyện không hiểu rõ Thả ở tâm lý Ta liền không thoải mái Có chút trong lòng cứng bách triệu chứng Thương tam nô thấy vậy Cũng nói không là cái gì. Công tử tính cách hắn dĩ nhiên biết. Xem ra không có chính miệng giải thích rõ. Hắn đem một mực thả ở tâm lý khó chịu đến. Mặt thừa càng nghĩ càng phiền não toàn thân phản phất miêu bắt một dạng buồn chán lời hại. Phiền lòng khí táo hạ mở ra tiêu đề diễn đàn. Quen việc dễ làm lật hai trang. Đến một cái tên là ước chu tiên bài bót. Này vốn là thảo luận Chu Tiên mỗi lần càng gần đây hướng. Nhưng theo Chu Tiên tiến vào bách thế sau. Nhân khí cực đầu ngã xuống. Một đoạn thời gian rất dài đến. Không có phát biểu mấy cái bài bót. Thật sự là theo liên tiếp đổi mấy 80 vạn chữ. Để cho bọn họ tất cả đều đi xem. Dĩ nhiên. Cực phần lớn cũng không xem được. Chỉ là từ 5 ngày trước bắt đầu. Nơi này nhân khí thoáng cái ấm trở lại rất nhiều Phỏng chừng đều xem xong Mỗi người đều tại phát biểu đến chính mình xem sau cảm Bất chi bất giác Có một cái thiệp nóng bỏng nhất rồi Đó chính là biết sao sống hay chết lần này Để cho mọi người cũng tràn vào đi vào Đi phát biểu quan điểm mình cùng chứng cớ Làm có chút cưỡng bách chứng mặt thừa Đương nhiên là đứng mũi chịu xào rồi Hôm nay lại có một ít nhân sán chính mình chứng cớ Phe ủng hộ Bích Giao còn sống Ở kết ví trung U cơ ôm chết đi rửa vương Sau lưng trong vực sâu Viết Ở đó thật sâu trong bóng tối Lại vọng về lên một cái thanh thúy Linh đang thanh âm Thanh thúy du dương Sắp nhập vào sơn trong gió Ta cảm thấy được Bích Giao không có chết Ngược lại thì bị chu nhất tiên Tiểu Hoàn cùng chó Hoang Cứu đi cũng rời đi tới Thanh Vân sau nối hiểm nghi lớn nhất. Tổ tiên sinh trước khi chết không phải nói để cho Trương Tiểu Phàm tìm Tiểu Hoàn cứu người. Tiểu Phàm hỏi hắn cứu ai? Hắn trả lời Thanh Vân sau nối, nói không ra lời liền yết khí liễu. Nhất định là biết sao? Ta cũng đồng ý. Nguyên đến không phải đã nói rồi sao? Cuối cùng tiểu phàm ở Hàn Băng Thạch thất thấy tất cả lớn nhỏ dấu chân. Chính là tiểu hoàn. Chu nhất tiên. Chó hoang cấu nhân chứng cớ trực tiếp. Nếu không kết ví tiểu hoàn bọn họ sẽ không cao hứng đi vân du tứ hải. Bích giao cùng trương tiểu phàm mới thật sự là một đôi. Nữ thần ta nhất định còn sống. Muốn một thí lý do. Lão tử lời nói chính là lý do. Phe đối nghịch biết giao chết. Viết. Đống loạn thạch hạ Chẳng có cái gì cả rồi Chỉ là Một mảnh lục sắc vạt áo mà thôi Có thể thấy bích sao nhục thân cũng không có Trong sách lục tuyết kỳ là không phải có nguyên thoại sao Ngươi cho rằng là như vậy chán trường hữu dụng không Ta cho ngươi biết Ngươi ngô dại Bích sao chết Hắn đã chết Trương Tiểu Phạm lần nữa trở lại thảo miếu thôn Hắn nhà lá trước treo một cái linh đăng. Phía trên đổi một cây lục y vải. Chẳng lẽ là không phải kỷ niệm bích sao ấy ư? Nếu như còn sống cần gì phải như vậy? Mặt thừa nhìn những chứng cứ này. Đang chuẩn bị đem ý nghĩ của mình bót lên đi. Cùng mọi người thảo luận lúc. Một cái nít nêm kêu nam nhai rượu đục nhân cho hắn phát tới tin tức từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương năm mươi bảy bích sao sống hay chết biện luận hội người này hắn nhận biết giống như hắn là ủng hộ bích sao còn sống cuồng nhiệt phen thường thường mở tô bích phản bác những thứ kia nói bích sao người chết lúc trước còn viết rất nhiều liên quan tới chu tiên người bên trong vật thơ tỉ như tiểu hoàn kim bình nhi lục tuyết kỳ vân vân một ít liền hắn đều khen không dứt miệng Với thiếp lên tiếng Thường xuyên qua lại Hai người ngược lại là thành bạn trên mạng rồi Phong công tử Bây giờ đang ở ấy ư Nói cho ngươi biết một cách tin tốt Mười ngày sau Đem ở Nam Đầm Sâu Châu Thiên Lam Thành cử hành một trận có liên quan biết sao cùng với nhân vật khác biện luận hội Chính là đến gần Đại Hoang Lâm Thiên Lam Thành Bây giờ ghi danh số người đã vượt qua bảy chục ngàn rồi ta đã chuẩn bị động thân. ngươi có tới hay không phong công tử là hắn nít nêm. bởi vì hắn rất thích phong diệt. nhưng cái này không trọng yếu. khi nhìn đến biện luận hội ba chữ lúc, hắn con mắt nhất thời sáng lên. cơ hội tốt như vậy làm sao có thể không đến. rất rõ ràng. đi đều là chu tiên mê. chính hảo lại mình một chút tâm nguyện. đi. làm sao có thể không đi đâu rồi. Yên tâm đi mười ngày sau bảo đảm đến Thiên Lam Thành Chỗ đó ta biết Mặt thừa hết sức phấn khởi phát tới tin tức Tâm tình nhất thời cũng tốt hơn nhiều Vậy thì tốt Ngươi có thể là chúng ta ủng hộ biết sao còn sống có lời nhân tuyển Bài bót số lượng cùng người ủng hộ tối cao nhân Thiếu ngươi chúng ta coi như thua trận Chỉ tiếc không thể tới Nếu không hết thầy đã sớm có định luận Nam nhai rượu đục rất là tiếc nuối. Mặt thừa vốn là cao hứng lòng đang một câu nói này lúc nhất thời phó chịu. Đáng chết xấu là thực sự được. Đến bây giờ không có một chút xíu đầu mối. Ta chừa cho hắn nói. Hoa nhiều tiền để cho hắn tiếp theo viết chu tiên hoặc là nói cho ta biết kết cuộc chân tướng. Hắn cũng không quan tâm. Tốt nhất hắn khác tới tham gia. Nếu không, chớ nói yêu tộc. Ta đều để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Mặt thừa vẻ mặt căm giận. Lại trò chuyện đôi câu. Liền thở dài một hơi. Nhìn về phía thương tam ngộ. Thương thúc nói cho cha ta biết. Ta đi ra ngoài ra ngoài đi một vòng. Mấy ngày trở về. Ngươi cũng đừng lo lắng. Cũng đừng đi theo. Cứ như vậy. Ta đi trước. Mặt thừa sau khi nói xong. Liền hoạt bát ra cửa mù một con mắt thương tam nô cười phổ một hồi đi đi đi đi vòng vo một chút cũng rất tốt dù sao cũng hơn một mực đều ở nhà để tâm vào chuyện vụn vặt cường tống nhân mấy ngày nay quá rất là thích ý đi học học tập kiến thức tu luyện mưa phù đến tiểu lão nơi đó đi loanh quanh lau lau bàn cho chuyện đổi mới chu tiên có tiếng đổi mới thần mộ Xong rồi dành thời gian luyện tập tân đàn dương cầm khúc. Nhìn có chút bận rộn. Nhưng là rất thoải mái. Nhất là đàn dương cầm khúc mùa thu nhớ nhung bây giờ đại họa. Càng làm cho hắn lòng tin mười phần. Không biết bao nhiêu người nhắn lại muốn hắn đàn dương cầm. Chỉ tiếc hệ thống chỉ là để cho hắn phổ biến rộng rãi quen thuộc. Lại không còn lại. ngươi nói này là không phải thấy thèm nhân. Phóng cừu hận à bất quá ta thích tống nhân tiện tiện cười một tiếng nhìn một chút chu tiên có tiếng sắp đi đến hồi cuối buông xuống biến thanh khí thở thật dài nhẹ nhõm một cái sau đó đánh mở thiên địa võng lười biếng nhìn về phía bát quái tiêu đề theo hắn khi khi cười cười nhìn người khác cố sự lật xuống phía dưới mấy tờ lúc một cái tiệp rất nhanh đưa tới hắn chú ý chu tiên biện luận hội đem ở thiên lam thành tổ chức phổ cận fan sách truyện có thời gian có thể tới đây một biển này chu tiên cũng kết thúc lâu như vậy rồi làm sao còn có nhiệt độ a hắn vừa mới chuẩn bị điểm vào xem một chút tình huống cụ thể âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên đinh đông chi nhánh nhiệm vụ mở ra hệ thống kiểm tra đến thiên lam thành bây giờ có một bộ phận rất lớn nguyện lực ngưng tụ mời ký chủ trong vòng hai ngày đến vì fan giải thích Tránh cho tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành oán niệm. Kiểm tra đến khoảng cách khá xa. Túc chủ tu hơi yếu. Hệ thống có thể cung cấp miễn phí hình chiếu giả tưởng. Mời ký chủ mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Theo âm thanh của hệ thống hạ xuống. Tống nhân tay run lên. Không phải đâu. Ta chỉ là đi dạo đầu cái. Nhàn nhìn mà thôi. Làm sao lại mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Phen giải thích tín ngưỡng thay đổi oán niệm tống nhân gãi đầu một cái, là thực sự nghi ngờ, sau đó mở ra bài bót. Sau khi xem xong, cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like là vây quanh bích sao sống hay chết thảo luận hội nha. Đám này các thư hữu thật là dễ thương. Ai? Liền hắn cũng không biết tiêu đỉnh đại đại đại kết cục nơi bích sao kết cục. Nhưng ở Chu Tiên Nhị Trung Trương Tiểu phàm nhất định là cùng với Lục Tuyết Kỳ rồi Hoàn sinh rồi một đứa con trai Kêu Trương Tiểu đỉnh đây Lúc trước nhìn đến nơi này thời điểm Hắn cách tâm đó đau a Cuối cùng trực tiếp khí thư Đúng như dự đoán Tiêu Lão Đại cũng viết viết thái giám Dù sao ở tuyệt đại đa số trong tâm khảm Bao gồm tống nhân chính mình Một tiếng thủy lục y bích sao mới thật sự là nữ chủ Nhưng hắn dám cam đoan Nếu như đem thật tình nói cho mọi người Phỏng trừng cách này biện luận hội mình là không về được Ngược lại thật là có ý tứ a Ghi danh xấu người tham dự nhanh 100 ngàn trời ạ Tống nhân không khỏi một trận tự hào Như vậy thỉnh hội làm sao có thể ít đi chính mình đâu rồi Nhất định là phải đi 100 ngàn chu tiên mê hội tụ Suy nghĩ một chút cũng để cho nhân ghi động Vừa vặn khoảng thời gian này mỗi ngày bận rộn chuyện có chút nhiều Đi đi dạo một chút tạm thời giải sầu Nhìn đồng hồ là ở trưa mai chính thức bắt đầu Vừa vặn chuẩn bị cho hắn thời gian Chờ chút Một trăm ngàn chu tiên mê hội tụ Những thứ này coi như đều là fan của ta a. Nếu hệ thống để cho ta lấy hình chiếu giả tưởng phương thức trước đi tham gia Đơn thuần vì mọi người giải thích một chút biết giao sống sót đề tài Có phải hay không là quá lãng phí Đây chính là tuyệt cao kiếm tiền cơ hội à Tống nhân đảo trong mắt một vòng Lập tức hướng đông thì chạy đi Mãi cho đến vương gia thư cửa hàng trước Vương gia thư cửa hàng ông chủ Khi nhìn đến nhà mình ấm chế Ngọc Điệp bán nhiều sau đó Cũng là đến rồi tâm tư Nhưng là Ngọc Điệp phương diện muốn kiếm tiền đã không thể nào Dù sao bọn họ lão tống gia đã có tốt hơn một chút đồng bản hợp tác Bản hiệu đều đem ra ngoài rồi Cho nên bọn họ liền ấm chế sách lậu sách vở Vì nhanh hơn chiếm đoạt thị trường Bọn họ liền từ về chất lượng kiểm định Chu tiên thư phong diện không chỉ cùng trên internet làm giống nhau như đúc Tràn đầy ngang ngược ngoại Thư độ dày cùng kiểu chữ cũng là khá vô cùng Bất quá chỉ là lượng hơi lớn Một quyển thập vạn chứ, một bộ có 15 sách Ông chủ Chu tiên cho ta 100 bản Đều là sách thứ nhất Tống nhân vừa vào cửa tiệm Ba một tiếng Đem một khối bạc vụn vỗ vào trên quầy Ông chủ bận biểu kêu còn lại khách nhân Khắp người mặt hương tiểu nhị liền vội vàng tới Hoan hỉ nhận lấy bạc Khách hàng lớn A Khách nhân chờ một chút Ta đây liền lên sau thương khố giúp ngươi cầm. Mua một trăm bản đều là sách thứ nhất lời bạc. Tống nhân hì hục hì hục kháng về nhà. Đến nhà ở đóng kín cửa. Lấy ra một tờ giấy và bút mặt. Liền bắt đầu ý tưởng chính mình nghệ thuật ký tên. Lúc trước lên cách này kêu. Có bản lánh tới đánh ta a bút hiểu lúc. Có chút quá dài. Còn thật bất hảo sáng tạo cá tính ký tên. Một mực ở trên giấy tu sửa đổi đổi rất nhiều lần sau. Một chuỗi làm liền một mạch ký tên liền làm xong rồi. Ngoại trừ đánh ta a ba chữ kia loáng thoáng có thể thấy ngoại. Còn lại đều có điểm thầy thuốc đơn thuốc mùi vị. Thì có cái quan hệ gì đâu, nghệ thuật chữ ký cứ như vậy. Tống nhân Mỹ tư tư thưởng thức một phen sau. Xác định kiểu chữ. Liền cầm lên một quyển chu tiên sách vở. Mở ra trang thứ nhất lấy bút tẩu long xà tiêu sái tư thái hoàn thành hắn chính tay viết ký càng xem càng thích sau đó dành thời gian cuốn thứ hai cuốn thứ ba từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương năm mươi tám kiếm tiền kiếm được biện luận hội ngày thứ hai vừa rạng sáng tống nhân nhìn lão cha cùng vĩnh an thúc mang theo nhóm lớn ấm chế xong ngọc điệt đi những thành trì khác tiếp nhận lúc liền đóng cửa phòng vội vàng tìm hướng hệ thống hệ thống ta đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu. Tống Nhân tìm rồi một cái túi lớn khỏa, đem một trăm bản chính mình ký xanh bọc sách bọc ở bên trong, nhấc ở trong tay, đổi một món rất có bước cách quần áo mới, mang trên mặt một cách oi sơn comedy an mặt nạ màu trắng nói, hình chiếu giả tưởng đang ở mở ra. Âm thanh của hệ thống bắt đầu nói chuyện. Ngay sau đó, ở đỉnh đầu hắn xuất hiện một luồng thất thải quang mang. Không ngừng chiếu sáng hắn. Tinh thần hắn bắt đầu hoảng hốt. Trung quanh thanh âm tựa hồ từ từ trở nên xa xôi đứng lên. Rất nhanh. Lại lần nữa huyên náo một mảnh. Tựa hồ đến chợ sau. Sau một khắc. Chợt mở mắt ra. Mới phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi hành lang một góc bên trong. Trong tay sách nặng chi 100 bàn sách vở. Mà ở trước mặt hắn. Phản phất là một cái loại cực lớn công viên Rộn dịp đến mấy vạn người Nữ có nam có Trẻ có già có Thậm chí chung quanh còn có một chút bán quầy ăn vặt vị Tống nhân vào giờ khắc này lại có loại trước đây không lâu thanh vân sơn chuyến đi cảm giác Thật náo nhiệt Rất nhanh hắn liền phát hiện mọi người trang trí Lại có nửa thành xuyên là chu tiên bên trong chương tiểu phàm đủ loại quần áo Trong tay còn nắm một cây que cởi lò. Càng làm cho người ta dở khóc dở cười là Có tốt hơn một chút nhân cũng không biết nơi nào sắt từng con từng con màu xám con khỉ. Đại hoàng các loại. Còn có một ít là bích sao. Lục tuyết kỳ các loại trang trí. Tóm lại. Cái gì cần có đều có. Không biết còn tưởng rằng nơi này là chu tiên hóa trang vũ hội đây. Giờ phút này tống nhân sờ một cái thân thể của mình. Cùng bình thường như thế. Là thật sự rõ ràng nhục thân. Hệ thống này hình chiếu giả tưởng sẽ không ra sai. Đưa hắn thật cho đưa tới chứ tại hắn trong ý thức. Hình chiếu hẳn là nhìn thấy không sờ được. Tống nhân có chút do dự bất định đứng lên. Sờ sờ mặt phía trên cụ. Thấy có hai người tựa hồ đang biện luận cái gì từ bên cạnh tới. Sau đó cố ý đụng hắn xuống. Người mùa a? Không trưởng con mắt a Ban ngày mang mặt nạ hồ gió ai đó Bị đụng người kia một trận hùng hùng hổ hổ Tống Nhân vội vàng xin lỗi Này hình chiếu giả tưởng rốt cuộc là cái dựa gì hắn mới vừa phải chuẩn bị hỏi hệ thống Có phải hay không là sai lầm Một đạo tiếng trung âm thanh đột nhiên vang lên Ngay sau đó mọi người tất cả đều hướng cùng một cách phương hướng tụ lại Tống Nhân cũng không để ý rồi Vội vàng nhất từ bản thân bọc lại đi theo sóng người đi Sắp tới 10 vạn người hội tụ Hiện trường cực kỳ đổ sộ Thằng đến Ở bọn họ xuất hiện trước mặt một cái cử lôi đài lớn bộ dáng đài Tả hữu hai phe phân biệt ngồi ở hồng khu cùng Lam Khu Chia ra làm chính phương hòa phe đối nhịp Một cách Mỹ người nữ chủ trì bắt đầu đi tới trước Cảm tạ mọi người hội tụ ở nơi này thiên lam thành Tham gia chúc ta Chu Tiên mây lần đầu tiên biện luận hội. Chắc hẳn mọi người nghi ngờ nhất cùng không thỏa mãn là. bút hạ bích giao rốt cuộc sống hay chết. Trên mạng mọi người thảo luận cũng là phi thường xuất sắc. Nhưng cũng không phân được thắng bại. Hôm nay chúc ta ở chỗ này hội tụ. Ngoại trừ phẩm Chu Tiên ngoại. Cũng cho cách này lập lờ nước đôi lại làm cho người ta vô hạn liên tưởng kết cục. Tới một lần chân chính đại kết cục. Theo Mỹ nữ chủ trì lời nói hạ xuống, mọi người nhất thời nghị luận một mảnh. Được rồi. Nói chuyện phiếm cũng không nói nhiều rồi. Tha cho ta trước giới thiệu một chút. Bị mọi người đề cử. Ngồi ở ta bên tay phải phe đỏ. Cùng hộ biết sao còn sống đại biểu phân biệt nít nêm vì. Ly nhân sầu phó tiểu thư. Cùng vọng thư sinh minh công tử. Giang vãn ngâm tô tiểu tỷ. Phe đối nhịp là. Song phương các 20 nhân Đều là trên internet mọi người bỏ phiếu nhân khí cao nhất đại biểu Giờ phút này tống nhân nâng đỡ mặt nạ Đệm lên gót chân Nghe người chủ trì mỗi báo một cái tên người mọi người vỗ tay liền một trận tức giận Bởi vì hắn không nhìn thấy Người nhà đám người này chất lượng sinh hoạt tốt như vậy sao Thế nào trưởng với một đám vọt thiên dương tựa như Tống nhân chỉ loáng thoáng nghe được cái gì đứng đội Người trước mặt ầm ầm một tiếng, liền từ giữa lúc này chia làm hai nửa, chiếm cứ bất đồng trận doanh đứng lên. Chống sống trên quảng trường thoáng cái cũng chỉ còn lại có có chút mộng vòng tống nhân. Trên đài, chủ trì Mỹ nữ rất hài lòng mọi người tốc độ đứng đổi. Xem ra mỗi người bọn họ đối với trong tâm khảm biết sao sống sót đều có tự quyết định. Hơn nữa hai bên xấu người coi như là ngang hàng. Như vậy tranh luận mới xem như xuất sắc đi Chờ chút Lại còn có một người không có đứng đội. Hắn này là đối với biết sao sống hay chết còn không có tự quyết định cùng ý tưởng sao tự yên làm người chủ trì Bị mọi người đẩy sơ trở thành người chủ trì là thật cao hứng Nhất là theo để cho mọi người đứng tại chính mình thật sự ủng hộ trận doanh sau Mười vạn người hoa lạc lạc đã sớm chuẩn bị xong Tựa hồ chỉ dùng mấy giây liền tách ra một cây rồng rãi phân giới tuyến. Chỉ là nàng lơ đãng liếc một cái. Phát hiện chúng dài rồng rãi vùng. Còn có một người. Tựa hồ có hơi mờ mịt đứng ở trung ương vị trí. Bên trái nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Còn mang theo một tấm màu trắng lại có chút tức cười mặt nạ. Hơn nữa bởi vì trong tay mang theo một cái bao lớn. Khiến cho hắn thắt lưng có chút cong. Cộng thêm có chút lôi thôi lít thích trang phục và đảo cổ trang trí. Để cho hắn nhìn qua tràn đầy thô bỉ. Cái kia cái kia mang mặt nạ màu trắng tiên mê. Ngài muốn chọn bên kia Trần Doanh à tử yên la lớn. Nhất thời đã tách ra Trần Doanh song phương nhân tất cả đều nhìn sang. Trần chính muôn người chú ý à. Dù sao từ giờ khắc này bắt đầu. Song phương coi như là mỗi người tranh luận bên trên địch nhân. Cảnh mình nhiều một cái tính một cái. Đối phương bên kia thiếu một cách tốt hơn rồi. Tống nhân bị mọi người thấy ra đầu tê giải một hồi. Về phần mà. Ta thế nào rồi? Các ngươi đây là trước thời hạn thải bài được rồi. Tốc độ nhanh như vậy. Hắn vội vàng nhìn một chút phía trên ủng hộ biết sao còn sống nhất Phương. Lập tức gia nhập vào. Làm cho mình này Phương cười vui. Đối diện thồn thức. Tự yên thấy đến mọi người lựa chọn đổi hình. Liền gật đầu một cái. Được. Như vậy chúng ta tranh luận liền chính thức bắt đầu. Do ta giúp tham quyết. Đỉnh phương đó tiên phát nói. Lại là phe đỏ. Xin mời phe đỏ đại biểu phát biểu chính mình ý kiến. Lam phương tuyển tay chuẩn bị phản bác tranh luận. Phe đỏ trước mời mặt thừa. Nít nêm vì nam nhai chọc tửu họ lý nam tử nhìn một chút đồng đội. Gật đầu một cái. Liền thứ nhất đứng dậy. Ta cảm thấy được biết sao nhất định còn sống. Lý do có dưới đây mấy giờ. Thứ nhất. Trong sách dự tiên sinh. Rất đại khả năng là tới từ Nam Cương cái kia hắc vụ. Thậm chí là năm đó cho phổ trí tam nhật tất tử hoàn nhân. Người như vậy làm biết sao. Phía trên tranh luận đài cũng không biết bố trí cái gì trận pháp. Mỗi người lên tiếng giống như nắm một cái loa lớn tử đắc. Khuyết đại âm thanh rất vang phỏng chừng rất được một hồi tống nhân này giờ phút này là nở nụ cười hạ thấp giọng vì hương đài này ngươi cũng là chu tiên mê đi nhìn một cách ngươi trang trí là dựa theo trong sách lâm kinh vũ dáng vẻ đi thực ra ta cũng thích lâm kinh vũ nói cho ngươi biết cái bí mật ta thực ra chính là chu tiên nhìn lôi kéo chính mình ốm tay áo cái này đeo mặt nạ lén lén lút lút Không thấy được ánh sáng nhân. Chính nghe tranh luận người trẻ tuổi trao mày. Ngươi là ngươi muốn nói với ngươi phụ trách. Muốn thật là. Để cho ta trước đánh ngươi một hồi lại nói. Ai cho ngươi đem ghét cuộc làm cho như vậy lập lờ nước đôi. Người thiếu niên thịt mũi coi thường. Rồi sau đó không để ý tới nữa tống nhân. nghiêm túc cẩn thận nghe trên đài lời nói. Bởi vì Lam Phương tựa hồ đang phản bác. Bọn họ là phải tùy thời chuẩn bị tiếp viện Tống Nhân một hồi lâu lúc túng Quá bảo tính khí Lời nói không đầu cơ cũng đừng động bất đồng dùng quả đấm giải quyết vấn đề a. Chúng ta muốn cùng mình Không muốn bạo lực Tống Nhân vụ vụ thì thầm Lại phong tỏa lại một cái nhìn như rất quen mặt nhân Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 03 chương 59 không giả bộ Than bài Ta chính là vị này khí phú hiên ngang công tử ngươi khỏi. Nói cho ngươi biết cái bí mật. Thực ra ta chính là chu tiên. Thấy đến mọi người khai triển biện luận hội. Liền cũng đi theo. Ngươi xem. Đây là ta chính tay viết ký tên. Một quyển chỉ cần 100 lạng bạc sòng yêu. Tiện nghi đi. Ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy xem ta. Vật lấy hiếm là quý. Ta nhưng là chỉ ký 100 bản bút hiệu. Sau này coi như là có tiền cũng không mua được Tống Nhân rất là nghiêm túc móc ra một quyển chu tiên sách giao hàng nói Đã trang trí quá mặt thừa hiếu kỳ nhìn cái này hướng hắn giao hàng Nhân Vẻ mặt không nói gì Nơi này chính là phen biện luận hội Là không phải mua bán thương trường Ngươi là chu tiên chúng ta coi như lại không tưởng tượng lực Cũng có thể đại khái thần thoại một chút là một cách như thế nào Nhân Ngươi cho rằng là ngươi mang theo cái mặt nạ Không dám lấy mặt mũi thực biết người Là có thể giả bộ sao trong tâm khảm nếu như lớn lên như ngươi vậy Ta trực tiếp từ thiên lam thành trên đầu tường nhảy xuống Đừng hủy trong nội tâm của ta hình tượng Thấy cách này nhìn như một thân thư huyền khí Thậm chí trên người hàm chứa cao quý khí nam tử Tống nhân làm sao có thể khinh địch như vậy buông tha Nói thế nào cũng phải trước tới khởi đầu thuận lời đi Từ trên người ngươi khí chất cũng có thể thấy được Nhất định rất có tiền Mặt thừa không để ý tới tống nhân Tiếp tục nghe phía trên như dầu sôi lửa bỏng dài bày Vạn nhất phe đỏ bị hỏi khó lời nói Hắn phải nghĩ biện pháp giải vây Là không phải Công tử ngươi xem một chút a. Này bút tẩu long xài như vậy tiêu sái ký tên Dám hỏi cõi đời này còn có ai có thể ký ra Được rồi Một trăm quả thật có chút đắt Ba mươi lượng Ba mươi lượng được chưa Đồng tẩu vô khi giá cả a. Đây là xem ở ngươi là ta một vị khách nhân phân thưởng đánh dành riêng giá cả Bỏ qua thôn này sẽ không cách tiệm này Tống nhân lần nữa nói Phía trên phe mình bị tranh luận có chút lắp bắp Mặt thừa phiền não Chuẩn bị đi giúp một chút Bên dưới một người nhấc tay tỏ ý Sau đó lên tràng phản bác Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Lại lần nữa nhìn về phía cái này nói lại nhảy không xong Cho hắn sao hàng người đeo mặt nạ Hắn trao mày đến lông mi Được rồi liền coi ngươi là Vậy ngươi nói cho ta biết Biết sao cuối cùng rốt cuộc cứu sống hay chưa tống nhân nghe một chút làm ăn này có triển vọng Chỉ một cách chung quanh Ta đều đứng ở cái trận doanh này rồi Còn chưa đủ rõ ràng sao mặt thừa nghe một chút Nhất thời cười Dù là biết rõ là giả Nhưng vào giờ khắc này trong lòng cũng là thoải mái rất Được liền hướng câu này của ngươi lời nói Quyển này ta mua mặt thừa ngang ngược móc ra trăm lạng bạc sòng cho tống nhân Không cần tìm tống nhân mặt đầy mỉm cười Chỉ tiếc dưới mặt nạ không thấy rõ giờ phút này hắn nô cười kiếm bộn rồi một quyển một trăm lượng một trăm bản khởi là không phải chính là một vạn lượng ta từ thư trai mua này một trăm bản mới tốn mười lượng bạc mà thôi nha này hai đạo con buôn làm mỹ tư tư nha liền cái giá này không thay đổi rồi đa tạ đa tạ tống nhân lập tức đưa qua sách nhận lấy bạc nếu như là không phải đeo mặt nạ cơ hồ theo bản năng dùng miệng đi cắn Ngươi chữ này thật tốt a. Ra sao trùng tự thể? Thế nào ta cho tới bây giờ không từng thấy? Nhìn như ngổn ngang, nhưng lại có một loại hành văn lưu loát cảm giác. Lật tới trang thứ nhất, liền thấy sùng bút viết cá tính ký tên, mặt thừa hiếu kỳ hỏi: "Tống Nhân Thu bạc?" Lần nữa nhấc lên bọc lại. Kia phải đẹp mắt a. Bản sáng tạo độc đáo. Vật siêu giá trị đi. Ngày làm việc trước ta phải nắm chặt chút thời gian vòng vo tiền sau tống nhân vội vàng lại hướng những người khác giao hàng đi phía trên trên đài song phương càng là đấu náo nhiệt phi phàm nước miếng loạn ối hạ thiếu chút nữa cho đánh song phương trận doanh nhân nóng này thay thế ngươi đi lên ta đi xuống tống nhân mới không quan tâm những chuyện đó hắn buồn rầu a đi dạo một vòng Lại lại không người mua hắn ký tên thư Nói thế nào ta cũng là danh nhân đi Mặt thừa không lịch sự đảo qua Liền thấy tống nhân chạy đến đối diện trần doanh bán thư đi Hận đến nhiến răng nhiến lợi Cảm giác mình tiền mất toi Người đại gia một lúc lâu sau Tống nhân bận rộn đầu đầy mồ hôi Dù là giá cả xuống đến một quyển ngũ lượng bạc đều không nhân mua Đi Không cho các ngươi tới điểm mãnh đoán ta còn không kiếm được này một vạn lượng bạc Tống nhân khí thế hung hăng sách một đại tối thư Trực tiếp hướng mới vừa rồi như thế Hướng trung gian vừa đứng vận đủ chút cơ ngũ trọng thiên tu vi Hét lớn một tiếng Các ngươi câm miệng hết cho ta vốn là song phương kịch liệt tiếng thảo luận bị tống nhân như vậy một gào khóc cuốn họng cho kinh trụ Yên lặng như tờ nhìn về phía người này Thế nào hắn có độc đáo nhận xét ngươi này cái vị trí là ủng hộ phe nào tống nhân thấy có hiệu quả trực tiếp gánh lên bọc lại liền hướng đài đi lên vốn là mới vừa muốn lên đài mặc thừa miễn cưỡng dừng bước lại nhìn về phía cái này phản đồ ngươi đây là muốn làm gì khác không phải gặp chính mình đều tưởng thật chứ ngươi này tiến vào nhân vật công phu rất nhuần nhuyễn ạ tống nhân leo lên đài ba một tiếng đem bọc lại để dưới đất dưới mặt nạ ôm ôm nói mọi người im lặng đầu tiên rất cảm tạ mọi người đối chu tiên thích ta rất vui vẻ yên tâm ạ nhưng là ta không có nhiều thời gian bận làm việc nửa ngày không điểm thành tích để cho ta rất phiền não vốn là dự định lấy người bình thường thân phận với các ngươi sống chung có nhưng là nghi kỳ cùng không bỏ tiền vốn không giả bộ ta chính là chu tiên Ta than bài Một ngàn cách độc giả Thì có một ngàn cách tư tưởng Không cần phải để ý khác người nói chuyện cùng ánh mắt Các ngươi đáy lòng chỉ cần cảm thấy Loại viết cục nào được Thích hợp loại nào không phải tốt Cần gì phải đỏ mặt tía tai ở nơi này cạnh tranh đây Được rồi Ta lời nói xong Nơi này có 100 bản chu tiên in Phía trên có ta chính tay viết ký tên Một quyển chỉ cần 100 lượng A. Đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Chầm liền không có cơ hội. Ta sau này có lẽ cũng sẽ không lại ký tên. Coi như là không xuất bản nữa sách. Ai muốn tống nhân giống như vãi đậu tử tựa như đùng đùng đem lời nói xong. Liền bắt đầu giao hàng hắn sách. Nhưng toàn bộ sân nhưng là tính lặng nhìn cách này mang người đeo mặt nạ. Là không phải chơi đây làm ăn làm tới nơi này phải chơi về nhà đi chơi. Ngươi nói ngươi là. Chúng ta đám này chân ái phen cũng không dám giả bộ như vậy. Bao nhiêu nhắn lại cũng không trở về. Hắn có thể tới tham gia như vậy biện luận hội há? Nguyên lai like cách gọi là chu tiên. Chính là như vậy một cách ái tài người sao. Đây thật là để cho bản vương có chút thất vọng ở nơi này an tính chút lát tốt hơn một chút nhân đang chuẩn bị tức miệng mắt to này làm loạn người lúc một đạo trâm trọc thanh âm chợt vang lên ngay sau đó một bó ngọn lửa màu đen đột nhiên vô căn cứ mà hiện thật nhanh bắn về phía tống nhân dưới chân bọc lại chỉ là rào một chút liền thiêu hủy thành một nhóm màu xám liền với thiêu đốt quá trình cũng không có tống nhân nhất thời ngây ngẩn, tay run run tràn đầy không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm dưới chân một nhóm màu xám không ta một phản lượng bà a là ai phải chết a tống nhân nổi giận ngẩng đầu một cái liền thấy một đảo thương lão thân ảnh chậm rãi hiện lên không trung Mặt một thân hôi bào sắc mặt lạnh lùng cứng ngắc đứng chắp tay trên trán một luồng hai màu trắng đen sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động dưới sợi tóc lộ ra một đôi giống như tu la lạnh giá như vậy hai mắt Khóe miệng càng là chứa đựng một vệt cười trào phúng cho mà sau lưng hắn còn có một đôi giống như con rơi như vậy cánh thịt chậm rãi huy động con bà nó đấu khí hóa rực rồi thế nào tống nhân lập tức đóng chặt miệng nhìn một cái lão giả này mũi ưng liền không dễ chọc Đây là một cái nhân vật hung áp a Biên bức vương huyết yêu nhìn nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ. Trực tiếp không để mắt đến tống nhân một cách như vậy tu vi yếu vượt quá bình thường khiêu lương tiểu sở. Nguyên vốn còn muốn ở xem bọn họ biểu diễn. Vì một cái phá nội dung cốt truyện tranh mặt đỏ tới mang tay. Còn hối chung một chỗ mở cái gì biện luận hội bây giờ nhân tộc cũng rảnh dối như vậy sao từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không ba chương sáu mươi bốn tôn yêu vương đánh tới mấy người khác bố trí đều không khác mấy rồi như vậy hãy bắt đầu đi các ngươi là không phải thích chu tiên ấy ư hôm nay liền cho các ngươi nhớ mù quáng theo gió sẽ trả ra như thế nào giá coi như là cho các ngươi nhân tộc một cái huyết sáo huấn đi ông sau một khắc Mười vạn người tụ tập trao đổi tràng địa thượng không. Trong nháy mắt nổi lên một cái lồng ánh sáng năng lượng. Phản phất đảo trừ đi một cái cử chén. Mà từ đó nhân sau khi xuất hiện. Mặt thừa liền chu cao mày. Hắn tựa hồ đang nơi nào thấy hoa hắn. Rất nhanh. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Vội vàng la lớn. Mọi người chạy mau a Người nọ là yêu tục. Là biên bức vương huyết yêu thiên địa võng vĩnh hàng quang ảnh bên trên. Có huyết bức vương giới thiệu. Còn có xếp hải nhân tục video. Trải qua mặt thừa một nhắc nhở như vậy. Rất nhiều người cũng là lập tức nghĩ tới. Đáng chết. Yêu vương làm sao sẽ lăn lộn đến trong nhân tục lục tới. Lúc này công khai. Có phải hay không là quá muộn. Yên tâm, Các ngươi một cái cũng không chạy ra được. Luyện Huyết cối say một khi mở ra, không thấy chút máu làm sao có thể đi? Lại một đạo giọng oang oang thanh âm sau này phương vang lên. Một cái cự màu đỏ thấm bò cạp đột nhiên từ trong đám người mà ra, điên cuồng ngược xít. A rất nhiều người cũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị bò cạp lưới hái cản chém eo Đo đoạn. Nhanh! Mọi người hướng về một phương hướng hướng ra hướng. Lại có hai vị yêu vương Này không phải chúng ta thật sự có thể chống đỡ Mặt thừa nóng này vô Nhưng cũng có một ít người ở sau khi phản ứng Đứng thẳng mã chu thân linh lực đại phóng Các huyên đệ Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ sợ hai cái yêu vương không được Nếu yêu tục dám đi sâu vào ta trong nhân tục lục Xem thường chúng ta Liền để cho bọn họ kiến thức một chút ta nhân tục lực lượng Mọi người theo ta xông lên Trung quanh ta nhân tộc đại năng rất nhanh sẽ phát giác đến chỗ này Đến giúp đỡ chúng ta một người trực tiếp xông về huyết yêu Tốt hơn một chút người nhất thời con mắt bốc lừa Đúng nha Bọn họ nhiều người như vậy chẳng lẽ sợ hai cái yêu không được Quản ngươi có phải hay không là yêu vương Ta xa luôn chiến cũng phải hao tổn chết các ngươi. Đáng tiếc Nếu muốn cho các ngươi nhân tộc bị thương nặng Không náo lớn một chút sao được Bây giờ các ngươi hội tụ vào một chỗ Thì cho chúng ta cơ hội Lại làm sao có thể chỉ có hai người chúng ta đâu rồi Huyết bức vương sỉ cười một tiếng Nhìn nghĩa vô phản cố xông về hắn mà tới người Chỉ là vốn là cách hắn còn có hơn mười thước lúc Cái kia nhiệt huyết nhân tộc nhất thời dừng lại thân hình Vẻ mặt kinh hoàng Giờ phút này trên bầu trời rất nhiều bay lên mà công kích nhân đều là như vậy Dưới ánh mặt trời Từng cái trong suốt tơ nhện chẳng biết lúc nào vé vào rồi trên người bọn họ Trên đại trận không Một người mặt bại lộ nữ tử mười ngón tay không ngừng mà động Nhẹ nhàng bắn ra Những thứ kia đụng vào chu ti thượng nhân từ từ bị hút thành thây khô Mặt thừa không dám tin nhìn một cái hát quả phụ Rồi sau đó nhìn về phía bên kia Nơi đó nhân tục không quyết tử mất Chỉ là mơ hồ nhìn thấy một cái ẩn thân nhân. Thật nhanh thu cắt. Máu tươi chảy ở đại địa, phơi bày phương hướng khác nhau mà chảy. Không thể làm như thế. Bốn tôn yêu vương. Căn bản là không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ. Hơn nữa bọn họ bố trí cách này luyện huyết to bằng cách thước trận. Sẽ theo máu tươi gia tăng càng phát ra cường hãn. Đến thời điểm toàn bộ thân ở người bên trong. Cũng sẽ tứ chi vô lực. Bị phản mài thành mảnh vụn mà chết. Nhìn như có mười vạn người hội tụ. Nhưng tuyệt đại đa số tu vi cũng yếu vượt quá bình thường. Thậm chí còn có rất nhiều người bình thường. Phải nhất định lao ra đi. Chọc thùng đại trận. Trung quanh những thành trì khác nhân tộc đại năng mới có thể cảm ứng được yêu khí. Vào mà đến giúp giúp chính mình. Mọi người khác làm không sợ vi sinh. Đi theo ta phá trận A mặt thừa lớn tiếng kêu. Rồi sau đó dẫn đầu hướng trận pháp một mặt đánh đi. Một số người thấy vậy. Lập tức minh bạch tình thế nghiêm trọng. Đuổi sát theo mặt thừa. chung nhau thi lực. Lên không huyết bức vương nhìn hoảng hốt mà chạy mọi người. Nhắm mắt thỏa mãn hít một hơi huyết khí. Chính là cái mùi này. Chính là cái này thanh âm. Chính là cái này cảm giác. Trốn đi. Liều mạng trốn đi. Bất quá huyết bức vương trực tiếp nhìn xuống phía dưới trong đám người Lấy thời gian ngắn nhất hiểu ra sự tình mà chỉ huy chung người trong nước phá trận mặt thừa Người này từ vừa nhìn thấy sẽ để cho hắn rất không thoải mái Nhất là trên người cổ khí tức kia Càng làm cho hắn chán ghét Để cho hắn nhớ tới rồi thiên linh bộ mấy cái lão bất tử Hắn giơ tay phải lên Một cổ băng hàn chi khí mà ra Liên với trong bầu trời này nhiệt độ cũng chợt hạ xuống. Cười lạnh. Dưới chân động một cái. Thân hình hóa thành nói đạo tàn ảnh. Lao thẳng về phía mặt thừa. Âm một vệt cường hãn năng lượng ba động. Giống như hàn băng một dạng trực tiếp từ bề mặt quả đất mà ra. Phản phất đưa tới nổ dây chuyền một dạng thật nhanh ngưng ghét. Một ít tránh không tránh khỏi người trực tiếp đông thành băng điêu. Mặt thừa thấy vậy, sắc mặt nhất thời đại biến. Lòng bàn chân mạnh mẽ sấm mặt đất cả người nhanh chóng bắn ngược đi Mà ở hắn dầm chân địa phương trực tiếp xuất hiện một tầng xương trắng Trong xương trắng tựa hồ có một cái mơ hồ bóng người Lại trực tiếp ngăn trở bề mặt quả đất băng tinh tràn ngập Huyết bức phương tải thấy kia mơ hồ bóng người lúc Trong mắt nhất thời lộ xa thao trời đánh ý Lại lần nữa nhìn về phía mặt thừa Lập tức đi Đúng như dự đoán a. Là thiên linh bộ nhân Thật là không có nghĩ đến Còn có thu hoạch ngoài ý muốn Sát chết một người thiên linh bộ nhân Có thể so với đám người này giá trị tiền nhiều hơn mà giờ khắc này tống nhân ngơ ngác đứng tại chỗ Nhìn chung quanh mấy vạn người hoảng hốt mà bộ tiếng thét chói tai Tiếng chém xếp cùng mùi máu tanh Chỉ cảm giác mình chính là một cái kẻ xui xẻo Người nói tổng cộng xuất hành hai lần đi Mỗi một lần cũng có thể cho gặp phải yêu vương Này yêu tộc là tính đúng ta sẽ đến đây đi lần trước ở Thanh Vân Sơn liền có một cái hổ tộc yêu vương Ngay trước nhiều như vậy nhân tộc đại năng xuất hiện Mà lần này Trực tiếp bốn tôn Bọn họ ẩn nút cũng thật lợi hại đi Trốn đây là tống nhân thân thể bản năng thứ nhất ý thức Đáy lòng là thật nhanh liên lạc hệ thống Ta nhiệm vụ này coi như là hoàn thành đi ta cũng nói cho đám này phen đáp án câu trả lời ngay tại từ các ngươi trong lòng biết sao sinh tử ở cùng từ các ngươi đối chu tiên cảm ngộ cùng hiểu mà thôi Cầm kiểm tra đến túc chủ nhiệm vụ hoàn thành hình chiếu giả tưởng kết thúc một phút đếm ngược năm mươi chín năm mươi tám năm mươi bảy ha ha một phút kết thúc phải mau tìm một chỗ giấu trước lại nói tống nhân ma lưu liền muốn chui vào đài bên dưới Sau đó lơ đãng vừa quay đầu lại Liền thấy một người mặc bích dao trang phục màu xanh lục cô bé Giờ phút này ngồi dưới đất bất lực hốc khấp Kêu cha mẹ Mà ở cách nàng chỉ có ba mươi mấy thước địa phương Đầu kia từ đại hạt tử thật nhanh cắt lấy mà tới Không được không được Không còn kịp rồi Này cách vị trí yêu vương không chú ý tới Ta đây đi ra ngoài liền bại lộ Ta còn có bốn mươi mấy giây liền muốn truyền Tống về đi. Không thể mạo hiểm như vậy. Tống Nhân vội vàng quay đầu. Che lỗ tai. Nhưng cô bé tiếng khóc vẫn như cú vang dội vé vào lỗ tai hắn. Nghe người chung quanh cấp tốc đến gần tiếng kêu thảm thiết. Tống Nhân một quyền đánh ở trên cọp vỗ. Rồi sau đó đối với mình mặt chính là một cái tát. Ta đây là thế nào lại kinh sợ cũng phải danh giới cuối cùng a. Con mắt của tống nhân đỏ lên. mãnh xoay người. Nhìn kia tự đại hạt tử lưới hái khoảng cách nữ hải chỉ có 5 mét. Nữ hải đã sợ đến không dám khóc. Chỉ là ngơ ngác nhìn. Kia bò cặp cái kìm bên trên thịt vụn. Rời ạ. Đó là lão tử Loli Phen. Ngươi dám động nàng một sợi tóc thử một chút tống nhân hô hấp dồn dập, Một quyền đánh sách đài. Dưới chân có phong cùng hoa diệt hình thành. Vạn diệp phi hoa lưu cấp tốc đi. Trong khoảnh khắc đã đến cô bé bên cạnh. Chẳng ngáng ôm. Mà bò cạp lưới hái cũng vào giờ khắc này nhanh chóng càn quét mà tới. Miệng của tống nhân trợn thật lớn. Quay người lại. Gần như bản năng đem cô bé hộ dưới thân thể. Tim nhảy lên kịch liệt. Ở cao mày chờ đón đi xuống toàn tâm đau đến một khắc. Ánh mắt đột nhiên biến thành màu xám trắng. Nhân tộc thánh thành. Thiên đế các giờ phút này thứ sáu tôn màu đen thạch bi. Ở tống nhân gặp phải lúc nguy hiểm. Đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Rất nhiều trên vách đá núp ở hắc ám tất cả thủ hộ giả con mắt mánh mở ra. Đã xảy ra chuyện gì thần bi chấn động, đây là có yêu tộc mà tới. Không ta cũng không cảm giác yêu tộc khí tức, đây là tự mình gặp nguy hiểm, thần chi tự đi hộ chủ. Vị nào không được, là vửa lệ. Nhanh chắc chắn vị trí, một khi tử vong thần chi cũng sẽ cùng theo tiêu tan. Hưu sau một khắc. Một cái hồng sắc quang mang nhất thời từ thạch bi mà ra. Tốc độ nhanh. Trước đó chưa từng có. Trực tiếp không có vào không gian đã không thấy tâm hơi. Trong đó một ông lão áo tím thật nhanh đem một luồng sợi tơ dính ở trên tấm bia đá. Dưới chân quang mang chợt lóe. Giống vậy biến mất không thấy gì nữa. Ta đi trước một bước, các ngươi nhanh lên một chút, ngoài ra phòng ngựa điệu hổ ly sơn.